mươi 299 như thế nào tự xử, cầu vẽ tháng. Lao nhân nghe lời này, như bị cực đại đánh sâu vào, nửa ngày đều không không phản ứng. Sau đó gắt gao bắt lấy tay nàng, nàng còn sống, nàng thật sự còn sống. Đúng vậy, nàng còn sống. Bên cạnh cù tây tức nói, nàng mấy năm nay rất nhiều lần sống chết trước mắt đều sống sót, đơn giản là nàng không có thể tái kiến chính mình trượng phu liếc mắt một cái. Lão nhân lão lệ tung hành, nàng cư nhiên còn sống, ta cho rằng, ta cho rằng. ông ngoại. bà ngoại như vậy vất vả sống sót chính là vì muốn cùng người gặp nhau a đồ Mi nói yên yên lão nhân phun ra âu yếm thê tử danh nàng ở nơi nào mang ta đi thấy nàng nàng thân thể đã từng quá mệt quá mấy năm nay vẫn luôn ốm đau cuốn thân thân thể của nàng trạng hướng không thể tới nơi này nàng ở thanh dương chờ ngươi chờ giao thông khôi phục sau chúng ta mang ngài đi gặp nàng Cụ tây tức nói hảo lão nhân đã gấp không chờ nổi hắn căn bản không có nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy yên yên Hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, mặc kệ cái gì đại giới hắn đều phải đi. Lúc này thời gian đã có điểm chậm, lao nhân làm cho bọn họ liền ở chỗ này trú hạ, sáng mai có thể cùng nhau đi. Cái này bề mặt mặt sau có ký túc xá, có thể nghỉ ngơi. Đố mi cũng có rất nhiều lời nói cùng ông ngoại nói, tự nhiên liền đồng ý. Buổi chiều bọn họ vẫn luôn nói chuyện thiếm, cụ tây tức nói không ít nhan yên gần trạng, đương nhiên cũng tận lực hướng tốt nhặt tốt nói đi. Đố mi biết chính mình có một cái cứu cứu, nhưng là ở chỗ này. Nàng cũng không có nhìn đến chính mình cứu cứu. Hắn sơm tại 30 năm trước đã đi tìm chết. Lão nhân nói. Chết như thế nào đâu? Đồ My vội hỏi. 30 năm trước, hắn bởi vì cùng người tranh chấp, chết ở mấy cái người địa phương đánh súng bắn chim hạ. Lão nhân thong thả hồi ức, từ Yên Yên mất tích lúc sau, ta tử đi công tác, đem Yên Yên đưa đến Thanh Dương một cái thân thích chỗ đó chỗ đó, đi tìm Lý Lương Thần. Chính là ta đi qua Lý Gia vô số lần, đều không thu hoạch được gì. Những năm đó, cơ hồ là bọn họ đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào ta biết yên yên sẽ không rời đi ta nếu có người bắt cóc nàng chỉ có vân sinh cùng lương thần bọn họ nhưng bọn hắn ai cũng không lộ mặt ta căn bản không thấy được bọn họ lại qua đã nhiều năm ta phải đến một tin tức nói lý Gia ở mông cổ phát hiện phỉ thúy quặng ta tưởng chuyện lớn như vậy lý lương thần nhất định đi hắn vẫn luôn đem yên yên mang bên người chỉ cần nhìn thấy hắn là có thể tìm được yên yên ta lập tức đi theo đi mông cổ mô hào kết hôn không mấy năm mới vừa có hải tử không bao lâu Nhưng là hắn lo lắng ta, hắn cũng tưởng giúp ta tìm được kiên yên, cho nên cùng ta cùng đi. Chúng ta mãi cho đến A kéo thiện tạ kỳ, mới phát hiện nơi này chuyển ra phỉ thúy quặng căn bản là giả. Hơn nữa chúng ta căn bản không có nhìn đến Lý Lương Thần, chúng ta ở tại một cái tiểu lữ quán. Ngày đó buổi tối lữ quán phát sinh cùng nhau mưu sát án, có một người bị giết, đại lượng tiền tài bị trộm. Ai biết lại phát hiện chúng ta phòng có cái kia người chết tiền bao cùng tài vật. Nơi này người phi thường hung ác, chết vẫn là người địa phương. Cùng ngày buổi sáng liền có bảy tám cá nhân lại đây vây quanh chúng ta, ta cùng mô hào bị hung hăng đánh một đốn, sau lại có cái nữ nhân không biết hướng ta sái cái gì màu trắng phấn mạng, ta đôi mắt cảm thấy đau đớn khó nhịn. Lúc sau chúng ta bị nhốt lại, ta đôi mắt vẫn luôn không chiếm được thực tốt trị liệu, vẫn luôn xương đau khó nhịn. Mô hào vì bảo ta đi ra ngoài, thừa nhận sở hữu chịu tội. Ta bị phóng ra, khi đó lương thần đệ đệ Lý Cản xuất hiện. Hắn cùng ta nói một cái kiện, ta muốn cả đời ngốc tại ô tố đồ. Hắn đáp ứng làm mô hào bình an ra tới. Hắn cùng ta nói, yên yên đã cùng lương thần kết hôn, bọn họ hiện tại thực hạnh phúc. Khi đó ta còn có một chút thị lực, mơ hồ nhìn thấy ảnh chụp chung lương thần cùng yên yên đứng chung một chỗ, bọn họ lại như vậy thân mật khắc khít. Lý Càn nói yên yên hiện tại thực hạnh phúc, tương phản ta hiện tại căn bản cấp không được nàng hạnh phúc, bọn họ không hy vọng ta xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản chính là bọn họ thiết cục, cố ý yếu hại ngươi cùng cứu cứu. Đồ mi nghe phi thường phẫn nộ. Ta cũng nghĩ tới. Chính là ta không thể làm mô hào cứ như vậy chết ở chỗ này, cho nên ta đồng ý nửa tháng sau, mô hào bị thả ra, nhưng là chân quẻ, cả người tinh thần cực kỳ không tốt. Sau lại có một lần không biết như thế nào cùng địa phương một người xào lên, hắn bị vài người vây quanh, sau đó bị đánh súng bắn chim đánh chết. Đố mi nghe quá khó tiếp thu rồi, những người này thật là đáng sợ, không chỉ có tách ra ông ngoại bà ngoại, còn hủy hoại bọn họ một nhà, hại bọn họ tan nhà nát cửa. Sau lại ta đôi mắt thị lực càng ngày càng kém. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Cũng may nơi này khoáng thạch rất nhiều, ta ái có điêu khắc, tìm nơi này tìm được một phần khoáng thạch điêu khắc công tác. Tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là ta đối cục đã kết cấu thực hiểu biết, dần dần ta sáng tạo ra một loại manh điều pháp, dựa vào tay nghề mới miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới. Lão nhân nói: "Ngài không nghĩ tới hồi thanh dương sao?" Đồ Mi không khỏi hỏi. Ta đôi mắt đã mù, một con lô thai cơ hồ không có thính lực, ô đồ thiện ly thanh dương thiên sơn và thủy. Ta trở về lại có thể thế nào? Lao nhân cười khổ, ta chỉ là không nghĩ tới, sẽ có một ngày có người tới tìm ta. Đố mi trào ra nước mắt tới, ông ngoại, những người đó quá hại, ngươi quá khổ. Nhân sinh có lẽ cực khổ rất nhiều, ta chỉ may mắn ta còn có thể sống sót. Lão nhân bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy hắn sớm bị ma liền hận đều không có. Đố mi khó chịu cực kỳ, khó chịu ngực thấu bất quá khí tới. Sau lại lão nhân ngủ sau, nàng thật lâu không thể ngủ, thẳng đến phát sinh động đất. May mắn lần này động đất, ông ngoại không có việc gì, trong tiệm người trừ bỏ có hai người bị thương, những người khác đều còn hảo. Bọn họ sáng sớm bắt đầu rửa sạch nhà ở, cùng với thường thường dư chấn chung vượt qua. Hiện tại tự huyền tới, đồ mi thực vui vẻ, thực cảm động, nhưng nghĩ đến ông ngoại cũng biết chính mình là lửa không được hắn. Tự huyền gặp được Dương Cẩm Vinh, cái kia chỉ ở ảnh chụp chung gặp qua, trong truyền thuyết lợi hại nhất Ngọc Thạch Điều Khắc Sư. Dương Cẩm Vinh đã rất già rất già rồi, hắn so đinh sĩ bình không lớn mấy tuổi. đinh sĩ bình bảo dưỡng đẹp cũng liền sáu bảy chục nhưng dương cẩm vinh đẩy mặt nếp nhăn cùng ra đốm ngồi sinh sôi nhìn so đinh sĩ bình ít nhất đại mười mấy tuổi ta đã thông chi a long hắn có thể an bài phi cơ trực thăng lại đây tự tưởng tượng vô căn cứ rời đi nơi này biện pháp giải quyết chính là nơi này có quay xong địa phương sao đồ Mi vội hỏi ô đồ giải quyết tốt hậu quả mặt là một tảng lớn thảo nguyên địa thế thực bình hẳn là có thể đỉnh dương cẩm vinh đồ đệ a huy nói kia thật tốt quá Đố mi thở phào nhẹ nhõm, có thể trước ngồi máy bay đi A kéo thiện tả kỳ, lại từ A kéo thiện tả kỳ đến hồi hột. Hiện tại từ hồi hột đến A kéo thiện tả kỳ phi cơ tạm thời hủy bỏ, cho nên chúng ta trực tiếp phi hồi hột. Tự Huyền nói. Cũng hảo. Đố mi lộ ra vui vẻ tươi cười, ông ngoại, ngươi thực mau có thể nhìn thấy bà ngoại. Hảo. Lao nhân thực bình tĩnh, hắn tinh thần không tốt lắm, lúc này lời nói cực nhỏ. Hơn nữa lần này ta sẽ đưa một ít vật tư lại đây. Hy vọng có thể đối nơi này có điểm trợ giúp. Tự Huyền chính mắt nhìn thấy nơi này đổi bại, nếu hắn tới, tự nhiên phải làm điểm cái gì. Huyền ca ca, ngươi thật tốt. Đỗ Đố Mi đối Tự Huyền sùng bái đến không được, thời điểm mấu chốt người nam nhân này luôn là biểu hiện như vậy lợi hại, giống như có hắn mặt khác vấn đề đều không phải vấn đề. Cù Tây tức cũng nhìn ra từ Tự Huyền tới lúc sau, Đỗ Mi liền không giống nhau, thực hưng phấn thực vui vẻ, trên mặt sáng lạn tươi cười là cùng hắn ở bên nhau tuyệt chưa từng có. Tự Huyền nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Này nhà ở khẳng định không thể ngủ, chúng ta đến nghĩ biện pháp khác. Nhưng là trấn trên hiện tại cũng không có khả năng tìm được mặt khác chỗ ở. Đồ mi hồi. Ta trên xe có liều trại. Tự huyền không khai lại đây, con ngừng ở chấn chính phủ bên kia, ta đi lấy. Ta đi theo ngươi. Đồ mi hiện tại một phút một giây cũng không nghĩ rời đi hắn. Hảo. Tự huyền nắm đồ mi tay cùng nàng cùng nhau hướng chấn chính phủ bên kia đi. Trên đường người không nhiều lắm, hai người vừa đi vừa liêu. Ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm được ta đâu? Đỗ Mi hỏi hắn. Ta ở A kéo thiện tả kỳ mua một đống vật tư lái xe lại đây, đến chấn chính phủ kia này nói muốn phái vật tư, chính phủ tự nhiên đồng ý. Sau đó chờ nơi này bá tánh tới lãnh vật tư khi bắt ngươi ảnh chụp một đám hỏi. Ngươi như vậy xinh đẹp đục lỗ, gặp qua người nhất định ấn tượng khắc sâu. Hai ba hạ liền hỏi ra tới. Đỗ Mi quả thực sùng bái đã chết, hắn như thế nào lợi hại như vậy như vậy thông minh, cư nhiên sẽ có này muốn phương pháp tìm nàng. Tới rồi chân chính phủ, hắn xe còn ngừng ở chỗ đó, bên trong phóng ba cái chướng phủng, hai cái hai người trướng phủng, một cái ba người lều trại Tự huyền đem chính mình ba lô cùng lều trại bắt lấy tới, xe vẫn cứ ngừng ở nơi này. Ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta nói điểm cái gì. Trên đường trở về tự huyền đối nàng nói. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta là tới tìm ta ông ngoại. Đố mi biết dấu không được, ta phải đem hắn mang về Thanh Dương. Đi gặp ngươi bà ngoại. Ngươi đều biết rồi. Đỗ mi đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng cảm thấy tự huyền ca như vậy thông minh, cuối cùng khẳng định sẽ biết. Đính hôn ngày đó, ta nhìn đến thân ảnh của nàng, cụ tây tức căn bản không có khả năng đối với người có lớn như vậy lực ảnh hưởng, trừ phi còn có một cái khác đối với ngươi quan trọng nhất người. Tự huyền nói, người ở mẹ đã lẩy liền nhìn đến nàng. Đỗ mi đem những việc này nói đơn giản một chút, tự huyền chỉ là lặng lặng nghe, hắn cũng không quái đồ mi giấu dếm. Nếu nàng thật sự đáp ứng rồi nhan yên không cùng bất luận kẻ nào nói, như vậy gạt hắn kỳ thật thực bình thường. ngươi có thể hay không trách ta? Đỗ mi không từ hỏi hắn, nàng vẫn luôn gạt hắn, lại còn có nghĩ tới hủy bỏ đính hôn, thật sự hảo xin lỗi. Đồng đốc, tự tưởng tượng vô căn cứ không phải cái này, hắn nghe được Dương Cẩm Vinh là vì cái gì ở chỗ này khi, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hắn nhận thức Lý Cản nhiều năm như vậy, Lý Cản cũng vẫn luôn là hắn phi thường kính trọng trường bối, hắn không nghĩ tới hắn từng đã làm chuyện như vậy. cho dù là vì ca ca loại này thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn mà thật sự tương vạch trần thời điểm minh châu cùng lý minh hơn lại nên như thế nào tự xử tự huyền thật sự rất khó tưởng tượng lúc trước Lý Cản đem lý minh châu lưu tại bên người đương nữ nhi đến tuột cùng là cái gì tâm thái thật là đáng sợ bọn họ trở lại chỗ ở ở bên cạnh một mảnh trống trải chỗ đáp nổi lên lều trại nơi này cũng may có thủy cùng đồ ăn tự huyền ba lô có bánh nén khô cùng thủy hắn di động ở buổi tối cư nhiên có thể đả thông điện thoại Hắn liên hệ Long Cương Thiên. Bởi vì Tự Huyền buổi sáng thời điểm khiến cho Long Cương Thiên an bài phi cơ trực thăng, cho nên buổi chiều phi cơ đã tới rồi a kéo thiện tà kỳ. Sáng mai sẽ bay qua tới, buổi chiều 4 điểm có một chuyến hồi hột khai hướng Thanh Dương phi cơ, cho nên ngày mai buổi tối bọn họ liền có thể đến Thanh Dương. Tự Huyền loại này làm việc tốc độ làm Củ Tây tức đều nghẹn họng nhìn chân chối, hắn tốc độ này quá nhanh. Tiểu Mạch mạch nói, cuối tháng, tháng này cuối cùng 3 ngày, vẽ tháng phiên bội, có vẽ tháng thân nhóm đều đầu nga. Chương ba trăm nàng đi, cầu vẽ tháng. Buổi tối chấn trên người đều tổ chức đi mặt sau đằng cách thảo nguyên thượng nướng dương ăn, trải qua trận này thai nạn, tất cả mọi người sống sót sau thai nạn, tử vong người đều bắt đầu lục tục bị táng đến đằng cách. Đỗ mi tham gia chấn trên lần này thiên táng, trong lòng vẫn là thực chịu xúc động. Buổi tối nàng dựa vào tự huyền trong lòng ngực, nghe nơi xa chấn trên những mục dân ở sướng ai ca, trong lòng cũng lắng động lại đến. Ta cảm thấy người có thể tồn tại quá không dễ dàng. đỗ mi dựa vào trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng nói đêm qua ta thật sự cho rằng ta lại muốn chết ta tưởng ta nếu thật sự đã chết kia cũng quá đáng thương ta thật vất vả cùng ngươi ở bên nhau không thể liền như vậy đã chết ta còn muốn lâu lâu dài dài cùng ngươi ở bên nhau đâu cái gì kêu lại muốn chết tự huyền nghe nàng nói lời này hơi hơi như mày ngươi cho rằng chính ngươi có mấy cái mệnh ta cảm thấy ta làm yêu ta có chín cái mạng đỗ mi nói ngẩng đầu hướng hắn cười tự huyền nhìn trong lòng ngực nữ hài nhi Nàng đôi mắt đen bóng thần bí, ở trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, nhưng không thật sự tựa như một con làm nũng tiểu dã miêu sao. Hắn túi đầu hôn môi nàng, hai người nhu nhu hôn hồi lâu, tự huyền đơn giản làm nàng ngồi trên người mình, toàn bộ nhi vòng ở trong ngực. Kỳ thật ta vui vẻ nhất chính là, ông ngoại cùng ông ngoại ở tách ra như vậy nhiều năm lúc sau còn có thể tai kiến. Đố mi đều bắt đầu chờ mong ngày mai, có thể làm ông ngoại cùng bà ngoại gặp nhau, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh cũng sẽ viên mãn rất nhiều. Ân. Là bởi vì bọn họ một lòng niệm đối phương, vô cớ bị tách ra nhiều năm như vậy, chỉ ngóng trông ngày nào đó đoàn tụ. Tự huyền nói xong hơi hơi cảm thán, tổ tiên gút mắt như thế sâu, hậu bối lại nên như thế nào tự xử. Chúng ta nhất định không cần tách ra, tự huyền ca, chúng ta nhất định không cần tách ra. Một phân chính là hơn 30 năm, quá đáng sợ cũng quá bi thảm. Đố mi ngắm lại, đều cảm thấy khó chịu. Chúng ta đương nhiên không xa rời nhau. Tự huyền nói xong, lại lần nữa thân thượng nàng. buổi tối tự huyền cùng đồ mi ngủ một cái lều trại nàng gắt gao ở tự huyền trong lòng ngực đi vào giấc ngủ nhưng là tự huyền vẫn luôn thực thanh tỉnh đã khuya đều không thể đi vào giấc ngủ Thằng đến trong lòng ngực nhân nhi đột nhiên bắt đầu run rẩy tay chặt chẽ bắt lấy hắn quần áo trong miệng lẩm bẩm tự nói không cần không cần như vậy không cần thương tồn nàng tiểu mễ tự huyền khai khẩn cấp tiểu đèn xem nàng trên trán tất cả đều là hãn mặt cũng chướng đỏ bừng hiển nhiên là làm ác ngộng hắn bắt đầu vỗ nhẹ đồ mi mặt Tiểu mễ, tiểu mễ, tỉnh tỉnh. Đố mi trong miệng vẫn luôn thấp thấp đều, đột nhiên mở mắt ra, lớn tiếng hô một tiếng không cần. Nàng hốc mắt tất cả đều là nước mắt, tràn đầy viết sợ hãi. Người làm ác mộng, tự huyền hôn môi cái chán của nàng, không có việc gì, không có việc gì. Ta mơ thấy bà ngoại đã chết, nàng một người thực bất lực rời đi, ta nỗ lực gọi lại nàng, làm nàng không cần đi, ta đã đem ông ngoại mang về tới, nàng lập tức liền có thể gặp được. Chính là bà ngoại vẫn là đi rồi. Đỗ Mi vừa nói vừa khóc lóc, Tự Huyền ca, nếu đến ngày một bước, ông ngoại cùng bà ngoại đều không thể gặp mặt, thật sự quá đáng thương. Bọn họ nhất định có thể gặp mặt, ngày mai buổi tối chúng ta là có thể hồi thanh dương, đến lúc đó là có thể nhìn thấy. Tự Huyền chấn an nàng. Đỗ Mi gật gật đầu, nàng gắt gao bái nam nhân, đừng miên man suy nghĩ, tiếp tục ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Tự Huyền vỗ nhẹ nàng bối nói, ân Đỗ Mi ở hắn gối hoa thượng tiếp tục đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. Đồ mi rất sớm liền tỉnh, ai biết nàng lên khi Dương Cẩm Vinh cũng tỉnh. Sư phụ sáng sớm liền tỉnh, đồ vật cũng thu thập hảo. Bên cạnh A Huy giải thích nói. Ông ngoại, phi cơ không nhanh như vậy đến, chúng ta đi trước ăn chút cơm sáng đi. Đồ mi đối lao nhân nói. Hảo. Lao nhân gật gật đầu. Bữa sáng đại gia ăn rất đơn giản, Lão nhân ăn cực nhỏ, không có gì ăn uống. Đồ mi cũng ăn thiếu, mọi người đều tâm không ở yên, chờ phi cơ tới. Kết quả phi cơ 10 điểm mới đến. nguyên nhân là bởi vì bên này gặp thai họa nghiêm trọng không chung con đường đều bị quản chế nếu không phải long cương thiên làm người lộng vật tư tới nói nhảy dù phòng trừng căn bản không có khả năng nhanh như vậy xuống dưới lão nhân ngay từ đầu còn hỏi phi cơ sẽ đến sao sẽ đến sao Đỗ mi vẫn luôn chấn an hắn thẳng đến phi cơ tới bọn họ đoàn người mới đăng ký thượng cơ sau lão nhân biểu hiện đặc biệt tan tưởng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Đỗ mi dựa vào tự huyền nhìn lão nhân trong lòng cảm thấy sắp sắp. Ngươi cũng ngủ tiếp một lát nhi, không nhanh như vậy đến hồi hộp. Tự huyền nói. ân. Đố mi dựa vào tự huyền trong lòng được ngủ. Đố mi cũng ngủ rồi, tự huyền vừa nhấc mắt liền nhìn đến củ tây tức chính nhìn chính mình. Lần này cảm ơn ngươi. Nếu không phải tự huyền, bọn họ sẽ không nhanh như vậy là có thể trở về. Không cần ngươi cảm tạ ta, ta làm hết thể cũng không phải bởi vì ngươi. Tự huyền nhàn nhạt trả lời. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? cụ tây tức hỏi hắn. Có ý tứ gì? tự huyền nhúng mày đồ mi ông ngoại bà ngoại sẽ co hôm nay cùng phụ thân ngươi thoát không được căn hệ ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể vô ưu vô lự cả đời như vậy ở bên nhau sao cù tây tức hỏi đây là ta cùng đồ mi muốn giải quyết vấn đề cảm ơn ngươi quan tâm tự huyền ngữ khí lãnh đạm nói cù tây tức thật không thích tự huyền người này làm người quá lãnh quả nhiên quá cao tuy rằng làm việc hiệu suất cao không sai nhưng là tàng quá sâu hoàn toàn làm người nhìn không thấu Hắn kiến thức quá người nam nhân này lợi hại thủ đoạn, như vậy nam nhân nếu nếu là địch nhân, nhất định phi thường đáng sợ, ngấm lại không rét mà run. Nhưng là từ hiện tại xem, hắn đối đồ mi cơ hội là đặt ở đầu quả tim, nếu có một ngày đồ mi rời đi hắn, kia lại sẽ là cái gì cục diện. Hắn không dám tưởng, cũng không hề cùng tự huyền câu thông, đồng dạng ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tới rồi buổi chiều gần 2 điểm, bọn họ mới ở hồi hộp rất xuống. May mắn, còn theo kịp buổi chiều phi cơ. Một chút phi cơ Cú Tây Tức nhận được một chiếc điện thoại, tiếp xong điện thoại hắn sắc mặt đại biến, nửa ngày không nói chuyện. Làm sao vậy? Đỗ Mi chú ý tới, vội hỏi. Cú Tây Tức không nhiều lời, chỉ là trầm mặc. Đỗ Mi không khỏi liên tưởng đến đêm qua làm cái kia ngộng, cái kia ngộng quá chân thật cũng quá đáng sợ, nàng sợ mãi mà sẽ có việc. Tự Huyền đính chính là chuyên cơ, vừa lên phi cơ Đỗ Mi liền hỏi Cú Tây tước, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Cú Tây Tức hơi hơi biến sắc mặt, nàng bệnh tình đột nhiên tăng thêm, đang ở bệnh viện cứu giúp. Sao có thể? Đố mi không thể tiếp thu sự thật này, nàng vẫn luôn cho rằng bà ngoại tuy rằng nhìn thân thể không tốt, nhưng là nhiều năm như vậy nàng đều căng lại đây, lần này nhất định có thể căng lại đây, thẳng đến có thể nhìn thấy ông ngoại mới là. Ta hiện tại gọi điện thoại qua đi. Cú Tây tức nói gọi điện thoại. Hảo. Đố mi hoang mang lo sợ, nàng dùng sức hút khẩu khí, làm chính mình bình tĩnh lại. Tự huyền đi tới, làm sao vậy? Ta bà ngoại bệnh nặng đưa bệnh viện. Đố mi dùng sức hô một hơi. Tự huyền ca, ngươi nói ta đêm qua làm cái kia ngộng sẽ không thay đổi trở thành sự thật đúng hay không? Chúng ta thật vất vả tìm được ông ngoại, thật vất vả mới có thể làm cho bọn họ gặp mặt, ta bà ngoại còn không có nhìn thấy ông ngoại đâu, nàng sẽ không có việc gì, đúng hay không? Đối. Tự huyền gật đầu, nàng sẽ không có việc gì, nàng là một cái kiên cường nữ nhân, nàng biết các ngươi là tới tìm ngươi công ty, không đợi đến kết quả này, nàng sẽ không chết. Đỗ Đố mi đối tự huyền phi thường tín nhiệm, hắn nói bất luận cái gì một câu. Nàng đều tin tưởng không nghi ngờ Hắn như thế vừa nói Nàng cũng nhiều một chút tin tưởng Hảo đừng lo lắng Thực mau chúng ta là có thể hồi thanh dương Thực mau bọn họ là có thể thấy thượng Tự huyền ôm chặt nàng chấn an nàng ân đỗ mi gật đầu Trước mắt chỉ có thể như vậy tưởng Chuyện này nàng còn không thể nói cho ông ngoại Trên thực tế dương cẩm vinh vẫn luôn độ cao khẩn trương Thượng phi cơ lúc sau liền hỏi Có bao nhiêu lâu có thể tới thanh dương Thỉnh thoảng lại hỏi nàng Hắn hiện tại có phải hay không thay đổi rất nhiều, tiên yên nhận không ra hắn tới làm sao bây giờ. Đỗ mi trong lòng khó chịu, nhưng thanh âm không dám lộ ra một phân thương tâm tới, chỉ nói hắn biến hóa không lớn, bà ngoại nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Ở trên phi cơ đỗ mi cơ hồ không ăn cái gì, cụ Tây Tức cũng đứng ngồi không yên. Tới rồi buổi tối 8 giờ bọn họ mới đến Thanh Dương, một chút phi cơ cụ Tây Tức liền gọi điện thoại. Long Cương Thiên cũng đuổi tới bệnh viện, cấp tự huyền thông điện thoại. Nàng hẳn là không được. Bác sĩ nói nàng trái tim đột nhiên kịch liệt suy kiệt, nếu có thân nhân liền mau chóng cùng nàng táo biệt. Long Cương Thiên ở điện thoại kia đầu nói. Tại sao lại như vậy đâu? Đỗ mi một chút không thể tiếp thu sự thật này, Long Đại ca, làm ta cùng bà ngoại nói chuyện được không? Long Cương Thiên đang ở phòng giải phẫu trước giường bệnh, hắn đem điện thoại phóng tới nhan yên bên hai. Bà ngoại, ta là Đỗ mi, ta là Đỗ mi Đỗ mi lớn tiếng kêu, chúng ta tìm được ông ngoại, chúng ta hiện tại mang ông ngoại tới gặp ngươi, các ngươi thực mau liền có thể gặp mặt. Ngươi không phải nói ngươi cả đời này duy nhất tâm nguyện chính là tái kiến hắn một mặt sao? Ngươi kiên trì đi xuống, thực mau các ngươi là có thể gặp mặt. Điện thoại bên kia chỉ có gian nan tiếng hít thở, nhan yên căn bản đã nói không ra lời. Bà ngoại, bà ngoại. Đỗ Mi có chút hô hấp khó khăn, nàng bất lực cực kỳ, nàng không cần như vậy, không cần bọn họ mắt thấy liền phải đạt thành nàng tâm nguyện có thể cùng ông ngoại gặp nhau khi nàng lại cách bọn họ mà đi. Làm ngươi ông ngoại cùng nàng giảng nói mấy câu, bên cạnh tự huyền tương đối bình tĩnh. Nếu nhan niên thật sự có thể sống sót cố nhiên sau, nếu giờ khắc này đều càng không nổi nữa, tốt xấu bọn họ vẫn là đối diện lời nói. Đố mi nhìn xem tự huyền, ngẫm lại đồng ý, liền đi vào nghỉ ngơi khoang, Dương Cẩm Vinh trước mặt, ông ngoại, bà ngoại ở điện thoại bên kia, ngươi cùng nàng nói một câu được không? Hảo! Dương Cẩm Vinh run rẩy nắm lấy điện thoại, nghĩ đến điện thoại kia đầu là nhan niên, nhiều năm như vậy truy truy tìm tìm, rốt cuộc có một ngày có thể gặp mặt, thậm chí có thể nghe được nàng thanh âm. Hắn kích động trên dưới môi run rẩy. Yên yên. Điện thoại kia đầu nhan yên đã là hấp hối khoảnh khắc, nghe được thanh âm này đôi mắt mở to đại đại, bên cạnh lòng cương thiên cho nàng lấy ra hô hấp khí, hy vọng có thể cho nàng nói chuyện. Cẩm. Cẩm. Là ta, ta còn sống. Dương Cẩm Vinh lão lệ tung hành, ta. Cẩm Vinh đồng yên gian nan hoặc ra hai chữ, nói xong này hai chữ phảng phất dùng hết nàng sở hữu sức lực. Một bên Long cương thiên xem đồng yên xuyến không đi lên lúc sau. lập tức cho nàng mang lên hô hấp khí, ta Dương Cẩm Vinh nói không ra lời, cũng không biết bên kia phát sinh chuyện gì. Đồ Mi từ trong tay hắn tiếp nhận điện thoại, kia đầu lòng Cương Thiên nhìn đến đã biến thành một cái thẳng tắp tâm suất, bác sĩ tiến vào cứu giúp, đã bất lực. thấy như vậy một màn, hắn trong lòng không khỏi dâng lên từng trận bi thương, đối Đồ Mi nói, nàng đi. chương ba trăm linh một kiếp sợ nhật ký, kia một câu nàng đi, cơ hồ chịu rất Đồ Mi cuối cùng một chút sức lực, nàng thân thể mềm nũng, nếu không phải tự ôm nàng. nàng cũng thật liền ngã xuống đi nàng trong đầu trống rỗng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải chúng ta trước đi ra ngoài tự huyền ôm đồ mi làm tiếp viên hàng không chiếu cố một chút lao nhân xuống phi cơ cù tây tức trước hạ phi cơ hiển nhiên hắn đã biết chuyện này hắn sát mặt cực kỳ khó coi xe đã tới là tự huyền an bài xe thương vụ lên xe lúc sau dương cẩm đình cũng cảm thấy không quá thích hợp vội hỏi đồ mi có phải hay không phát sinh chuyện gì đồ mi bị hỏi đôi mắt nóng lên lược giống một bàn tay gắt gao củ không thở nổi. Cú Tây tức cũng không nói lời nào, hắn đôi mắt hồng hồng, gắt gao nắm nắm tay. Đỗ Mi, Đồ Mi, ngươi nói cho ta, nói cho ta sao lại thế này? Dương Cẩm Vinh truy vấn. Bà ngoại, bà ngoại nàng qua đời. Đỗ Mi một chữ một chữ trả lời, nước mắt cũng bừng lên. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ta nghe được nàng kêu tên của ta, nàng kêu ta Cẩm Vinh, nàng rõ ràng còn hảo hảo. Dương Cẩm Vinh hiển nhiên không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực. thật là đáng sợ Đỗ Mi đã ở tự huyền trong lòng ngực nói không ra lời giờ khác này mặc cho ai đều khó có thể tiếp thu chuyện này ngôi ở phía trước củ tây tức cũng rơi xuống nước mắt hắn thân thể hơi hơi run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm phía trước toàn bộ trong xe tràn ngập trầm trọng khí tức bi thương lão nhân cũng trầm mặc hắn lẳng lặng ngồi xe ở đường cái thượng hành tẩu vô số ánh đèn đánh lại đây một đạo một đạo đánh vào bọn họ trên mặt trừ bỏ xe minh cùng động cơ thanh người trong xe liền hô hấp cơ hồ đều nghe không thấy Lao nhân có chút bừng tỉnh, dần dần bình tĩnh trở lại, có chút tựa tin phi dường như tiếp thu cái này hiện thực. Xe vẫn là trực tiếp khai hướng về phía bệnh viện, đương ở bệnh viện cửa khi, bên trong xe người thật lâu đều không có động, vẫn là tự huyền kéo ra cửa xe, trước ôm đồ mi xuống xe, sau đó đỡ lao nhân xuống xe. Dương cẩm linh giờ khắc này bình tĩnh lợi hại, giống như ngay từ đầu muốn gặp tiên yên khẩn trương sợ hãi không thấy, chợt nghe được nàng qua đời tin tức khi bi thống cũng không còn nữa tái kiến. Đồ mi đỡ hắn. Nói cho hắn lộ đi như thế nào, hắn đi bước một đi phía trước đi. Vào bệnh viện, tự huyền đi đến phía trước cấn thang máy, sau đó bọn họ tiến thang máy. Lúc này nhan yên còn nằm ở phòng giải phẫu, Long Cương Thiên đang ở bên ngoài, nhìn đến bọn họ tới khi, hắn đi nhanh về phía trước đi rồi vài bước. Bác sĩ cứu giúp qua, nàng đã chi, đi gặp cuối cùng một mặt đi. Đỗ mi cường chống chính mình đỡ Dương Cẩm Vinh đi vào, nàng cẩn thận làm Dương Cẩm Vinh ngồi ở nhan yên mép giường, ông ngoại, bà ngoại liền nằm ở mép giường. dương cẩm vinh đôi mắt nhìn không thấy giàn mua tay nhẹ nhàng nâng lên ở đồ mi dưới sự trợ giúp trước cầm nhan yên tay sau đó dọc theo tay một chút hướng lên trên cuối cùng mu bàn tay dừng ở nàng trên mặt ta lão nhân hạ môi dưới vẫn run rẩy hắn nhất biến biến vô nhan yên mặt đồ mi có thể phiền thoái các người đi ra ngoài sao. hảo đồ mi gật gật đầu cùng tự huyền củ tây tức ra phòng giải phẫu dương cẩm vinh chậm rãi chống thân thể đôi tay xoa nàng mặt sau đó lại gian nan con lưng dùng chính mình mặt dán lên nhan yên mặt nhiều năm như vậy dương cẩm vinh cơ hồ đều quên chính mình là như thế nào mất đi nàng chỉ có thể năm năm tháng tháng nỗ lực tưởng niệm trong trí nhớ cái kia nàng mà lúc này hắn ngủ liền xem lại liếc mắt một cái nàng mặt đều là hy vọng xa vời ta tới tiên yên thực xin lỗi ta đã muộn dương cẩm vinh nóng bỏng nước mắt rơi xuống ta biết ngươi chờ lâu lắm ngươi chờ mệt mỏi là ta không tốt là ta không tốt đỗ mi ra phòng giải phẫu khóc không thành tiếng Nàng ngồi sồn xuống, xuống, cuối cùng khống chế không được dùng đầu đấm vào vách tường. Tự huyền đem nàng ôm lại đây, đem nàng chặt chẽ không chế ở chính mình trong lòng ngực. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Đỗ mi thật sự không cam lòng, thực không cam lòng. Bà ngoại đợi như vậy nhiều năm, kiên trì nhiều năm như vậy, vì cái gì ở cuối cùng một khắc lại vẫn là không thấy được ông ngoại. Cù Tây tức đứng ở đối diện, hắn nước mắt đã làm ở hốc mắt, trong mắt trừ bỏ bi thống, còn trồi lên từng trận hận ý hắn phải biết rằng sao lại thế này. Hắn phải biết rằng vì cái gì nàng sẽ đột nhiên bệnh phát. Rõ ràng đi thời điểm bác sĩ nói nàng không thành vấn đề. Tới rồi nửa đêm, cụ tây tức mang lão nhân hồi chính mình cho ở nghỉ ngơi, tự tưởng tượng vô căn cứ mang đồ mi hồi tùng quế viên, nhưng là đồ mi không yên tâm dương cẩm vinh. Ba ngoại mới vừa qua đời, nàng lo lắng ông ngoại sẽ luẩn quẩn trong lòng, tự huyền cuối cùng không có biện pháp đưa bọn họ trở về. Cụ tây tức đem dương cẩm vinh an bài ở nhan yên trụ phòng, hắn đối dương cẩm vinh cực kỳ cẩn thận. cho hắn chuẩn bị tốt quần áo, làm người hầu đi lên chiếu cố hắn thay quần áo. Lão nhân từ bệnh viện ra tới thực bình tĩnh, cũng không có phí hoài bản thân mình biểu hiện, nhưng đổ mi vẫn là thực lo lắng, sợ ông ngoại sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Chờ lão nhân ngủ hảo, Đỗ mi cùng củ tây tức đi nhàn yên thư phòng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Cù tây tức lần đầu tiên biểu hiện ra như vậy rõ ràng hận ý, ta sẽ điều tra rõ, nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không biết nàng nhiều vất vả mới làm chính mình sống sót. Nàng chỉ vì thấy Dương Cầm Vinh, đây là nàng nhiều năm như vậy tới duy nhất tín nhiệm. Ngươi nói có người hại nàng. Cái này khả năng tính cũng tình cảm mãnh liệt đồ mi xưa nay chưa từng có hận ý. Không bài trừ cái này khả năng, tóm lại ta sẽ điều tra rõ. Cù Tây tức trả lời, hôm nay buổi tối ngươi ngủ nơi này đi, nơi này có một chiếc giường có thể cho ngươi nghỉ ngơi. Hảo! Đồ mi mang theo hành lễ lại đây, lấy quần áo đi rửa mặt. Trở lại trở lại thư phòng, nàng rốt cuộc ngủ không được, nàng khai đèn. Lão nhân này gian lâm thời thư phòng đồ vật cũng không nhiều, sách vở cực nhỏ, đồ mi ở kia chút ít mấy quyển thư phát hiện một cái thực cũ vở. Nàng bắt lấy tới xem, mở ra trang thứ nhất bất quá là nhan yên sinh hoạt vụn vặt ký sự, phần lớn là sao chép kinh Phật, mấy ngày liền kỳ đều không có. Đồ mi một tờ mặt xem, nhìn đến mặt sau khi trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Ta mang thai, ta cư nhiên mang thai, đã hơn ba tháng, ta lại mới biết được. Là lương thần hài tử vẫn là vân sinh hài tử. Mặc kệ là con của ai ta đều không thể mớn tuyệt không có thể mớn Ta đã thực xin lỗi cẩm vinh, ta không thể tái sinh hạ đứa nhỏ này. Bà ngoại còn sinh quá hài tử. Bà ngoại còn cùng sử vân sinh có gấp mắt, vì cái gì phía trước căn bản không có nghe nàng nói qua đâu. Nàng vội tiếp tục phiên trang sau. Bác sĩ nói ta tuổi quá lớn, có thể mang thai đã là một cái kỳ tích, thân thể của ta chỉ sợ không thể sinh non, nhưng là nếu là sinh hạ hài tử nói, cũng sẽ có nguy hiểm. Ông trời quá trêu cả người. Đứa nhỏ này ta muốn như thế nào cho phải? Phật tổ, ngươi nhưng không cho ta đáp án. Đố mi lại tiếp tục xem, bà ngoại cuối cùng vẫn là không có thể xóa sạch hài tử, nói cách khác nàng thật sự sinh hạ hài tử. Đố mi tiếp tục đi xuống xem, nhìn đến mặt sau một thiên khi dọa ngây người. Vân sinh ra. Hắn cư nhiên biết ta không chết, làm sao bây giờ? Ta lại phải bị bọn họ trảo đi trở về sao? Vân sinh cư nhiên nói, lương thần cũng không biết ta còn sống, mà hắn cũng nguyện ý bảo thủ bí mật. Nhưng là hài tử phải cho hắn nuôi nấng. Đứa nhỏ này, liền ta chính mình đều không rõ ràng lắm đến tột cùng là của ai. Vân sinh, ta hận cực kỳ hắn, nếu không phải hắn ta cùng Cẩm Vinh sẽ không bước vào bọn họ bấy dập, nếu không phải hắn, ta sẽ không bị hành xâm cầm tù, cuối cùng làm lương thần nữ nhân. Mà hắn, cư nhiên đê tiện sấn lương thần không ở cưỡng bách ta. Hắn dựa vào cái gì xuất hiện ở trước mặt ta. Mọi người chúng ta hận nhất chính là hắn. Ta cuối cùng vẫn là sinh hạ hài tử, vân sinh đem hài tử ôm đi Ta không biết nên tùng một hơi vẫn là khổ sở, ta vô pháp đối mặt đứa nhỏ này, nhưng hắn thật là ta cốt đục. Vân sinh chắc chắn hải tử là của hắn, hắn nói hắn muốn nuôi nấng hải tử thành nhân. Thế nhân sẽ không biết thân phận của hắn, mà ta cũng có thể ở mẹ đã lực kéo dài hơi tàn, hắn sẽ không lại đến quấy rời ta. Đố mi từng trang xem xong, khó trách củ tây tức nói nhan yên thân thể lỗ nặng quá, nàng tuổi hạc sinh hải tử, cơ hồ hao hết nàng tinh khí. Sau lại vài thập niên, nàng trên miên giường bệnh. Nàng khép lại nhật ký, ôm sổ nhật ký gắt gao ôm vào trong ngực, nếu sử vân sinh cưỡng bách quá bà ngoại mà sinh hạ một cái hài tử, đứa bé kia bị sử vân sinh ôm đi, đó là 30 năm trước sự tình, cùng tự huyền tuổi tác là tương xứng. Nàng đầu góc giống bị sấm đánh chung, căn bản không dám đi tưởng cái kia khả năng tính. Nàng sợ hãi hoang mang lo sợ, cả người đứng ngồi không yên. Sẽ không, không có khả năng. Tự huyền ca nói sử vân sinh kết hôn, chỉ là sau lại ly hôn, hắn không có khả năng là bà ngoại hài tử. Nhưng nghĩ đến chính mình đính hôn khi, bà ngoại cực lực ngăn cản, đồ mi tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Nàng một đêm không ngủ, đầu óc phân phân loạn loạn, sáng sớm cù tây tức tới gõ nàng môn, nàng đi mở cửa. cù tây tức trong ánh mắt cũng tràn đầy tơ máu, hiển nhiên một đêm không ngủ. Ngày hôm qua nàng đi ra ngoài quá, có người cho nàng tặng một phong thơ, nàng đi ra ngoài quá. Hồi sau lúc sau không bao lâu liền vượng mê quá, ta suốt đêm tra quá, vùng này có một cái trà xá. Nàng ngày hôm qua đi cái kia trà xá, cùng một cái lao nhân nói chuyện nửa giờ. cụ Tây tức nói chuyện ngữ khí cực nhanh, người kia là ngươi ra ra, ta nghe qua người kia miêu tả, ngươi đem ngươi ông ngoại ảnh chụp lấy lại đây làm người đi nhận một chút, ta khẳng định là ngươi ra ra. Đố mi đầu góc còn bị kêu bổn nhật ký thật mạnh đánh sâu vào quá, cụ Tây tức lại ở nàng tâm ném xuống một khắc viên bom. Ta hiện tại không có ta ông ngoại ảnh chụp A. Đố mi trả lời. Người nọ nói cái kia lão nhân trong tay cầm một cây màu đen một chất gậy trống, trên cổ tay có tám viên xanh biết Phật Châu Thượng, hắn nhìn không đến bảy mươi tuổi, trong thanh âm khí thực đủ. Cù Tây Tước miêu tả nói, người kia, có phải hay không người ra ra? Ông ngoại gậy trống là tím đen gỗ đàn làm, trên tay mang chính là cao pha lê loại phỉ thúy ngọc châu, sở hữu đặc thù đều cùng ra ra thực phù hợp. Đô mi, chỉ cần ta chứng thực là hắn làm, ta sẽ không bỏ qua hắn. Cù Tây Tước nói xong, xoay người đi. Ai biết lao nhân đã lên, hơn nữa đẩy ra cửa phòng. Đồ Mi, người ra ra là ai? Dương Cẩm Vinh nghe được bọn họ đối thoại, thực bình tĩnh hỏi. Ông nội của ta Đồ Mi vẫn luôn chưa nói mâu thân từng gả cho Đinh Sĩ Bình Nhi tử, nhưng lúc này cũng không thể không nói, nàng liền nói, hắn kêu Đinh Sĩ Bình, ta họ Đinh, kêu Đinh Đồ Mi. Dương Cẩm Vinh nghe xong trước xứng sốt, sau đó thật sâu cười, ông trời người thật sẽ trêu cả người, như ngọc cư nhiên gả cho Đinh Sĩ Bình Nhi tử. Mà ta ngoại tôn nữ thế nhưng là đinh sĩ bình cháu gái. Đố mi khổ sở phi thường, đinh sĩ bình đối ngoại công làm căn bản thiên lý bất dung, mà hắn lại là chính mình thân nhân. Giờ khắc này, nàng cũng hận, hảo tâm chàng chính mình là đinh sĩ bình cháu gái. Tiểu mạch mạch nói, hiện tại bắt đầu tính tương đối quan trọng một cái tình tiết điểm đi, mọi người xem song thỉnh bình tĩnh. Mặt khác, nhìn xem chính mình có hay không vẽ thắng Nga, có liền cấp tiêm đầu đi. linh hai nàng là ta mẫu thân, cầu vẽ thắng. Tự huyền sáng sớm lại đây, cho bọn hắn mang đến bữa sáng. Đồ mi xem nàng đứng ở cửa khi, tâm tình phức tạp mặc danh, nhưng nàng vẫn là đi qua đi. Nam nhân tự nhiên câu lấy nàng eo, hắn đem bữa sáng bày ra tới, đồ mi đi đợi ông ngoại xuống dưới ăn bữa sáng. Dương Cẩm Vinh không có gì ăn uống, uống lên hai khẩu cháo liền hỏi, đồ mi, ngươi bà ngoại hậu sự, ngươi phải làm sao bây giờ? Ta đồ mi trong lúc nhất thời cũng không biết, nàng không khỏi nhìn về phía củ Tây Tước. Nàng cả đời tâm nguyện chính là hồi thanh dương Ta tìm kiếm một cái thích hợp mộ địa, làm nàng táng ở Thanh Dương đi. Cù Tây tức nói. Hảo. Dương Cẩm Vinh so mọi người tưởng tượng chung kiên cường, ngày hôm qua tựa hồ cũng ngủ còn hành, cả người rất có tinh thần, tìm kiếm mộ địa thời điểm nhiều dự lưu một khối, về sau ta muốn cùng nàng hợp táng ở bên nhau. Hảo. Đây cũng là nhan yên tâm nguyện. Đố mi trong lòng khó chịu, vung chết búa, nghĩ đến nhật ký, nghĩ đến nhan yên cả đời cực khổ, tức khắc cái gì ăn uống đều không có. Bọn họ ăn bữa sáng. Trực tiếp đi bệnh viện, nhan yên di thể còn ở bệnh viện nhà xác, đến mau chóng an bài hỏa táng. Vừa đến bệnh viện, cụ Tây tức đi làm tương đương thủ tục, Dương Cẩm Vinh yêu cầu lại đi nhìn xem nhan yên, đồ mi cùng tự huyền liền bồi hắn qua đi. Ai biết vừa đến nhà xác, lại nhìn đến Lý Cản. Đồ mi vừa thấy đến Lý Cản, thao thao tức giận chào ra tới, mệnh nàng trước kia còn vẫn luôn thực kính trọng là người này, đương hắn là khả kính trưởng bối. Nghĩ đến hắn đối chính mình ông ngoại hòa thân cứu cứu việc làm, đồ mi xem người này càng thêm hận lên. Đỗ Mi, Lý Càn nhìn đến Dương Cẩm Vinh, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Vinh ca, đã lâu không thấy. Dương Cẩm Vinh nghe thanh âm này liền nhận ra tới, ngươi là Lý Càn, là rất nhiều năm không thấy. Ngươi tới làm cái gì? Đố Mi đối Lý Càn lạnh sắc mặt, hay là hắn đã biết bà ngoại vừa mới chết? Trong lúc nhất thời nàng cảnh rất lên, ta tới làm ta tẩu tử hậu sự. Lý Càn nói, ngươi có ý tứ gì? đồ Mi vừa nghe ngữ khí không đúng. đồ Mi. chỉ sợ ngươi không biết nhan yên là ta tẩu tử năm đó nàng cùng ta ca từng kết hôn ở cục dân chính là có ký lục lý càn cười trả lời ta phải biết ta tẩu tử đã qua thệ mà ca ca ta ở trước khi chết từng nói qua hy vọng có thể cùng ta tẩu tử hợp táng ta muốn hoàn thành hắn tiết mới lý thúc ngươi như vậy có phải hay không quá mức tự huyền nghe cũng như mày rất là không vui không phải ta quá mức a huyền lý càn hồi vinh ca ba năm trước ngươi cùng nhan yên đã ly hôn Mà ta ca cùng nhan yên tắc kết hôn, ta cho ngươi xem quá ảnh chụp không phải sao. Cho nên ở trên pháp luật, ta ca mới là nhan yên trượng phu. Đây là ta thân bà ngoại, ta bà ngoại sinh thời di nguyện tuyệt không phải cùng Lý Lương thần hợp táng. Đố mi nói, nàng, không có khả năng cùng Lý Lương thần hợp táng. đồ mi, lời nói không phải nói như vậy. Tương so với đồ mi phẫn nộ, Lý Càn Hiện lao thần khắp nơi, định liệu trước, năm đó nhan yên cùng ca ca ta kết hôn, là vào Lý gia gia phả. Nàng hộ khẩu cũng ở ta lý ra, ngươi nếu không tin có thể đi xem. Cho nên, nàng cùng ca ca ta hợp táng đương nhiên, trên thực tế ta ca mộ trước vẫn luôn lưu trữ một cái không mộ, chính là cho nàng lưu. Đố mỹ ngốc trụ, nàng nhớ rõ nàng buổi bà ngoại đi Lý Lương thần mộ trước khi, bên cạnh đích xác có cái không mộ. Lý Thúc, chúng ta liêu một chút. Tự huyền biết đỗ mi đã ở bạo nộ bên cạnh, vì tránh cho nàng mất khống chế, hắn yêu cầu cùng Lý Cản đơn độc liêu a huyền, chuyện này không đến thương lượng. Nhan Yên hậu sự sẽ từ Lý ra ra mặt xử lý Lý Càn biểu hiện thập phần cường ngạnh bộ dáng Đồ Mi, Thỉnh ngươi Lý giải tâm tình của ta Ca ca ta cả đời vì Nhan Yên không có con cái Cuối cùng ôm bệnh ly thế Hắn sinh thời duy nhất tâm nguyện chính là cùng Nhan Yên hợp táng Ta cần thiết giúp hắn đạt thành Đó là hắn xứng đáng Ta bà ngoại căn bản không yêu hắn Là hắn dùng đê tiện thủ đoạn chia rẽ ta ông ngoại bà ngoại Hắn có cái gì tư cách yêu cầu cùng ta bà ngoại hợp táng Đồ Mi giận dữ hét. Cà ca, ca ta cùng nhan yên phu thê chi gian sự tình ngươi căn bản không hiểu lý càn nói xong xem dương cẩm vinh vinh ca ngươi trong lòng hiểu rõ năm đó ta làm ngươi thêm quá ly hôn hiệp nghị ngươi cùng nhan yên đã ly hôn ngươi cùng nàng đã không có quan hệ dương cẩm vinh cả đời trải qua quá quá mức thời trẻ bị đoạt thê cả đời phiêu bạc trung niên tăng tử cửa nát nhà tan hắn tựa hồ đối hết thẻ xem rành mạch giờ khác này hắn cũng không kích động biểu hiện cực kỳ bình tĩnh đỗ mi khí toàn thân phát run Cụ Tây tước chậm rãi đi tới, nhìn đến hắn Lý Càn khi, hắn đôi mắt đồng tử hơi hơi co rút lại. Lý Tiên Sinh, ta là nhan niên nữ sĩ nhi tử, xin hỏi ta hay không có tư cách xử lý hắn hậu sự. Cụ Tây tước đi tới nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Người là ai? Lý Càng nhìn cụ Tây tước, ta kêu cụ Tây tước. Cụ Tây tước nói, ta mẫu thân sinh thời lập được di trúc, di trúc trải qua luật sư công chứng, ta đã cho chúng ta biết luật sư lại đây. Đến lúc đó sẽ công bố Di Trúc. Nay trong đó, liền viết nàng sau khi chết về nàng hậu sự giao đãi. Ta tưởng, Di Trúc hẳn là so ngươi nói càng có hiệu luật đi. Lý càng sắc mặt có chút khó coi, hảo. Đến lúc đó ta cũng sẽ thỉnh luật sư trình diện, nghiệm chứng Di Trúc tính hợp pháp. Đương nhiên, nếu ngươi nói ta mẫu thân hộ khẩu thân phận còn ở Lý gia, ta tự nhiên sẽ thỉnh ngươi láo tràng. Cù Tây tức trả lời. Từ bệnh viện ra tới, Đồ Mi còn ở khiếp sợ chung, không chỉ có nàng khiếp sợ. Liền tự huyền cùng Dương Cẩm Vinh đều phi thường khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới nhan yên còn có một cái nhi tử. Bọn họ ở phụ cận một nhà hàng ăn cơm, tự huyền làm người an bài phòng, phương tiện bọn họ nói chuyện. Ta biết các ngươi đều rất tò mò, ta là nàng con nuôi, nàng thoát đi vẫn luôn ở mẹ đã lấy đại đông tháp miếu tu hành, lúc sau cùng ta phụ thân nhất kiến như cố, khi đó ta bất quá ba tuổi. Cù Tây Tức giải thích, khi đó thân thể của nàng cứ kém, cơ hồ không quá có thể đi lại, ta phụ thân xem nàng không có con cái. Liền làm ta nhận nàng vì mẹ nuôi Sau lại ta phụ thân qua đời Ta liền lưu tại bên người nàng chiếu cố nàng Nguyên lai like như kinh Đồ Mi không biết nên tùng một hơi Vẫn là khó chịu Nàng xem qua nhà niên nhật ký Nàng sát sinh quá một cái hài tử Cụ tây tức bất quá 25-26 Cùng đứa bé kia tuổi tác cũng không đúng Kỳ thật ngẫm lại cũng không có khả năng là hắn Tóm lại cảm ơn ngươi, Hôm nay Đồ Mi nói bằng không bà ngoại thật sự muốn cùng Lý Lương thần táng ở bên nhau Hôm nay Lý Cản nói Lương Thần Mộ bên để lại một cái không mộ cùng yên yên. Dương Cẩm Vinh chậm rãi hỏi, đây là thật sự. Bà ngoại tới Thanh Dương khi, ta cùng nàng đi Lý Lương Thần Mộ trước xem qua, Lý Lương Thần Mộ bên đích xác có một cái không mộ. Đồ Mi trả lời. Yên yên hồi Thanh Dương cư nhiên đi xem qua Lý Lương Thần. Dương Cẩm Vinh pha chịu chấn động, thật lâu không nói. Kia bất quá là Lý Lương Thần một bên tình nguyện ý tưởng thôi. Cù Tây tức nói. Đồ Mi trong lúc nhất thời trầm mặc. Nàng nghĩ đến bà ngoại ở Lý Lương Thần Mộ trước lời nói, trái tim từng trận đốn đau. Mặc kệ Lý Lương Thần dùng cái dạng gì thủ đoạn làm bà ngoại ở hắn bên người, hắn đích xác đối ngoại bà một mảnh thân tình, mà bà ngoại kỳ thật cũng không phải không núc ních tâm quá. Nhưng nghĩ đến ông ngoại cả đời đau khổ, nói như vậy nàng tuyệt không có thể nói ra tới. "Ông ngoại, cụ Tây Tước, nếu không các ngươi trụ chỗ đó đi, ta ở trong thành thành có phòng ở, các ngươi hiện tại trụ địa phương cũng không có phương tiện, hơn nữa vẫn là thuê phòng ở trong thành thành bảo toàn không tồi hoàn cảnh cũng hảo cũng thích hợp ông ngoại điều dưỡng thân thể đồ Mi nói cù tây tức có chút do dự hiện tại nhan yên đã chết hắn sứ mạng duy nhất chính là chiếu cố dương cẩm vinh cũng hảo dương cẩm vinh gật đầu đồng ý kia buổi chiều chúng ta thu thập một chút liền dọn đến trong thành thành đi trụ đồ Mi vội nói ân cù tây tức gật gật đầu không khỏi nhìn về phía tự huyền tự huyền vẫn luôn thực bình tĩnh lời nói cực nhỏ cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì buổi chiều bọn họ đi thu thập đồ vật Lão nhân lần này về nước, hiển nhiên không tính toán hồi mẹ đã lời, phía trước Củ Tây Tức cũng tìm kiếm thích hợp phòng ở. Sở Hữu rất nhiều đồ vật đóng gói không gửi lại đây sau đều không có hủy đi. Tự Huyền tìm tới một chiếc tiểu xe tải, an bài một cái chuyển nhà công ty đem đồ vật tất cả đều dọn qua đi. Chờ tới rồi trong thành thành, tất cả đều dàn xếp hảo đã là trạng vạng sau sự tình. Ăn xong bữa tối, Tự Huyền tỏ vẻ sẽ tìm một cái thích hợp săn sóc đặc biệt chiếu cô Dương Cẩm Vinh, nhưng bọn hắn hiển nhiên xem nhẹ Dương Cẩm Vinh thích hướng năng lực. hắn đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy có một con lô thai thính lực cũng không được nhưng là đối xa lạ hoàn cảnh thích ứng năng lực cực cường đồ Mi mang theo hắn đi rồi một lần toàn bộ phòng cơ bản hắn liền nhớ kỹ tùng quế viên rời thành trung thành liền cách một cái phố đồ Mi cùng tự huyền đi hắn trô đó trụ vừa đến tự huyền dưới lầu khi đinh viễn nghiệp đánh tới điện thoại nàng lần này đi nội mông cổ cùng đinh viễn nghiệp nói một chút nhưng không có nói toàn đồ Mi cách cái một hai ngày cũng sẽ cùng đinh viễn nghiệp gọi điện thoại đồ my ngươi có phải hay không hồi thanh dương đinh viễn nghiệp hỏi nữ nhi ân đố mi có chút mệt mỏi nàng hiện tại còn không có tính toán về nhà không trở lại chủ sao ngươi cùng a treo ở cùng nhau đinh viễn nghiệp hỏi ân đố mi hồi ba ra ra ở nhà sao ở nhà như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới không có gì ta quan tâm một chút hắn đố mi ngữ khí nhàn nhạt ba ta ngày mai về nhà đến lúc đó cho ngươi điện thoại được không Hảo đi, ngươi đi mông cổ có thu hoạch sao? Không, ba, ngươi không đem ta đi mông cổ sự tình cùng ra ra nói qua, đúng hay không? Đố mi lại hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngươi ra ra hẳn là không biết ngươi đi nơi khác. Đinh viễn nghiệp trả lời. Nga. Đố mi lại cùng phụ thân trò chuyện vài câu mới treo điện thoại, thu hảo điện thoại, nàng thật mạnh thở ra một hơi. Tới rồi trong nhà, tự huyền làm nàng đi trước tắm rửa, hắn gọi điện thoại. Hắn cấp lý cản gọi điện thoại. Ta đoán ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Lý Càn nhận được tự huyền điện thoại một chút không ngoài ý muốn. A huyền, chuyện này Lý Thúc hy vọng ngươi không cần nhúng tay, ta ca cả đời cơ hội là vì nhan yên mà sống. Năm đó nhan yên rời đi nàng, sau lại hắn không phải không biết nhan yên còn sống, ngươi cũng biết hắn tình nguyện giả dạng làm không biết tình cũng thành toàn nhan yên. Hắn sau khi chết duy nhất tâm nguyện chính là cùng nhan yên hợp táng, ta không thể không thế nàng làm được. Lý Thúc, chân tướng là thế nào ngươi sẽ không không biết, Ngươi biết đổ mi hiện tại cùng ta là cái gì quan hệ? Nếu có người cùng nàng làm đối chính là cùng ta làm đối, cuối cùng nếu muốn xé rách mặt, ta cũng không tiếc. Tự huyền trả lời. A huyền, Lý thúc nhiều năm như vậy đối với ngươi như thế nào ngươi hẳn là biết, ngươi muốn đối với ta như vậy. Lý càng nghe tự huyền nói lời này, thanh âm lạnh lùng. Tiểu mạch mạch nói, hôm nay về trễ, ta lại viết một trường, nhưng là phỏng trường 12 điểm sau, nhưng tính hôm nay. Còn có, vẽ thang tiếp tục đầu Nga. Tiểu mạch mạch chỉ cần có không, nhất định thêm cảng, mòm ngoạ. Chương 303 ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi đối đổ mi ông ngoại lại đã làm cái gì? Tự huyền thanh âm thực bình tĩnh, lý thúc, một người ở lợi kỷ thời điểm có lẽ sẽ không chết thủ đoạn, nhưng là không lấy thương tổn người khác vì tiền đề. Ngươi nghĩ tới Minh Huân biết ngươi đã làm sự tình sau sẽ như thế nào sao? Ngươi lại nghĩ tới Minh Châu nên như thế nào đối mặt ngươi, lại như thế nào đối mặt nàng chính mình? Ngươi đều đã biết. Đây là lý Càn tâm bệnh. Vì cái gì sẽ nhận nuôi Minh Châu không làm chính mình nữ nhi, đây là hắn lúc trước đã làm lớn nhất gan sự tình. Nhưng Lý Minh Châu đích xác thực thông tuệ, thật xinh đẹp. Đương hắn ôm hồi Lý Minh Châu khi, hắn nhớ rõ ca ca phi thưởng chi cao hứng. Đối Minh Châu càng là vạn thiên sủng ái, thậm chí yêu cầu hắn đối Minh Châu cũng muốn đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Dần già, hắn cũng liền đem Minh Châu trở thành chính mình nữ nhi. Đến bây giờ mới thôi, nếu ngươi một ý làm nhan yên cùng lương thúc hợp tăng nói, đồ mi chỉ biết càng hận các ngươi. Chờ Minh Châu trở về, nàng nhất định sẽ biết chân tướng, ngươi nghĩ tới giới khi lại sẽ như thế nào. Ngươi thật sự một chút không để bụng ngươi nhi tử cùng Minh Châu cảm thụ sao. Ngươi có thể tưởng tượng quá nhưng hương gì đến lúc đó lại sẽ như thế nào. Ngươi biết Minh Châu ở nhưng hương gì cảm nhận chung địa vị. Lý Càng trầm mặc, thật lâu không nói lời nào. Ngươi suy xét một chút lời nói của ta. Nói xong, tự treo cắt điện lời nói. Tự huyền tâm tình kỳ thật là thực trầm trọng, đồ mi còn ở thương tâm trùng. đối lý cản cùng đinh sĩ bình đều tràn ngập thù hận. Đô My còn quá tiểu, lại là có thủ án tất báo tính cách, nàng nhất định sẽ không bỏ qua lý cản cùng đinh sĩ bình. đang lúc hắn nghĩ khi, một đôi tay ở hắn phía sau ôm lên hắn eo, nàng hương mềm thân mình dán ở hắn phía sau lưng thượng, hắn ngửi được nữ hải nhi trên người sữa tắm cùng thiếu nữ hương thơm. hắn dục xoay người đi ôm nữ hải nhi, ai ngờ nữ hải nhi ôm chặt hắn không cho hắn động. đừng núp đích, Huyền ca ca. Đô My ôm sát hắn, tiểu mễ Tự huyền trái tim căng thẳng, đố mi thanh âm lộ ra một cổ yếu ớt, cố ý làm hắn đau lòng. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói nói sao. Đố mi mặt rán ở hắn rắn chắc ngực chỗ, cảm thụ hắn đổ ấm cùng khí thức. Ân. Tự huyền tay nhẹ nhàng phúc ở nàng ngu bàn tay. Ta nói rồi, về sau ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ta là ai, đều không xa rời nhau. Đố mi nói hơi hơi ướt hốc mắt, ta nói đến sẽ làm, ngươi cũng sẽ nga. Đương nhiên! hắn cảm thấy nữ hài nhi giống như rất khổ sở rốt cuộc bà ngoại qua đời cho nàng đả kích thật lớn mà dương cẩm vinh cùng nhan yên sắp chết đều không thể gặp nhau tiếc nuối cũng thật mạnh bị thương nàng hắn đau lòng nàng tưởng hào hảo ông nàng người sẽ sao đỗ mi không như vậy xác định hỏi hắn tự huyền lúc này mới xoay người hắn nâng lên nàng mặt ta tự huyền cả đời này liền nhận ngươi sinh tử không rời đỗ mi cười đỉnh khởi mũi chân cùng hắn hôn môi. hôn môi sau tự huyền vỗ về nàng mặt tiểu mễ Ta muốn ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tình thế như biến hóa, bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều là ngươi hậu thuẫn. Nàng ôm chặt lấy hắn, chịu đựng trào ra tới nước mắt không chảy ra. Nàng minh bạch bà ngoại ngăn cản nàng đính hôn lý do, hắn là sử vân sinh nhi tử, sử vân sinh đối ngoại bà làm càng là thiên lý bất dung, nàng không nên cùng hắn lại ở bên nhau. Chính là, chính là muốn dứt bỏ người nam nhân này, thật sự rất khó. Nàng nghĩ đến bà ngoại cả đời, cùng Dương Cẩm Vinh sinh tử yêu nhau. Tách ra 30 năm không được gặp nhau, liền cuối cùng một mặt đều không thể. Nàng không cần như vậy, không cần cùng yêu nhất nam nhân chia liệt hai. Ở ô đồ thiện, đương nàng cho rằng nàng muốn chết ở động đất trung khi, nàng duy nhất tâm nguyện chính là sống sót, cùng nàng huyền ca ca tái kiến một mặt. Nàng là chết quá một lần người, nàng không cần nàng nhân sinh có tiến đối. Mặc kệ nàng cùng tự huyền là cái gì quan hệ, nàng đều không cần cùng hắn tách ra, cùng lắm thì, cùng lắm thì về sau không cần tiểu hài tử là được. Nàng cả đời đã đủ may mắn, đại khái ông trời làm nàng sống lại một lần tổng phải cho nàng một chút nho nhỏ tiếng mới Hảo, ngươi mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, đi đem đầu tóc làng khô, hảo hảo ngủ một giấc. Tự huyền đối nữ hải nhi nói. Đố mi gật gật đầu, buông lỏng ra hắn. Tự huyền đi tắm rửa, chờ hắn tắm xong trở về, đồ mi đã ngủ. Hắn nằm đến bên người nàng, nữ hải nhi lập tức chuyển qua trong lòng ngực hắn, cả người đem hắn chặt chẽ ôm lấy. Huyền ca ca. Nếu cuối cùng không thể làm bà ngoại đạt thành nàng tâm nguyện, ta đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Nàng cùng ông ngoại cả đời quá đáng thương, đến chết sau lý ra người còn muốn như vậy tới khinh nàng. Đỗ Mi ở trong lòng ngực hắn nói. Yên tâm, cuối cùng nhất định có thể làm tất cả mọi người như nguyện lấy nếm. Tự Huyền nói. Đỗ Mi ở trong lòng ngực hắn bình yên đi vào giấc ngủ, ngủ trước nàng còn tưởng, nhất định không thể cho hắn biết kia sự kiện, nhất định không thể. Ngay kế Đỗ Mi về nhà, một hồi gia đình là lúc cùng đinh mẫn đều ở. nhìn đến nàng về nhà đại kinh tiểu quái. đồ mi, ngươi như thế nào đã trở lại, các ngươi không phải còn muốn quân huấn sao? Đinh linh lung vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Ra ra đâu? đồ mi không trở về, mặt lệnh hỏi. đồ mi, ngươi đây là cái gì thái độ? Có ngươi như vậy cùng người ta nói lời nói sao? Là lứt là ngươi tỉ tỉ, ngươi vừa trở về liền bãi gương mặt này, là có ý tứ gì? Đinh mẫn vừa thấy đồ mi này kiêu ngạo khí thế, lập tức nổi giận nói. đồ mi không để ý tới nàng. Nàng nhìn đến Đinh Sĩ Bình đã ra tới, nàng bước đi đến Đinh Sĩ Bình trước mặt, ta có lời cùng ngươi nói. Đinh Đồ Mi, Đinh Mẫn la lên một tiếng, ngươi đối chúng ta như vậy liền tính, đây là ngươi ra ra, ngươi cư nhiên dám dùng loại này ngự khí nói với hắn lời nói. Đinh Sĩ Bình nhìn cháu gái, nàng trong mắt viết chính là nồng đậm hận ý, nha đầu này hận chính mình đâu. Trên mặt hắn trồi lên ý cười, sau đó nói, cùng ta đi thư phòng. Ba. Đinh Mẫn nhìn về phía phụ thân. Ai đều không được tiến bảo. Đinh Sĩ Bình nói xong, chậm rãi đi vào. Đỗ Mi đi theo tiến hắn thư phòng. Một quan thượng thư phòng Đỗ Mi liền hỏi: Ngươi đi gặp quá ta bà ngoại, ngươi cùng nàng nói qua cái gì? Ngươi còn có phải hay không người? Ngươi đã hại nàng cả đời, đến bây giờ còn chịu vương tha nàng. Đinh Sĩ Bình, ngươi tâm đến tột cùng là như thế nào làm? Đỗ Mi, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói lời nói sao? Ta là ngươi thân ra ra. Đinh Sĩ Bình nghe Đỗ Mi này từng tiếng chất vấn, không vui trách cứ. Ngươi không có tư cách cùng ta nói nói như vậy. Ta không có tư cách ai có tư cách." Đỗ Mi hừ lạnh vài tiếng, lửa giận càng sâu, "Ngươi hại chết ta mẫu thân, làm nàng cả đời cô độc mà chết. Ngươi hại chết ta bà ngoại, làm nàng vài thập niên không thể về nước, làm nàng cùng ta ông ngoại như vậy nhiều năm trời nam đất bắc, hiện tại thật vất vả có thể gặp nhau, ngươi cư nhiên còn không chịu buông tha bọn họ." Đinh Sĩ Bình, "Ta thật hận ngươi, ta vì cái gì là ngươi cháu gái?" "Làm càn." Đinh Sĩ Bình nói nói Dơ lên chính mình quả trượng muốn đánh đồ mi, ai biết lại bị đồ mi bắt lấy. Đúng vậy, ta liền phải làm cản. Đồ mi một phen lấy rất đinh sĩ bình quả trượng, ta không chỉ có làm cản, kế tiếp ta một ngày đều sẽ không làm ngươi hảo quá. Đinh sĩ bình không đứng vững, hắn bạn không nghĩ tới đồ mi cư nhiên dám như vậy công nhiên cùng hắn sẽ rách mặt nói nói như vậy. Hắn kéo tay, ai biết đồ mi ném xuống hắn quải trượng sau, một tay bắt lấy hắn tay chén, đem hắn ném ở một bên sofa ghế. Ta nói cho ngươi. ta sẽ không làm ngươi hảo quá đinh sĩ bình ngươi nghe từ giờ khắc này bắt đầu ngươi không hề là ông nội của ta ta sẽ không nhận ngươi ngươi thiếu ta ông ngoại cùng bà ngoại ta sẽ làm ngươi một chút còn trở về Đỗ mi nói xong ánh mắt dừng ở hắn gậy chống thượng hắn gậy trống là gỗ tử đàn mà chế gậy trống trên đầu còn nạm mấy viên phỉ thúy ngọc châu đều là pha lê thủy loại trở lên nàng đem gậy trống lấy lại đây ấn trống đỡ đầu sau đó một dưới chân đi Bang kéo một tiếng cái kia gậy trống dâm thành hai nửa Nàng chân một chút dấm lên gậy chống đầu nhi, cuối cùng nhìn đến trên bàn sách có một cái tương đương trọng lượng đá thọ sơn điêu, đó là bảo bối nhi của hắn, nàng đi qua đi dọn lại đây. Người muốn làm gì? Đinh sĩ bình vạn không nghĩ tới, đồ mi như vậy thế nhưng sẽ như thế trực tiếp sử dụng bạo lực, không chỉ có lộng rất hắn gậy chống, còn muốn hủy đồ vật của hắn. Đồ mi cười lạnh một tiếng, dọn khởi kia tảng đá lập tức nện ở kia tiện tay trượng thượng, đầu gô đã nát, cục đá lập tức vỡ ra, gậy chống thượng sở hữu ngọc châu đều lăn ra đây đinh đồ mi ngươi ở bên trong làm cái gì đinh mẫn nghe được bên trong có thanh âm liều mạng bắt đầu gõ cửa đồ mi căn bản không để ý tới đinh sĩ bình đã bị đồ mi khí thế dọa tới rồi đồ mi cũng là bất cứ giá nào đối cái này lão nhân không thể lại ôn nu trực tiếp điểm tương đối hảo nàng một tay kéo xuống đinh sĩ bình trên cổ tay ngọc châu liên sở hữu ngọc châu tích tích tắc tắc lăn xuống đầy đất ngươi nghe kế tiếp bắt đầu ta sẽ hủy diệt ngươi hết thảy năm đó ngươi vì phỉ thúy không chết thủ đoạn Thậm chí làm phỉ vương giam cầm ta bà ngoại, kế tiếp bọn họ hưởng qua thống khổ ta cũng sẽ làm ngươi nhất nhất nên đến, đến. Ngươi hái phỉ thúy phải không? Ta sẽ làm ngươi mất đi ngươi sở hữu phỉ thúy, cuối cùng hai bàn tay trắng. Đố mi trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Ngươi, ngươi đình sĩ bình bị đố mi dọa đến cư nhiên một chữ nói không nên lời, hắn thô xuyên tức nhìn đồ mi. Ta sẽ không để ý ngươi đến tột cùng cùng bà ngoại nói qua cái gì, bởi vì mặc kệ ngươi cùng nàng nói qua cái gì. Nàng vô cớ mà chết chuyện này ta đều tính ở ngươi trên đầu. Đồ mi nói xong, xoay người tướng môn kéo ra. Một mở cửa liền nhìn đến đinh mẫn, đinh mẫn nhìn đến đồ mi kia khí thế, cũng nhất thời bị nàng do đến, lại xem lão gia tử nằm liệt ngồi ở trên sofa, trên mặt đất quải trượng cũng chặt đứt, phụ thân chân quý đá thọ sơn toái trên mặt đất. Đinh đồ mi, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đối với ngươi ông ngoại động thủ, ngươi hảo, ngươi thực hảo. Là lướt, báo nguy. làm cảnh sát bắt đi cái này bất hiếu con cháu đinh mẫn nói xong muốn tiến lên đi đỡ phụ thân ai biết nàng không chú ý tới trên mặt đất có phỉ thúy ngọc châu nàng dẫm đến một viên trên chân vừa trượt, cả người liền tài đi xuống băng đông một tiếng nàng quăng ngã thống khổ a a k Đỗ mi cười lạnh nhìn lướt qua đinh linh lung ngươi tốt nhất báo nguy dù sao người này sớm tiến ngục giam vãn tiến ngục giam đều là giống nhau đinh Đỗ mi người rốt cuộc đang nói cái gì đinh linh lung không rõ nguyên do vội qua đi đỡ đinh mẫn Đinh mẫn đầu đều quăng ngã phá, máu tươi chảy dòng. Đinh đồ mi, ngươi cư nhiên đẩy ta, hại ta té ngã. Đinh mẫn một sờ chính mình đầu, cư nhiên đổ máu, mau báo cảnh sát, đối tổ phụ động thủ, đẩy ta hại ta té ngã, xem ai muốn ngồi sổn ngục giam. Vậy ngươi liền báo nguy đi. Đồ mi cười lạnh, cô cô, gần nhất thị trường chứng khoán như thế nào? Khoảng thời gian trước nghe nói biểu ca kiếm lời không ít tiền A. Bất quá mấy ngày nay vài chi cổ giảm săn bản. Ta tưởng là thời điểm phải hảo hảo cha cha chướng không thể làm có chút cái gọi là người một nhà lấy công ty tiền đi làm đầu cơ chuyện này, ngươi nói đúng sao? chương 304 không để đường rút lui, cầu vẽ tháng. Đinh mẫn nghe toàn thân run lên, nàng như thế nào sẽ biết, chuyện này tạm thời hẳn là sẽ không có người biết, Nha đầu này phiến tử không phải ở quân huấn học tập sao? Căn bản rất ít sẽ tiến công ty. Bá phụ. Đinh Linh Lung cũng bị trước mắt hết thể dọa tới rồi, nhìn đến Đinh Viễn Nghiệp xuống lầu hạ vội kêu một tiếng. Ở nàng xem ra, tuy rằng Đinh viễn nghiệp rất đau đổ mi không sai, nhưng là đối chính mình tổ phụ động thủ, không có một cái phụ thân có thể chịu được. Ca, ca, ngươi nhìn xem ngươi sủng hảo nữ nhi, nàng cư nhiên đem chính mình ra ra biến thành như vậy, liền quải trưởng đều giấm đoạn. Ta nói nàng một câu, nàng cư nhiên ngoan độc động thủ đẩy ta. Ta khẳng định nao chấn động, đinh ra là tạo cái gì người ta, có một cái như vậy con cháu. Đinh mẫn lớn tiếng khóc lóc kể lể, hận không thể làm tất cả mọi người biết. là lướt. ngươi ở đây là đồ mi đẩy ngươi cô cô sao đinh viễn nghiệp bất động thanh sắc chỉ hỏi đinh linh lung đúng vậy bá phụ là đồ mi đẩy đinh linh lung một mực chắc chắn ta cũng không biết đồ mi là làm sao vậy vừa trở về liền hướng về phía ra ra hung thân ác sát giống như muốn đem ngươi ra ra giết chết giống nhau đinh linh lung ngươi nói rất đúng nếu giết người không phạm pháp ta tuyệt không để ý giết cái này lão nhân làm thế giới này ngừng nghỉ đồ mi tiếp theo đinh linh lung nói cười lạnh một tiếng lời này vừa ra liền đinh viễn nghiệp đều sửng sốt bất quá hắn lập tức chính xác đối đinh linh lung nói là lướt ngươi ở nước ngoài đọc sách khi nào học xong nói dối vừa mới đổ mi ra tới phát hiện hết thể ta đã thấy là ngươi cô cô chính mình chính mình chân trượt té ngã ngươi cư nhiên liên hợp ngươi cô cô nói dối đinh linh lung toàn không nghĩ tới bá phụ đã thấy được nàng nhất thời cũng hơi hơi hoàng thần vội lại nói bá phụ vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh đồ mi ra tới cô cô đi vào các nàng dễ rủa xảo động tác ta cũng không thấy rõ Đỗ Mi ha hả cười rộ lên, ba, ngươi không cần thay ta biện bạch, đến bây giờ mới thôi ta đã không để bụng này đó. Cái này ra ta cũng sẽ không lại ngây người, từ hôm nay trở đi ta sẽ dọn ra đi. Đinh Mẫn, ngươi kêu xe cứu thương đưa ba đi bệnh viện, meo meo, ngươi cùng ta tới. Đinh Viễn Nghiệp không để ý tới nữ nhi nói cái gì, lôi kéo tay nàng lên lầu. Đỗ Mi cùng phụ thân lên lầu, vào phụ thân phòng, nàng đứng ở cạnh cửa, dần dần bình phục chính mình tức giận. Phát sinh chuyện gì? đinh viễn nghiệp cũng bị này hết thể lộng hôn đầu hắn biết nữ nhi cùng phụ thân bất hòa cũng biết phụ thân đối nữ nhi đã làm thực tàn nhẫn sự tình nhưng không nghĩ tới sẽ phát đến này một bước đồ mi hiển nhiên muốn cùng chính mình ra ra tuyến nước hơn nữa chưa cho chính mình để đường rút lui đồ mi hít sâu một hơi ba phía dưới cái kia lão nhân hắn căn bản chính là một cái máu lạnh vô tình ma quỷ hắn trong thế giới không có thân tình không có nhân luân thậm chí không có cơ bản nhân tính hắn có chỉ có hắn tài phú hắn quyền thế Vì những cái đó hắn có thể không chết thủ đoạn, bao gồm giết người phóng hỏa. Đồ mi, người nói rõ ràng. Đinh viễn nghiệp nghe mơ hồ, mà đồ mi nói thị phi thường nghiêm trọng lên án. Hảo, ta nói rõ ràng. Đồ mi gần tới phát sinh sự tình nhất nhất nói, ta hiện tại ở cha mẫu thân chết, ta hoài nghi ta mụ mụ chết cũng cùng hắn có quan hệ. Hắn chia rẽ ngươi cùng mụ mụ không phải bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối, mà là vì che giấu hắn năm đó phạm phải ác hành. Đinh viễn nghiệp trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa những việc này, đời trước sự hắn biết một chút, phỉ thúy xã sự hắn cũng thoáng rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới sau lưng thế nhưng ẩn giấu như vậy nhiều tội ác. Đố mi, người làm ta hảo hảo ngẫm lại, người ra ra tuy có thời điểm làm việc làm việc không chết thủ đoạn, nhưng là... ba, Hắn tâm là hắc. Năm đó hắn có thể phỉ thúy không chết thủ đoạn, thậm chí hại nhân tính mệnh, hiện tại đồng dạng cũng có thể vì che giấu tội ác giết người, hắn chính là như vậy một người. Hắn vì cái gì chán ghét ta? Hắn vì cái gì căm ghét ta, đơn giản là ta lớn lên cùng ta bà ngoại rất giống. Hắn chuẩn dạng, đối với một trường cùng nhan yên lớn lên giống nhau như lúc mặt mười mấy năm, hắn không thể chịu đựng sở hữu trăm phương nghìn kế hại ta. Ba, ta muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đỗ mi phi thường chi tuyệt quyết, lần này nàng sẽ không lại nhịn xuống đi. Nheo mèo, mèo ngươi nghe ba ba nói, ngươi trước đừng xúc động. Đinh viễn nghiệp nghe lời này biết vấn đề lớn, nữ nhi biểu hiện ra ngoài tuyệt quyết làm hắn có chút nút nhát. Hắn biết nha đầu này trong xương cốt cường thực, nếu nàng định quyết tâm sự tình, liền sẽ làm được đế. Ta thu thập một chút đồ vật liền đi rồi. Đỗ mi biết phụ thân kế tiếp muốn nói gì, nàng không muốn nghe trực tiếp đánh gậy phụ thân nói, kéo ra môn đi ra ngoài. Đinh viễn nghiệp ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, thật lâu vẫn không nhúc ních. Đỗ mi thu thập chính mình hai cái dương hành lễ, gọi điện thoại làm tự huyền tới đón chính mình. Tự huyền không đến nửa giờ liền đến, lên lầu cấp đổ mi lấy hành lễ. Lúc này xe cứu thương cũng tới rồi. Đinh Mẫn xem Đồ Mi ở dọn hành lễ liền nói: "Đinh Đồ Mi, ngươi muốn cùng ngươi ra giai đoạn tuyệt quan hệ, có bản lĩnh ngươi từ công ty rời khỏi tới, lúc này mới kêu có cốt khí." Đồ Mi một chút không nghĩ cùng Đinh Mẫn dây dưa, bởi vì nàng căn bản không phải chính mình đối thủ. Cô cô, ngươi có thể hay không hỏi một chút phụ thân ngươi, hắn công ty là như thế nào được đến, lại đến cùng ta nói lời này?" Nàng cũng không quay đầu lại cùng Tự Huyền rời đi. Lần này Đinh Viễn Nghiệp không có ngăn cản bọn họ, chỉ Đinh thuộc Tự Huyền muốn chiếu cố hảo nàng. Tự huyền gật gật đầu, cùng đồ mi lên xe. Ở trên xe, đồ mi dị thường bình tĩnh, tựa hồ ở tự hỏi chuyện rất trọng yếu. Tiểu mễ. Tự huyền kêu nàng một tiếng. Đồ mi không có phản ứng, thẳng đến hắn kêu chính mình lần thứ hai, nàng mới hoàn hồn. Huyền ca ca, làm sao vậy? Ngươi kỳ thật không cần như vậy cùng đình sĩ bình xé rách mặt. Tự huyền nói. Ta đương nhiên muốn cùng hắn xé rách mặt, kế tiếp ta muốn hắn càng khó chịu. Đồ mi nói. Tự huyền nhìn về phía đồ mi. nha đầu này biểu tình vô cùng chấm tĩnh ánh mắt lại phi thường kiên định phảng phất nàng trong lòng đã có chủ ý hắn không hỏi nhiều đem đồ mi hành lễ kéo về trong nhà cho nàng sửa sang lại đồ vật đồ mi làm tự huyền lộng chính mình tài đến trên giường ngủ đi buổi chiều nàng đi trong thành thành tự huyền làm việc hiệu suất mau cho hắn thỉnh một cái 40 tới tuổi phụ nữ trung niên đương khán hộ cái này phụ nữ còn rất có học thức từng là chức nghiệp dinh dưỡng sư nói chuyện nhỏ giọng đối dương cẩm vinh rất có kiên nhẫn Nàng gần nhất, cụ Tây tức ở sửa sang lại nhan yên di vật. Luật sư ngày mai buổi sáng sẽ tới Thanh Dương, chúng ta đã ước Hảo Lý Cản, giới khi công bố di trúc. Cụ Tây tức nói, Hảo, Đỗ Mi gật đầu. Nhan yên di vật phần lớn là kinh Phật, sau đó chính là thành bộ phỉ thúy vật phẩm trang sức. Nàng sở hữu vật phẩm trang sức không nhiều lắm, nhưng mỗi một bộ đều cực kỳ chân quý. Nhan yên có sao kinh Phật thói quen, quang nàng sao chép kinh Phật đó là mười mấy buồn. Đỗ Mi ngồi ở trên sàn nhà. Từng cuốn xem nàng sao chép nàng kinh phật. Nhìn đến trạng vạng ăn cơm khi mới lấy lại tinh thần, sau đó trần Dụng đánh tới điện thoại. Khoe miệng nàng hơi hơi mỉm cười, ăn qua buổi tối chính mình lái xe đi ra ngoài. Đỗ mi ở một nhà câu lạc bộ vi phòng, điểm một ly cà phê nhàn nhạt uống, thẳng đến môn mở ra, Đinh Mẫn tiến vào. Ngươi hước ta làm cái gì? Đinh Đỗ mi ngươi nhìn xem ta cái chán, bái ngươi ra ban. Đinh Mẫn nhìn đến Đồ mi khẩu khí cực hướng, đặc biệt là xem nàng uống cà phê Nhất phái thản nhiên bộ dáng, đặc biệt tới khí. Ngồi a. Đố mi chỉ chỉ ghế dựa, cô cô, ngươi hôm nay quăng ngã không nhẹ a. ta cho rằng ngươi sẽ không nhanh như vậy xuất viện, như thế nào ta một tá điện thoại ngươi liền ra tới. Ta không giống ngươi, như vậy không coi ai ra gì. Đinh Mẫn trả lời. Ha ha. Đố mi cười, là lo lắng kim dân an cục diện rồi dám khó thu thập đi. Cô cô, ngươi đời này cũng là đủ rồi, vội vàng cấp dưỡng cùng nhi tử chối ít. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Mẫn Tâm nhảy dựng, có chút chột dạ. "Ta có ý tứ gì?" Kim dân An lần này từ công ty ở Thanh Dương Quảng Trường cái kia mặt tiền cửa hiệu trốn chỉ 1200 vạn, mà kia 1200 vạn hắn đi theo bằng hữu toàn tạp tiến thị trường chứng khoán, hai ngày này thị trường chứng khoán liên tục hạ tỏa, hẳn là lỗ sạch vốn đi. "Đô Mi, lời nói không thể nói bậy." Đinh Mẫn Ngự Khí nói lắp lên, có chút hoảng sợ nhìn nàng. Đô Mi lấy ra một cái ánh sao Thanh Dương Quảng Trường cửa hàng tiêu thụ tài vụ đơn. Nàng chỉ mấy cái con số, ta biết, thanh dương quảng trường bên kia lưu lượng khách đại, mỗi ngày doanh số bán hàng đều ở ngàn vạn cấp trở lên, thương trường hồi khoảng có đôi khi sẽ duyên cái dăm ba bữa. Đinh Sĩ Bình làm hắn đi thanh dương quảng trường cửa hàng rèn luyện, hắn lợi dụng cái này tại vụ thượng lỗ hổng trộn công khoảng một vạn lượng trăm vạn, hắn mỗi lần đều dùng ngày hôm sau đơn bổ chức một ngày không, cho rằng vẫn luôn sẽ không bị người phát hiện có phải hay không. Đinh mẫn há hốc mồm, vốn dĩ đổ mi buổi sáng nói kia sự kiện khiến cho nàng trong lòng không đế Bằng không vừa đến bệnh viện dàn xếp hảo phụ thân nàng liền lập tức xuất viện tìm nhi tử. Kết quả nhi tử thật sự đem kia 1.200 vạn cấp mệnh, còn đáp trí cho rằng không ai phát hiện. Ta chỉ cần vừa báo cảnh, ta tiền ký quỹ dân ăn sẽ lấy lấy trộm công ty công khoản mà bị kiện. Người biết đến hiện tại công ty ta có 40% cổ quyền, kim dân ăn mơ tưởng may mắn tránh được đi. Đồ mi nói. Đồ My, người muốn thế nào? Đinh mẫn sớm kiến thức quá nha đầu này lợi hại, lại không có nghĩ đến nàng lấy vận người một lấy chính là bảy tức. Thẳng trung yếu hại. Ta mụ mụ là chết như thế nào? Đồ Mi hỏi. Mụ mụ ngươi không phải bệnh chết sao? Đinh Mẫn vừa nghe lời này, da mặt đều biến liền cứng đờ cười gượng một tiếng. Ta mụ mụ ngay từ đầu bất quá là cảm bạo, nhưng đến cuối cùng biến thành phô y có nước, không quá hai ngày liền bệnh đã chết. Đồ Mi mắt phượng hơi mễ, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Cô cô, ta hôm nay tìm ngươi tới, trong tay đã có chứng cứ. Ngươi không phải ta đối phó đối tượng, ngươi bất quá là thay người làm việc nhanh vuốt thôi. Nói ra chân tướng mới đối với ngươi có chỗ lợi. Đồ mi, chúng ta cũng là ngươi thân nhân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Trước mắt Đinh đồ mi làm Đinh mẫn sợ hãi, nàng trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, nghĩ muốn như thế nào trấn an hảo nàng chính mình lại có thể bình an quá này một quan. Nếu ngươi không nói, biểu ca chờ ngồi tù đi. Đúng rồi, dựa gần nhất đang làm cái gì, ngươi biết không? Đồ mi không nghĩ vô nghĩa, ngược lại lại hỏi. Đồ mi, ngươi, ở Đinh mẫn lời nói còn chưa nói sau khi. đồ my đã đem ảnh chụp chuyển qua đinh mẫn trước mặt đây là gần nhất ở thanh dương nổi danh cửa hàng bóng đêm khuynh thành ảnh chụp ngươi nên biết nhà này hộp đêm rất có danh không chỉ có có thanh dương đẹp nhất nữ xã giao còn có nhất tuấn mỹ hosk đinh mẫn xem ảnh chụp lại là trượng phu cùng mấy cái lớn lên phi thường tú khí Hồ Sạc ôm nhau hôn môi ảnh chụp nàng vẫn luôn biết trượng phu ái này một ngụm bọn họ dựa vào đinh ra trượng phu đại sự cũng chưa đã làm trừ bỏ nam nữ quan hệ hỗn loạn ở ngoài tiểu mạch mạch nói hôm nay hiêm sẽ thêm càng Cô nương trong tay còn có vé tháng đầu lên A. Chương năm cuối cùng một câu. Đinh mẫn nhìn này đó ảnh chụp đôi mắt đều đỏ, nàng giận mắng Đồ Mi. Đồ Mi, ngươi thật quá đáng. Con người của ta, có ân báo ân, có thủ báo thủ, đối phó cái dạng gì người ta dùng cái gì thủ đoạn. Đồ Mi cười lạnh, ngươi hảo hảo ngẫm lại, muốn hay không giao đái, ngươi không giao đái cũng đúng, ta đã tìm được ta mẫu thân chủ trị bác sĩ, nhân ra cái chiêu gì. Lần này, ta muốn cho Đinh Sĩ Bình thân bại danh liệt. Ngươi cũng họ Đinh, đồ mi. Đinh mẫn sợ hãi. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Đồ mi cười hỏi lại, nếu ta còn để ý này đó, hôm nay ta sẽ không ước ngươi gặp mặt. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi chiêu ta thả ngươi một con đường sống, ngươi không chiêu, cùng hắn cùng chết. Đồ mi nói xong, đứng dậy rời đi. Nàng một đường lái xe ở trên đường loạn dạo, trong đầu là chính mình nhìn đến bà ngoại nhật ký. Bất chi bất giác, nàng chạy đến Lý Lương thần nơi mộ điện. Nàng đơn giản ngừng xe, một đường vào mộ điện. Lý Lương thần mộ địa định kỳ có người quét tước, phi thường sạch sẽ ngăn nắp, đồ mi nhìn mộ bia thượng ảnh chụp thật lâu không núc nhích. Nàng trong đầu nhớ tới ngày hôm qua chính mình nhìn đến bà ngoại nhật ký, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi biết vì cái gì lúc trước nàng vì cái gì kiên trì phải rời khỏi ngươi sao. Không phải bởi vì nàng thật sự chán ghét ngươi, thật sự như vậy hận ngươi, mà là bởi vì, bởi vì nàng bị ngươi hảo huynh đệ cường bạo. Nàng khổ mà không nói nên lời, nàng sợ hãi, nàng không nghĩ lại lặp lại như vậy sinh hoạt Cuối cùng. Nàng ái ngươi. Đố mi không muốn tiếp thu cái này hiện thực, bởi vì kia đối ngoại công quá tàn nhẫn. Ông ngoại hơn 30 năm cực khổ lại tính cái gì đâu. Kết quả, hắn sở ái nữ nhân sớm di tình biệt luyến. Đố mi hít sâu, đây là nhan yên nội tâm bí mật, nàng thậm chí cũng không dám hướng chính mình thừa nhận. Chính là đồ mi tưởng, nàng đã qua đời, làm nàng ngoại tôn nữ, chính mình hẳn là tới cùng người này nói một tiếng. Ngươi ái quá ích kỷ, ngươi ai quá không an toàn, ngươi đoạt lấy nàng lại không có hảo bảo hộ nàng. Ngươi không có tư cách cùng nàng hợp táng. Đúng vậy, đây là nàng mục đích, nàng muốn tới nói cho người này, cho dù ngươi để lại không mộ, cũng không có khả năng chờ đến nhan yên cùng ngươi hợp táng. Đỗ mi xoay người rời đi, lại ở ra mộ địa cửa khi nhìn đến Lý Cản. Đỗ mi! Lý Cản cười đi tới, ngươi tới xem cà cà ta. Đố mi nhìn người này, từng một lần nàng thực kính trọng hắn, rất bội phục hắn, cũng thực tín nhiệm hắn. Sở hữu nàng là đồ lão bằng khi. Nàng ở Lý ra người trước mặt chưa bao giờ che giấu chính mình thân phận. Hiện tại nghĩ đến quá buồn cười, người này cùng Gia Gia căn bản là một đám, cho nên rất sớm hắn liền đem chính mình việc làm nói cho Gia Gia. Khó trách Gia Gia sẽ nhanh như vậy đã biết. Là, bất quá ta đã đem ta muốn nói nói minh bạch. Đố Mi nói xong, cùng hắn nghiêng người mà qua. đồ Mi, ta hy vọng kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều không cần thương tổn Minh Châu. Lý Càn ở đồ Mi sau lưng nói, Minh Châu luôn luôn đối với ngươi thực không tội. Ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ mới là là nhưng là ai mới là chân chính thương tổn nàng người đâu? Đỗ Mi cười lạnh là ngươi ngươi mới là cái kia chân chính thương nàng người. Ngươi căn bản không có tư cách cùng ta nói nói như vậy. Có một số việc không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Lý Càn nói ngươi đừng nói nữa, ngươi nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi dối trá thôi. Đỗ Mi đánh gãy Lý Càn về sau thấy rốt cuộc đi. Lý Càn nhìn cái này nữ hài nhi. Nàng lớn lên cùng Nhan Yên giống nhau như lúc, nhưng tính tình lại sai lệch quá nhiều. Cái này nữ hài nhi, hắn đến tưởng điểm biện pháp. Đỗ Mi lái xe về nhà, Tự Huyền đã về nhà ở nấu cơm. Đã trở lại. Tự Huyền đem làm tốt đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, đi rửa tay có thể ăn cơm. Ân. Đỗ Mi đi tắm rửa, ra tới khi liền xuyên cái áo hai giây, xoa tóc ra tới. Tự Huyền đã đem bữa tối dọn xong, Đỗ Mi nhìn thơm ngào ngạt thái sắc, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Mau tới. tự huyền cho nàng thịnh hảo cơm đồ mi ngồi xuống mồm to ăn cơm đồ ăn tự huyền làm đồ ăn ăn ngon nàng ăn rất có tư vị tự huyền đảo ăn rất chậm rất ít hắn cẩn thận nhìn nữ hài nhi mấy ngày nay nàng giống lột xác vài tầng ra một đêm trưởng thành có đôi khi xem nàng khi tự huyền đều cảm thấy xa lạ lên trước kia đinh đồ mi có điểm xúc động có điểm giảo hoạt đối chính mình đối gia đình có chút chút oán ý mà lúc này đinh đồ mi càng trầm tĩnh càng nội liễm oán ý đã không có Lại nhiều một mặt liền hắn đều xem không hiểu cùng loại với kiên định đổ vật. Như vậy thay đổi, tự huyền không biết là tốt là xấu. Buổi tối hắn từ thư phòng vội xong khi đồ mi ở phòng cửa sổ sắt đất phát ốc, hắn đi qua đi ôm nàng. Người vội xong lạc. Nàng ngừng đầu, đối hắn lộ ra tươi cười. Đồ mi, không cần như vậy cười. Hắn không thích, không thích nhìn đến nàng như vậy cười, ít nhất không phải đối hắn. Hắn đem nàng kéo tới, gắt gao ôm vào trong ngực. Đồ mi dựa vào trong lòng ngực hắn. mặt dán ở đầu vai hắn nhắm mắt lại tự huyền đem nàng hoành bế lên đi ngủ đồ mi bỏ muốn trong lòng ngực tự huyền muốn đi thân nàng khi nàng cùng hắn hôn một hồi lâu mới nói ta mệt mỏi quá đâu huyền ca ca hắn cũng biết mấy ngày nay nàng rất mệt có thể nói là thể sắc và tinh thần dạy vò hắn không nên lúc này nháo nàng tuy rằng hắn rất có kia phương diện yêu cầu hắn ôm chặt nàng ngủ đi đồ mi mở bừng mắt chỉ chốc lát sau lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ ngay kế tự huyền tỉnh lại khi Mép giường đã rông tuyết, muốn ngày thường trước nay đều là tự huyền đều so đồ mi dậy sớm, rất sớm hắn lên khi nàng đã lên. Hắn nhớ tới hôm nay là tuyên đọc di trúc nhật tử, lập tức rời giường. Chờ hắn mặc tốt quần áo ra khỏi phòng khi, đồ mi một thân vận động trang trở về, hiển nhiên là đi chạy qua bước. Sớm, huyền ca ca. Đồ mi nói xong lại đây chạy chậm cho hắn một cái sớm ăn hôn. Tự huyền nào chịu được liêu, chế chủ nàng eo ra tăng hôn. Một cái lại ướt lại ấm áp hôn lúc sau. Đỗ mi dán hắn môi lộ ngọt ngào tươi cười, ta đi tắm rửa. Hảo. Tự huyền lại ở nàng khỏe môi mổ một chút. Đố mi từ trong lòng ngực hắn rời đi khi, lại bị hắn kéo về trong lòng ngực. Ngươi bà ngoại hậu sự ngươi liền tiếp tục trở về quân huấn Tự huyền nói. Hảo. Nàng cũng là như vậy tính toán. Nguyên đán ngươi hẳn là có ngày nghỉ, cùng ta đi một chuyến Úc Châu, đi gặp ta cô cô cùng biểu huynh. Tự huyền nói. Đố mi nghe lời này, tươi cười một chút thu hồi tới. Nhưng nàng nhìn ra đây là nam nhân kỳ vọng, nàng gật đầu. Hảo, Úc Châu Linh Yêu Di lên gần, vừa lúc ta có thể đi xem Minh Châu tỷ Tiểu mễ, có một số việc có thể trước không cùng Minh Châu Giảng. Tự huyền lại nói. Đố mi nhìn tự huyền, có chút đề tài là không thể ở bọn họ chi ra nói, giống chuyện này. Nhưng đồ mi hiện tại đã có chủ ý, nhưng nàng không nghĩ cùng tự huyền cãi nhau. Nàng ở bên ngoài phát run, không nghĩ trở về cùng tự huyền cũng tranh chấp Nàng hôn một cái hắn môi, ta đi tắm rửa. Tự Nguyên nhìn nữ Hải Nhi, nha đầu này càng ngày càng có chính mình chủ ý, hắn tựa hồ cũng tả hữu không được nàng quyết định. Cố Tây tức còn tìm một cái khác công chứng luật sư, chờ lý Càn cũng tới, bắt đầu công bố di chúc. Luật sư mở ra di chúc, nhìn xem ở ngồi các vị liền bắt đầu tuyên bố, nha Yên nữ sĩ di chúc phân hai bộ phận, trong đó tư nhân vật phẩm bộ phận, một bộ phận bao gồm nàng phỉ thúy vật phẩm trang sức, ta danh sách có 24 hạng, hơn nữa nàng ở lý gia 41 hạng, toàn để lại cho nàng cháu gái Lý Minh Châu. một bộ phận là nàng sở sao chép kinh Phật cập sở hữu thư từ bút ký từ nàng ngoại tôn nữ đinh đổ mi kế thừa nàng danh nghĩa phân biệt ở Tân Hải Thanh Dương đều có một chỗ bất động sản nếu là chồng trước hoặc là nhi tử trên đời nàng danh nghĩa sở hữu bất động sản đều do nhi tử hoặc chồng trước kế thừa nếu hai người toàn không ở thế tắt trực tiếp quyên cấp công lý quỹ tài sản bộ phận ta đã tuyên cáo xong đổ mi nghe đảo không ngoài ý muốn nàng không khỏi nói ta biểu tỷ lý Minh Châu cũng không ở hiện trường Ở Lý Minh Châu nữ sĩ không có tới xác nhận phía trước, nhan yên nữ sĩ vì một bộ phận di sản đem từ chúng ta luật sư lâu bảo quản. Luật sư trả lời. Đỗ Mi gật gật đầu, nàng nhìn xem Lý Cản, Lý Cản đối này đó cũng không có gì nghị. Hiện tại ta tuyên bố đệ nhị bộ phận. Cái này luật sư là Hồng Kông một vị nổi danh di sản luật sư, từ cụ Tây Tước mới đến, hắn đương nhiên cũng biết ở đây người nhất để ý chính là đệ nhị bộ phận nội dung. Đệ nhị bộ phận là một phong thơ, hiện tại ta bắt đầu tuyên đọc. Ta viết hạ này phong thư, tâm tình thực phức tạp. Năm nay ta gần 80, nhân sinh nên trải qua quá ta đều nhất nhất đã trải qua. Mấy năm nay cho rằng chính mình quên sự tình, thế nhưng vô cùng rõ ràng ở trong đầu hiện lên. Nhớ rõ vào đại học lúc ấy, ta bất quá là muốn làm một cái đơn giản khảo cổ học giả, tìm một cái trí thú hợp nhau chưa phu, bình thường cộng cả đời. Ta nhớ rõ ta muốn gia nhập phỉ thúy sắc khi, cha mẹ cũng không đồng ý, càng không rõ ta không thành thành thật thật đi khảo cổ. làm cái gì đi nghiên cứu phỉ thúy hiện giờ ngẫm lại cha mẹ tóm lại so với ta tưởng sâu xa nếu là nghe xong bọn họ ta nhân sinh đại khái không giống nhau cẩm vinh nếu ngươi thật sự nghe được luật sư niệm này phong thư ta cảm kích trời xanh mấy năm nay ta kiên trì không có bạch kiên trì ta cùng ngươi hiểu nhau bên nhau yêu nhau sinh hạ một nhi một nữ nghĩ đến ta kỳ thật cũng không phải một cái hảo thê tử hòa hảo mẫu thân chưa từng hảo hảo dưỡng dục quá nhi tử chưa từng hảo hảo chiếu cố quá nữ nhi Càng chưa từng hảo hảo chiếu cấu ngươi, cùng ngươi chia lịa, là ta cả đời đau. Nếu là ngươi nghe thế phong thư, chúng ta đó là viên mãn, được đến một lần đoàn tụ. Đồ mi, bà ngoại thẹn với ngươi, làm ngươi thêm vào lương đeo bà ngoại trên người chắc trở. Nếu là có thể, bà ngoại hy vọng ngươi quy về bình đạm, là một cái đơn giản nữ hài tử, hảo hảo niệm thư, lại tìm một cái người tốt quá cả đời liền hảo. Nữ nhân cả đời, cũng nên như thế. Minh Châu, ta nghe đồ mi nói một ít chuyện của ngươi. Ngươi ta chưa từng gặp nhau, nhưng là ta thời khắc vướng bận ngươi, ta tưởng Lý ra hẳn là đãi ngươi không tệ, thỉnh không cần có hận. Sở hữu thù hận đều hẳn là theo ta chết rồi biến mất đi, lại không để cập tới khởi bãi. Tây tước, nhiều năm như vậy ngươi chiếu cố ta, vất vả ngươi, tha thứ ta ích kỷ. Nếu là Cẩm Vinh còn sống, thỉnh ngươi chiếu cố hắn sống quãng đời còn lại. Cuối cùng ta phía sau sự mời ta ngoại tôn nữ đinh đồ mi tới xử lý, thỉnh đem ta hỏa táng. Nếu Dương Cẩm Vinh đã rời đi, xin cho ta cùng hắn hợp táng. Như hắn còn sống, nếu hắn còn không chê, thỉnh đem cho cốt giao cho hắn. Cuộc đời này ta có phụ với hắn, nguyện kiếp sau hoàn lại ta sở hữu nợ. Nhan yên lưu bút. Luật sư niệm xong, Lý Cẩm Vinh nghe được cuối cùng một câu lão lệ tung hành, hắn tựa hồ cũng nghe đã hiểu cuối cùng một câu, thật lâu không nói nên lời. linh 306 hay không thừa nhận, vẽ tháng thêm cảng. Lý càng. Lý Càn tiên sinh, nói vậy ngươi nghe rất rõ ràng, nhan yên nữ sĩ Di Trúc nói rất rõ ràng, nàng cũng không ý cùng Lý Lương thần hợp táng. Sau lại cũng sẽ có đồ mi tới xử lý Cù Tây tức nói Lý Cẩn cũng vẫn luôn không nói chuyện Hắn rất tưởng làm nhan yên hậu sự Đây cũng là hoàn thành ca ca tâm nguyện Nhưng này phong thư Mặt trên bút ký là nhan yên Là nàng thân thủ viết Cũng chính là nàng cuối cùng tâm nguyện Hắn có thể cường ngạnh đem nhan yên hậu sự đoạt lấy tới Hắn cũng không đành Ta sẽ gọi điện thoại cấp minh châu tỷ làm nàng trở về Ta tưởng bên ngoài bà hạ táng khi Sẽ hy vọng nàng ở đây đồ mi nói đồ mi Ngươi nên biết Minh Châu hiện tại thân thể không cho phép. Lý Càn lập tức nói, hiện tại làm nàng trở về, đối nàng tới nói là phi thường trầm trọng gánh nặng. Đố Mi sắc mặt biến đổi, nàng biết Minh Châu bụng rất lớn, lại quá một tháng phòng trừng muốn sinh, hiện tại làm nàng về nước đích sắc không hiện thực. Đỗ Mi, ngươi bà ngoại hậu sự, nếu có yêu cầu ta địa phương, có thể cùng ta nói. Lý Càn đi tới đối Đỗ Mi nói, không cần. Đố Mi nhàn nhạt hồi, ta tin tưởng ta bà ngoại sẽ không hy vọng nàng hậu sự từ các ngươi tới làm. Lý Càn biết hiện tại Đồ Mi là hoàn toàn hận chính mình, thở dài cũng không hề miễn cưỡng. Từ luật sư lâu ra tới, Đồ Mi rất chấm tĩnh. Ngươi bà ngoại không phải một cái thích phô trước người, chúng ta trước đơn giản đem nàng hỏa táng. Đến nỗi cho cốt, từ ngươi ông ngoại tới an bài. Cù Tây tức nói. Hảo. Đồ My nhìn về phía Dương Cẩm Vinh, hắn vẫn luôn thử can tĩnh, vừa rồi ở luật sư lâu, nói cái gì cũng chưa nói. Trở lại trong thành thành chỗ ở, Dương Cẩm Vinh muốn cùng Đồ Mi đơn độc nói một chút. Chờ ngươi bà ngoại hỏa táng lúc sau, ta muốn đi một chuyến Tân Hải. Dương Cẩm Vinh nói, ta đây cùng ngươi một khối đi. Đồ Mi nói, không cần, làm A tức đổi ta đi thôi. Ta nghe A tức nói ngươi vẫn là học sinh, vẫn là phải hảo hảo niệm thư. Dương Cẩm Vinh nói, hảo. Đồ Mi xem ông ngoại đã có quyết định, hơn nữa tức tây tức nhất định cũng có thể chiếu cố hảo ông ngoại, nàng liền không hề kiên trì. Đồ My, ngươi bà ngoại có hay không giao đái ngươi nói cái gì lời nói? Dương Cẩm Vinh hỏi. Đỗ mi sửng sốt, chỉ cảm thấy ông ngoại này hỏi nói chung có chuyện, liền nói, không có, ta cùng ngài một khối trở về, ta đồng dạng không có cùng nàng nói xong lời cuối cùng một câu, ngài nhớ rõ sao. Ngươi sửa sang lại ngươi bà ngoại gì vật khi, không có nhìn đến nàng lưu lại đôi câu vài lời sao. Dương Cẩm Vinh tính lực thật tốt, hơn nữa càng là nhìn không thấy, lỗ thai ngược lại càng thêm nhanh nhẹ, đỗ mi trong thanh em một chút ít rung động hắn đều có thể nghe ra tới. Ta. Ông ngoại. Bà ngoại cả đời đều nhớ ngươi, nàng sở dĩ về nước nội chính là bởi vì rốt cuộc có ngươi rơi xuống tin tức. Đố mi không đành lòng nói ra chấn tướng, kia quá đả thương người. Ta biết, nàng nhớ ký ta, ta cũng nhớ ký nàng. Ai, người đã đi, hỏi này đó lại có ý tứ gì đâu. Nói xong dương cẩm bình xua xua tay, làm Đỗ mi rời đi. Đố mi mấy ngày này trong lòng vẫn luôn khó chịu, nàng càng là khó chịu liền càng không thể buông tha đinh sĩ bình. Chờ bà ngoại hậu sự xử lý xong. Nàng liền muốn xuống tay xử lý Đinh Sĩ Bình sự tình. Từ trong thành thành ra tới, phụ thân đánh tới điện thoại. Nàng một đường hướng Tùng Quế Viên đi, cùng phụ thân trò chuyện vài câu. Phụ thân tưởng cùng nàng thâm liêu, lại không biết từ đâu liêu khởi, cha con hai trò chuyện hai câu liền đem điện thoại treo. đỗ mi trở lại Tùng Quế Viên, tự huyền đã trở về, hôm nay Di Trúc công bố, hắn cũng không có đi, nhưng hắn đã biết kết quả. Xem Đồ mi trở về, thấy nàng sắc mặt không tốt, hắn đi qua đi, có đói bụng không? Ta làm điểm ăn cho ngươi. Không cần. Đố mi lắc đầu, ta hiện tại không muốn ăn đồ vật, ta đi tắm rửa. Hảo. Tự huyền buông lỏng ra nàng. Tắm xong, tự huyền ngồi ở phòng khách chờ nàng, nàng xoa tóc qua đi, tự huyền thực tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay khăn lông cho nàng sắt tóc. Tiểu mễ, chờ ngươi bà ngoại sự tình hạ màn, ngươi muốn hay không cùng ta ra thứ kém. Tự huyền biên xoa tóc hỏi nàng. Ngươi không phải nói làm ta trở về quân hơn sao? Đố mi quay đầu hỏi hắn. Nếu đều đã xin nghỉ ra tới, vãn một chút muộn một chút cũng không có gì quan hệ. Tự huyền nói, đi nơi nào đâu? Ta muốn đi một chuyến Nhật Bản, bên kia đầy hứa hẹn kỳ một tuần đi công tác, ngươi cùng ta vẫn luôn đi được không? Tự huyền hỏi nàng, người đi công tác muốn vội, ta đi theo đi có ý tứ gì đâu? Đố mi có chút không chút để ý nói. Ta chỉ dùng vội hai ngày, theo sau thời gian chính là chính chúng ta. Tự huyền hồi, đố mi quay đầu xem hắn, nam nhân thâm trong mắt tràn đầy nhu tình. Đồ mi tâm thần vừa động, vươn tay vòng lấy hắn cùng hắn hôn môi. Hôn môi thật lâu sau, nàng mới nói, hảo. Tự huyền lại lần nữa thân nàng, muốn ôm nàng về phòng. Ta hiện tại thật sự không nghĩ, huyền ca ca. Đồ mi tay để ở ngực hắn, hiện tại vô tâm tình. Nguyên nhân chính là vì tâm tình không tốt, làm chút chuyện có trợ giúp giảm bớt phát tiết. Tự huyền nói, thật sự sao? Hắn thật sự rất muốn đâu, nàng không đành lòng cự tuyệt hắn. Kỳ thật nàng cũng suy nghĩ, trong lòng nữa. Trong nhà còn có cái kia sao? Có. Tự huyền vừa nghe nàng nói lời này, liền bế lên nàng về phòng. Đố mi có chút mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy chính mình đại khái trong xương cốt vẫn là thực phản nghịch biết rõ bọn họ quan hệ còn mơ hồ không rõ, đương hắn muốn nàng khi nàng giống nhau có thể cảm giác được vui sướng. Nàng quá yêu người nam nhân này, ái đến không thể dứt bỏ, bất luận nàng cùng hắn có phải hay không như vậy quan hệ. Đố mi hung hăng ra thân hãn, bầy nhầy bị nam nhân ôm đi phòng 8. Lại trở lại phòng. Người đã thanh thanh sảng sảng, nàng gối lên đầu vai hắn. Ngủ đi, tiểu mễ. Tự huyền cảm giác nữ hài nhi chưa ngủ, vỗ nhẹ nàng gối. Huyền ca ca, ta đáng yêu ngươi. Đố mi ngủ trước nói những lời này. Đố mi thân thể chấn động, đem nàng gủng nắm thật chặt, ta cũng là. Ngày kế nhan yên đã bị an bài hỏa táng, cho cốt nàng giao cho cụ Tây Tước. Trên đường trở về, Dương Cẩm Vinh yêu cầu ôm hủ cho cốt. Hắn già mua tay nhất biến biến vô về hủ cho cốt, khỏe mắt hơi hơi ướt át. Trở lại trong thành thành, mới vừa đi đến dưới lầu khi, Đồ Mi nhìn đến Chu Dương. "Sư phó." "Đồ Mi đi qua đi, hảo xảo." Chu Dương nhìn thoáng qua bị củ tây tức đỡ xuống xe lão nhân, hỏi Đồ Mi, "Đồ Mi, vị này chính là?" "Đây là ta ông ngoại, đúng rồi, ta ông ngoại cũng là nổi danh điêu khắc thạch, hắn sáng tạo một bộ manh điêu ngọc khí pháp. Về sau có cơ hội, ngươi có thể cùng ta ông ngoại hảo hảo giao lưu một chút." Đồ Mi nói. "Kia thật tốt quá, lao tiên sinh ngươi hảo." ta là chu dương chu dương đi qua đi vươn tay đi nắm dương cẩm vinh dương cẩm vinh đứng không nhúc ních ta ông ngoại đôi mắt nhìn không thấy đồ mi vội ở bên cạnh nói thì ra là thế thất lễ chu dương đối dương cẩm vinh thập phần chi chú ý đồ mi đưa ông ngoại lên lầu chu dương cũng theo kịp đồ mi cũng không hảo thỉnh người đi đành phải làm chu dương đi theo cùng nhau đi lên sư phó ngươi như thế nào sẽ qua tới đồ my thuận miệng hỏi ta nghe nói ngươi đã trở lại Cho nên lại đây nhìn xem. Chu Dương trả lời. Thì ra là thế, cảm ơn ngươi quan tâm. Lao tiên sinh khi nào có rảnh, ta rất tưởng cùng ngài tham thảo một chút ngài manh điều pháp. Chu Dương đối dương cẩm vinh nói. Ta ông ngoại lập tức muốn đi một chuyến Tân Hải, chỉ sợ phải đợi hắn trở về lúc sau. Đố mi thế ông ngoại trả lời. Kia thật là xảo, ta trường học cũ cũng ở Tân Hải, vừa lúc ta cũng phải đi một chuyến Tân Hải, nếu không một đạo đồng hành đi. Chu Dương lập tức nói, Lao tiên sinh một đường buôn ba. Cũng hảo cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đố mi cực kỳ ngoài ý muốn, phía trước nhưng không nghe được Chu Dương nói hắn phải về Tân Hải. Cũng hảo, làm phiền Chu tiên sinh. Dương Cẩm Vinh rất thống khoái đáp ứng. Đố mi cùng cụ Tây Tức đều cực ngoài ý muốn, Dương Cẩm Vinh cư nhiên dễ dàng như vậy liền tin người này. Đưa bọn họ lên lầu, cụ Tây Tức đem nhan yên cho cốt phóng hảo, dọn xong bài vị cùng hương đến. Ông ngoại, ta còn có chuyện, ta đi trước. Đỗ mi nói. Hảo, Đỗ mi nha. Chạy nhanh đi đi học đi, đừng đem học tập chậm trễ. Dương Cẩm Vinh không quên dặn dò. "Ta biết." Đỗ Mi gật gật đầu, nàng vốn tưởng rằng Chu Dương sẽ cùng chính mình cùng nhau đi, ai biết Chu Dương một chút cáo từ ý tứ đều không có. "Đỗ Mi, ta ngồi một lát, cùng Dương lão tiên sinh tâm sự." Chu Dương nói. "Đỗ Mi tưởng, đại khái là sư phụ biết ông ngoại là Trạm Ngọc cao thủ cho nên lưu lại cùng hắn tham thảo tham thảo Trạm Ngọc." Nàng gật gật đầu. Từ trong thành thành ra tới, Đỗ Mi lái xe hồi linh ra. Là thời điểm muốn chấm dứt, nàng biết hôm nay Đinh Sĩ Bình xuất viện, cho nên đương nàng xuất hiện ở Đinh Gia Khi, Đinh Gia lớn lớn bé bé đều ở. Nàng vừa đứng ở cửa, vô số ánh mắt đều ở trên người nàng. Ở tới trên đường, nàng đã đánh quá điện thoại cấp trần dụng. meo mèo, người đã trở lại. Đinh Viễn Nghiệp nhìn đến nữ nhi, liền đi tới. Ba, ta hôm nay trở về là giải quyết mấy cái chuyện phiền toái. Đồ Mi nói. Đinh Mẫn vừa nghe, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đinh Sĩ Bình. Hiện tại cả nhà đều ở, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đỗ Mi bước đi về phía trước, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Đinh Sĩ Bình trên người. Nếu là ngày thường nàng gọi thẳng Đinh Sĩ Bình tên, Đinh Mẫn khẳng định dậm chân, nhưng giờ khắc này cả nhà không rên một tiếng, chỉ nhìn Đỗ Mi. Ta không nói chuyện cùng ngươi nói. Đinh Sĩ Bình nói. Ngươi không nói chuyện cùng ta nói, ta có lời cùng ngươi nói. Đỗ Mi hỏi, ta mẫu thân chết, là ngươi một tay an bài. Nay không phải hỏi lời nói, mà là khẳng định câu. Người nói bậy gì đó Đinh sĩ bình giận mắng đồ mi Ta mẫu thân chết vào phổi thủy loại Hiện tại ta trong tay có một phần kiểm nghiệm báo cáo chứng thực Ta mẫu thân khi chết bị đại lượng tiêm vào một loại năm sắc cán dược vật Loại này dược vật chỉ cần đại lượng tiêm vào liền sẽ dẫn tới phô y có nước Đồ mi nói xong Từ chính mình trong bao lấy ra một phần chữa bệnh báo cáo nói Nghe được lời này Đinh Mẫn thân thể mềm nút Đinh đồ mi nói có chứng cứ là thật sự Ta tìm được ta mẹ nó chủ trị bác sĩ Nàng cái gì đều nói. Này đó chứng cứ ta sẽ để trình cấp cảnh sát, ta tin tưởng cảnh sát sẽ cho một cái vừa lòng kết quả. Đồ Mi nói tiếp. Đồ Mi, ta là người thân ra ra, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta bị đưa đến cục cảnh sát, tin tức này tuân ra quay lại, ngươi có nghĩ tới đối đinh ra ảnh hưởng sao? Đinh sĩ Bình giận trừng mắt Đồ Mi. Vậy ngươi là thừa nhận ngươi mưu sát ta mẫu thân? Đồ Mi hỏi. Hồ nháo, ta vì cái gì muốn giết ngươi mẫu thân, ngươi cái gọi là chứng cứ, căn bản không thành lập. Đinh Sĩ Bình lập tức phủ nhận. Cô cô, ngươi nói một chút, có phải hay không ngươi cùng bác sĩ nói có thể tiêm vào một loại tân dược vật, có thể cho ta mẫu thân bệnh tốt càng mau Tiêu Bình năm sắc án chính là ngươi cung cấp. Đỗ Mi đem tiêu điểm chỉ hướng Đinh Mẫn. Tiểu Mạch Mạch nói, này chương là vẽ tháng thêm càng, cảm ơn đại gia duy trì, cuối cùng mấy cái giờ, có vẽ tháng chạy nhanh đầu đi, không đầu liền lãng phí. Ngao ngao. Chương 308 thủ đoạn quá non. Đinh Mẫn vẻ mặt hoảng sợ. Nam liệt ngồi dưới đất miệng trương trương hợp hợp nói không ra lời, như tử kim dân an súc ở sofa trong một góc càng không dám hé răng. Ba, đồ mi nói có phải hay không thật sự? Đố mi phía trước nói với hắn như ngọc chết cùng phụ thân có quan hệ, hắn là nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại đồ mi nói có lý có theo, trong lúc nhất thời hắn cũng không xác định. Đương nhiên không phải thật sự, đồ mi ngươi, ngươi bị ai mê hoặc mới có thể nói ra loại này lời nói. Đinh sĩ Bình nói lời lẽ chính đáng, căn bản không có một chút trột dạ bộ dáng. Phản phật hắn mới là chính nghĩa trường bối, đồ mi là vào nhầm lạc lối hải tử. Ta có chứng cứ, nếu ngươi không chịu thừa nhận, ta chỉ cần đem sở hữu chứng cứ giao cho cảnh sát xử lý. Đồ mi nói xong một bộ không nghĩ bàn lại bộ dáng, chuyện như vậy lại dây dưa cũng dây dưa không ra kết quả. Đồ mi, đồ mi, đinh mẫn dọa tròn váng, mấy ngày nay nàng mỗi ngày quá lo lắng đề phòng, đồ mi hiện tại cầm nàng sinh tử, nếu nhi tử ngồi tù, trưởng phu lại phơi ra như vậy rèm pha, nàng cũng không cần sống. Cô cô, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng. Đồ mi lạnh lùng nhìn đinh mẫn. Đinh mẫn nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem đồ mi, nhìn nhìn lại đinh viễn nghiệp. Nàng tưởng, đồ mi đơn giản cũng chính là nghĩ ra khí, có ca ca ở sẽ không đem phụ thân thế nào, vì thế nàng khẽ cắn môi liền nói, là, là ba dặn dò ta, làm ta cấp nghị cách cho nàng tiêm vào một loại năm sắc kháng dược. Ba nói, nhan như ngọc tồn tại một ngày, chúng ta cái này ra một ngày đều sẽ không an ổn. Thừa dịp lần này nàng sinh bệnh, đơn giản làm nàng qua đời tính. Những lời này ra tới, toàn trường người đều chấn động, phải biết rằng đây là thật thật tại tại Mewsata. Ba còn đi bệnh viện nhìn nhan như ngọc, ta ở bên ngoài chưa tiến vào, ba không biết sau lại nói cái gì, nhan như ngọc vẫn luôn ở khóc, hơn nữa khóc thực thương tâm. Đinh mẫn toàn bộ thắt ra. Đinh Sĩ Bình đứng không hề nhúc nhích, hắn cái này nữ nhi luôn luôn không đáng tin hắn biết, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy trực tiếp phản bội hắn. Ba. Ngươi, ngươi như thế nào có thể làm như vậy sự? Đinh viễn nghiệp giận không thể ác, trong lúc nhất thời cũng hoang mang lo sợ. Hắn đương nhiên có thể, nhan yên nữ nhi sống ở hắn dưới mí mắt hắn có thể nhẫn nhiều năm như vậy đã thực không tồi, có phải hay không đâu? Đỗ mi cười lạnh, nàng khai máy ghi âm, những lời này toàn bộ ghi lại xuống dưới. Đinh sĩ Bình, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta, ngươi cùng ta mẫu thân nói gì đó? Hoặc là ngươi còn có thể nói cho ta, ngươi cùng ta bà ngoại lại nói gì đó? Đồ My truy vấn. Đồ Mi, ngươi trong tay căn bản không có chứng cứ, Đinh Mẫn nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, căn bản không đủ để vì tin. Đinh Sĩ Bình vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn có thể đem chính mình phỉ Thúy Vương Quốc làm được hôm nay tình trạng này, hắn có thể đi bước một thành tiểu hiện tại chính mình lại như thế nào sẽ bị Đồ Mi dọa đảo. Người sai rồi, đối phó ngươi, ta không có một chút chứng cứ khẳng định là không được. Đồ Mi nói, kỳ thật ta không nghĩ tới muốn từ ngươi trong miệng bộ ra cái gì. Hết thể làm cảnh sát tới xử lý đi. Đồ mi, đồ mi. Đinh Mẫn tiến lên ôm lấy đồ mi chân. Ta đã nghe ngươi đem chân tướng nói ra, ngươi sẽ bỏ qua ta đúng hay không? Cô cô, kim dân an công khoản tư dùng loại sự tình này công ty tuyệt không đánh giá thức. Như vậy đi trong một tháng hắn đem tiền bổ thượng còn chưa tính. Nếu là bổ không thượng chỉ có thể báo nguy. Đến nỗi dượng ảnh chụp, chính ngươi đều có thể chịu đựng. Ta cái này làm người ngoài đương nhiên sẽ không nhúng tay nhà của ngươi vụ sự. Đồ mi nói xong, xoay người phải đi đô my đinh viễn nghiệp giữ chặt nữ nhi chuyện này còn không có hoàn toàn nói rõ ràng chúng ta trước biết rõ ràng ba sự tình đã rất rõ ràng đô my trả lời ngươi chờ mong hắn sẽ nói cái gì Liên tính chứng cứ đều bãi ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận bởi vì hắn không chỉ có là một cái tản nhẫn độc các người vẫn là một cái mười phần ngụy quân tử ngươi thật sự muốn báo nguy đinh viễn nghiệp rất là lo lắng này nếu là thật sự phơi ra tới kinh đối sẽ ảnh hưởng công ty Càng sẽ ảnh hưởng nữ nhi nửa đời sau Đúng vậy, nhất định phải báo nguy đồ mi phi thường kiên quyết Đố mi, cô câu người này Nói chuyện luôn luôn không có yên lòng Mà đây là ngươi thân ra gia, gia Ngươi hảo hảo ngâm lại Chuyện này cách lâu như vậy Mẫu thân ngươi đã chết Liền tính cảnh sát muốn điều tra cũng muốn thật thật tại tại chứng cứ Đến lúc đó, nhất định bị phán vô tội Như thật sự như vậy Không chỉ là đinh ra dèm pha Đối với ngươi thanh danh ảnh hưởng không tốt vu cao chính mình thân ra gia, gia. Thân nhân phản bội gặp nhau, người khác sẽ nói như thế nào ngươi, ngươi nghĩ tới không có. Một bên đinh linh lung lời nói thâm thiên nói. Mà đinh linh lung tưởng cũng là đinh viễn nghiệp tưởng, chuyện này còn không phải rất rõ ràng, Hắn sợ nữ nhi nhất thời xúc động, thật sự đem chuyện này nào lớn, không chỉ có là rèm pha, nữ nhi thanh danh cũng hủy hoại. Đường tỷ yên tâm, nếu ta có thể ở hôm nay nói những lời này, tự nhiên có thật thật tại tại chứng cứ. Ta nói ta đã tìm được ta mẫu thân bác sĩ, nàng lời chứng cùng cô cô lời chứng hoàn toàn đối được. Ngươi năm sắc gán loại này tiêm vào dược phi thường thiếu, muốn từ chợ đen con đường mới có thể đặt mua. Ta đã tìm được cái kia bán hát dược thương nhân, hắn nơi đó có ký lục, cô cô từng ở hắn chỗ đó mua thuốc. Đố mi quay đầu lại đối đinh viễn nghiệp nói, ba, ta là ngài nữ nhi, ta họ đinh chuyện này ta một chút sẽ không quên. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng không có quên mẫu thân của ta là ai, ta bà ngoại là ai. Các nàng chịu quá cực khổ tao quá tội ta cũng nhất nhất nhớ rõ. Nếu ta bởi vì chính mình họ Đinh mà buông tha thương tổn quá các nàng người, ta đây chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Đinh viễn nghiệp nghe nữ nhi nói như vậy, trong lúc nhất thời đôi mắt phiếm hồng, nói không ra lời. Đồ mi, ngươi xác định người có thể cáo được ta. tiểu nha đầu, không cần không biết lượng sức. Đinh sĩ bình nửa phần không sợ hãi, chỉ là nhìn đồ mi tâm vẫn là sẽ từng trận phiếm hàn. Nha đầu này trên người này sợi thể sống chết như về kính nhi vô pháp không cho người run sợ. Nhưng phải đối phó nàng. hắn vẫn là có biện pháp. Ai biết được? Đồ Mi xoay người phải đi khi, đinh linh lung lại lần nữa ngăn lại nàng. Đồ Mi, chuyện này còn có đến thương lượng đúng hay không? Đinh linh lung thực thanh tỉnh, chuyện này muốn thật sự phơi đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu ra ra tội danh thành lập, liền tính không phải tử hình cũng là chết hoãn, cô cô cũng trốn không thoát căn hệ, giới khi nàng cũng xong rồi. Không đến thương lượng. Đồ Mi quả quyết trả lời. Đại ca, chuyện này tuyệt không có thể trương dương. Ngươi cùng đồ mi hảo hảo thương lượng một chút. Mặc kệ phụ thân đã làm cái gì, hắn đều là chúng ta thân sinh phụ thân. Đồ mi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi không thể không thanh tình a. Đinh Sa Quốc ở bên cạnh Quyên Đủ. Đinh Viễn Nghiệp vẫn là mềm lòng, đây là chính mình thân sinh phụ thân, cho dù hắn cũng làm không ít làm người sợ hãi tâm lãnh sự, nhưng trung quy là chính mình thân sinh phụ thân. Đúng vậy, bá phụ, chuyện này Trương Dương đi ra ngoài, cô cô cũng xong rồi, ra ra xong rồi, bên ngoài người thấy thế nào đinh ra, Chúng ta đinh ra cũng xong rồi. Đinh Linh Lung cũng đổi nói. Đỗ mi nhìn phụ thân, nàng muốn nhìn phụ thân như thế nào lựa chọn, là lựa chọn chạm chính mình một bên vẫn là lựa chọn giữ gìn đinh ra thanh minh. Đúng vậy, chuyện này chuyển ra đi đích sắc có tổn hại đinh ra thanh minh, nhưng là như Ngọc không thể bạch chết, nếu thật là ba làm đinh mẫn động thủ hại chết như Ngọc, như vậy hắn cũng nên đã chịu pháp luật trừng phạt. Đinh Viễn Nghiệp là nghĩ Nữ Nhi nói kia lời nói, như Ngọc vốn di chính là chính mình cùng mi khúc My Hiện tại nàng tìm được rồi như ngọc tử vong chân tướng, chính mình không duy trì nàng còn có thể ai tới duy trì nàng. Ngăn lại nàng, không được nàng rời đi nơi này. Đinh Sĩ Bình nhìn cái này tình thế, lập tức nói. Đinh Linh Lung cũng nghĩ đến điểm này, nếu Đồ Mi thật sự không nghe khuyên bảo, nhất định phải báo nguy, duy nhất biện pháp chính là đem nàng nốt ở trong nhà. Huấn phục nàng lúc sau, đối ngoại cao ốm đem nàng nhanh chóng tiến đi, nói như vậy bí mật này vĩnh viễn sẽ không có biết. Thường đem ta giam lại. Đồ Mi cười lạnh Ai dám động đồ mi? Đinh viễn nghiệp ngăn ở nữ nhi trước người. Bá phụ, hiện tại là bất đắc dĩ cử chỉ, hiện tại quan trọng nhất làm đồ mi bình tĩnh một chút, để tránh nàng xúc động làm sai sự. Đinh Gia có hạ nhân, còn có bảo tiêu, đinh linh lung ngồi đối diện ở nơi xa sofa kim dân an đưa mắt ra hiệu, làm hắn cứ gọi người tiến vào. Không sai, sang nghiệp, làm đồ mi về trước phòng nghỉ ngơi, chờ nàng bình tĩnh lại liền sẽ biết nàng ý tưởng có bao nhiêu xúc động cùng không thành thục ba ba sao có thể giết người. Ngày thường hắn là nghiêm khắc không sai, nhưng ta tuyệt không sẽ tin tưởng hắn giết người. Chúng ta sẽ không thương tổn đồ mi, chỉ là làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Đinh Quá Quốc cũng nói. Đinh Sĩ Bình thấy kim dân an thế nhưng kêu Đinh ra bảo tiêu tiến vào sắc mặt nghiêm nghị, ta mặc kệ các ngươi là cái gì tính toán, ai cũng không được nhúc nhích đồ mi. Đinh Linh lung nhìn xem phụ thân, chớp một chút mắt. Trên thực tế Đinh Mẫn ở thấy xong đồ mi, một là sợ hãi liền đem kia sự kiện cùng Đinh Sĩ Bình nói. Đinh Sĩ Bình biết Đồ Mi sẽ không bỏ qua, liền có hôm nay nhất cử. Một khi Đồ Mi làm ra đại nghịch bất đạo việc, đã đem nàng giam lỏng, nếu Đinh Viễn Nghiệp mù quáng theo hộ nữ, cũng cùng nhau đem hắn giam lỏng lên. Đem bọn họ cha con hai quan đến phòng đi. Đinh Sĩ Bình nói, từ ngày mai bắt đầu, Thúy Mỹ từ ta tới chủ trì. Ra ra, ngươi không chỉ có muốn giam lỏng ta, liền ba ba cũng không buông tha, còn tưởng trọng đoạt công ty quyền to. Đồ Mi tựa hồ một chút không ngoài ý muốn, nàng cười lạnh nói. Hắn trong mắt đã không có ta cái này phụ thân, một khi đã như vậy lưu hắn gì dùng. Huống chi, công ty vốn dĩ chính là ta một tay sáng lập. Đinh sĩ bình lời nói thực to lớn băng dội, rất lớn thanh, ánh mắt lạnh băng vô tình, xem chính mình nhi tử cũng như băng đao sướng kiếm, không mang theo một chút độ ấm. Ba, Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Người này trong mắt căn bản không có cái gì thân tình chỉ có ích lợi, ngươi không thuận hắn gian hắn giống nhau có thể giam lòng ngươi, lục thân không nhận. đồ mi cười đối phụ thân nói. Đinh Viễn nghiệp cũng không nghĩ tới phụ thân có thể như thế chi tuyệt, thế nhưng dùng này nhất chiêu đối phó chính mình, ngẫm lại qua đi đủ loại, hắn trong lòng phiếm hẳn. Đồ Mi là chính ngươi trước đại nghịch bất đạo muốn cáo chính mình ra ra, làm sao có thể trách chúng ta? Đinh Linh Lung nói xong, lập tức làm người tới bắt Đồ Mi, liền tính các ngươi giam lòng ta, ta giống nhau có thể cho người báo nguy, Đinh Sĩ Bình giống nhau trốn không thoát. Đồ Mi nói, chỉ cần ngươi không xuất hiện, mặt khác sự tình đều dễ làm. Đinh Linh Lung nói. Xem ra các ngươi tính toán vĩnh cửu giam lòng ta. Đỗ mi tươi cười càng sâu, sẽ không cũng giống đối ta mẫu thân giống nhau, làm nàng không hiểu ra sao bệnh chết đi. Ta sớm nên động thủ. Đinh sĩ bình lạnh lùng nói, ta làm ngươi nhảy đắt lâu lắm, đến nỗi với làm ngươi đã quên chính ngươi là ai. Hiện tại, gia ra muốn nói cho ngươi, đinh ra chân chính chủ nhân là ai. Ngươi muốn cùng ta làm đối, ngươi thủ đoạn còn quá non. Tiểu mạch mạch nói, hôm nay có điểm tạm hơn nữa về trễ, chỉ có thể một trường. Đại gia thứ lỗi, xem ngày mai phát huy, tận lực bổ trở về. Mặt khác, phía dưới đề cử bằng hữu một cái trọng sinh sáng văn, hôm nay thượng giá đầu cảng bốn vạn nhị Nga. Trọng sinh hào môn nữ học bá chủ Phúc Hắc, bình tĩnh, nam chủ thần bí cường đại thân nhất thân nhân muốn nàng người một nhà mệnh. Sống lại một hồi tô vận, đá phi kẻ thù, đá bay tiện nhân, làm đảo hào môn, ấn đảo kẻ khiêu khích. Quét ngang hết thể chặn đường thạch. H.T.T.P. Bát chương ba quả quyết nhanh chóng đỗ mi sâu kín cười nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân nàng biết phụ thân đối đinh sĩ bình có một tia kỳ vọng nhưng là giờ khắc này hắn hẳn là có thể nhận rõ người này căn bản chính là máu lạnh vô tình trở mặt không biết người đinh viễn nghiệp cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy trở mặt hắn nhìn về phía nữ nhi phát hiện nữ nhi cực bình tĩnh bởi vì đương đinh ra bảo tiêu muốn tiến lên khi cửa đột nhiên nghe được chuông cửa thanh không chờ người hầu bẩm báo đã có cảnh sát tiến vào Kế tiếp phát sinh sự tình, làm Đinh ra một mảnh hỗn loạn. Cảnh sát tới cửa, đưa ra cảnh sát chứng. Đinh sĩ Bình tiên sinh, chúng ta thu được tuyên báo, ngươi bị nghi ngờ có liên quan giết hại chứ danh họa gia nhan như ngọc nữ sĩ. Đây là trát bắt giam, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát tiên sinh, có phải hay không? Vị tiểu thư này, phiên thoái không cần gây trở ngại cảnh sát phá án. Kế tiếp chúng ta phải đối Đinh ra tiến hành điều tra, phiên thoái mọi người ngồi ở phòng khách không cần nơi nơi chạy loạn. Đinh Linh lung muốn tiến lên nói chuyện khi, cảnh sát lập tức đánh gãy nàng lời nói. Đinh mẫn dọa toàn thân phát run, nàng bởi vì là đồng loa cũng cùng nhau bị mang đi. Đinh Sĩ Bình không nghĩ tới đồ mi ở tới khi đã đem tư liệu giao cho cảnh sát, nàng hôm nay về nhà tới cùng căn bản chính là cùng nàng chứng thực. Nha đầu này tâm tư ngoan tuyệt nhanh chóng hắn khiếp sợ. Phiên thoái những người khác đều cùng chúng ta đến cục cảnh sát đi một chuyến. Cảnh sát đối đinh ra mọi người nói. Vì thế mấy chiếc xe, đem đinh ra người toàn tái đi rồi. Đi cục cảnh sát trên đường, Đinh Viễn Nghiệp ngồi ở Nữ Nhi bên người, hắn nhẹ nhàng đem Nữ Nhi ôm vào trong ngực. Giờ khác này hắn phát hiện so với Nữ Nhi trí tuệ cùng quyết đoán, chính mình thật sự quá mức do dự không quyết đoán. Nếu Nữ Nhi không có kịp thời báo nguy, có lẽ hiện tại hắn cùng Nữ Nhi đều khả năng bị Đinh Sĩ Bình giam lỏng. Hắn cư nhiên muốn Nữ Nhi bảo hộ chính mình, Đinh Viễn Nghiệp thực hổ thẹn. Đến cục cảnh sát, hỏi xong lời nói sau đã là hơn 9 giờ tối, bọn họ cùng đi khi, Đinh Linh lung đi tới. đồ mi ngươi nhất định phải như vậy sao Ra da, da lớn như vậy tuổi ngươi còn muốn cho hắn ngồi tù đồ mi lạnh lùng nhìn đinh linh lung đường tỷ, ngươi tốt nhất không cần có nhược điểm ở trong tay nếu không nói ngươi kết cục nhất định sẽ không hảo bởi vì hôm nay sự ta nhớ kỹ đinh linh lung thật sự chán ghét đinh đồ mi kiêu ngạo thần thái nàng đang muốn nói cái gì lại nhìn đến tự huyền đi tới nàng đem nguyên bản muốn nói nói nuốt đi xuống vẻ mặt thương tâm bất đắc di nói đồ mi mặc kệ đời trước là cái gì ân đoán chúng ta làm vãn bối đều không nên như vậy hùng hổ do người cơm miệng là lướt chuyện này còn không phải do ngươi tới nói đinh viễn nghiệp ở bên cạnh nói tự huyền là tới đón bọn họ hắn lại đây nắm lấy đồ mi tay như là không có nhìn đến đinh linh lùng, chỉ đối đồ mi nói đi thôi ta đưa các ngươi về nhà hảo đồ mi gật đầu không hề xem đinh ra những người khác liếc mắt một cái lên xe lúc sau đồ mi đối phụ thân nói ba trong nhà những cái đó hạ nhân tài xế đều đến thay đổi phía trước chúng ta nhà đấu giá có một ít người có thể trước điều về đến nhà dùng hảo đinh viễn nghiệp trong lòng cũng có chủ ý phụ thân một chốc không có khả năng từ câu lưu sở ra tới vừa lúc phương tiện hắn làm một ít an bài ta làm trần dụng an bài người về nhà meo meo đinh viễn nghiệp cảm thán một tiếng ba ba vô dụng không hảo hảo bảo hộ ngươi còn muốn ngươi mọi chuyện vì ta suy nghĩ sao có thể hôm nay muốn không có ba ba ta không có dũng khí ở trong nhà nói những lời này đó Đỗ Mi quá hiểu biết phụ thân, nàng căn bản là không có chờ mong phụ thân sẽ dứt khoát tuyệt nhiên cùng đinh sĩ bình tuyệt nước, chỉ có một liều mánh dược mới có thể làm hắn thấy rõ ràng những người này chân thật gương mặt. Tự treo ở phía trước lái xe, từ sau coi thế nhưng xem Đỗ Mi, nàng biểu tình quá mức với bình tĩnh, hoàn toàn không phù hợp nàng cái này tuổi tác ưng có khí chứa. Đỗ Mi, giống như một đêm trưởng thành, cái kêu ỷ lại hắn còn sẽ cùng nàng làm nũng thậm chí trêu đùa hắn nữ hải nhi tựa hồ biến mất. Trở lại đinh ra. đồ my tính toán hôm nay buổi tối ở đinh gia trụ một hồi ra liền lập tức tuyên bố đinh gia sở hữu người hầu toàn bộ đổi việc trần dụng đã tìm chuyên nghiệp gia chính công ty giới thiệu một đám chuyên nghiệp gia chính nhân viên tới cửa sở hữu bảo tiêu tài xế cũng toàn bộ đổi mới tân tài xế cũng nhất nhất nhận chức nay một hệ động tác phi thường chi nhanh chóng liền đinh viễn nghiệp cũng khiếp sợ chờ đinh linh lung một nhà về nhà khi đinh gia đã thay đổi cái dạng đinh linh lung lúc này sợ nàng xem đồ my nói chuyện ngự khí đều thay đổi không ít đồ my Ta không nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn. Đường tỷ, cái này ra các ngươi vẫn cứ có phân, ngươi muốn lưu tại công ty đi làm cũng có thể, nhưng là về sau nếu tái khởi bất luận cái gì yêu thiêu thân, ngươi nhất định sẽ không hảo quá. Đỗ Mi nhàn nhạt cười, đánh giá Đinh Sa Quốc một nhà, ánh mắt dừng ở Thẩm Thẩm trên bụng, nghe nói nơi này là một cái nhi tử, là đinh gia duy nhất tôn tử. Thẩm Thẩm khẩn tay cầm trợ phu, hiện tại Đỗ Mi thật là đáng sợ. Đỗ Mi cái gì cũng chưa nói, lên lầu đi. Nay một đêm đồ my cũng không có ngủ ngon nàng gắt gao nắm trong tay hồng phỉ nhẹ ngữ mụ mụ ta rốt cuộc có thể vì ngươi ra một hơi ngay kế đinh sĩ bình bị nghi ngờ có liên quan giết người một chuyện toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng toàn bộ thanh dương chấn động mà lúc này đồ Mi đã ngồi trên xe đi quân huấn đi xa ở quân huấn căn cứ cao dĩ thục đều biết chuyện này đồ Mi một hồi tới chậm thượng nàng lôi kéo hắn hỏi sao lại thế này à ngươi ra ra thật sự hại chết mụ mụ ngươi chuyện này cảnh sát ở điều tra Thực mau đại gia liền sẽ biết. Đỗ mi hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều. Cao dĩ thuộc xem nàng không muốn nhiều lời, cũng không hề hỏi, chỉ cảm thấy đỗ mi thật sự thay đổi. Trở nên càng trầm mặc, càng thân bí. Trước kia sự tình gì nàng đều sẽ cùng chính mình nói, hiện tại giống như có bí mật. Không bao lâu, cảnh sát liền là án lấy bị nghi ngờ có liên quan tội giết người khởi tố đinh mẫn cùng đinh viễn nghiệp. Án này tuyệt đối là này một năm thanh dương lớn nhất tin tức. đinh viễn nghiệp thỉnh một cái trong nghề phi thường nổi danh hình tố luật sư vì đinh sĩ bình biện hộ một hồi toàn thành chú ý kiện tụng chính như hỏa như đồ bắt đầu mà lúc ấy đồ mi chính chuyên nghiệp ở thanh sơn dưới chân quân huấn rất nhiều về nàng bất lợi tin tức cũng truyền ra tới theo luôn là nàng cử báo chính mình thân ra ra thậm chí phát ngôn bừa bãi uy hiếp tục truyền ngôn nàng đổi đi đinh ra sở hữu người hầu biến tướng giam lỏng đinh ra những người khác tục truyền ngôn đinh ra đại tiểu thư máu lạnh vô tình không chút nào cố thân tình nàng rửa sạch đinh ra Toàn bộ an bài chính mình người. Thúy Mỹ nàng cũng là đại cổ đông, hiện tại nàng mới là Thúy Mỹ chân chính lão bản. Cho dù cái này chân núi rất nhiều người cũng biết chuyện này, đồng học xem đổ mi ánh mắt đều không giống nhau. Đổ mi bình thản đung dung, thẳng đến có một lần, ở một lần giữa chưa nghỉ ngơi khu, đại thực đường thượng treo tivi tivi thượng đang ở bá tin tức. Đây là Kinh tế Tài chính tin tức, Thanh Dương nổi danh bản cổ tập đoàn tuyên bố tiến quân ngành địa Úc, cũng tiêu tiếp theo khối thương nghiệp dùng mà chuẩn bị khai phá lâu bản. cắt băng khi nhớ mới phỏng vấn bàn cổ tổng tài tự huyền muốn ngày thường đồ Mi cũng không chú ý này đó tin tức nhưng vừa thấy đã có tự huyền vẫn là bị hấp dẫn trụ phải biết rằng nàng tới quân huấn hơn một tháng hắn công tác cũng nội, vẫn luôn không gặp mặt tự tiên sinh mọi người đều biết thúy my tập đoàn đại tiểu thư đinh đồ Mi là người vị hôn thê hiện tại có người cho nàng một cái xưng hô kêu thiết huyết công chúa ngươi thấy thế nào phóng viên đem mịt rổ phồn bắt được tự huyền trước mặt xin lỗi tự huyền bên cạnh bí thư dục đánh gãy phóng viên hỏi chuyện không có việc gì. Tự huyền ngăn lại bên cạnh phong viên, mặt hướng màn ảnh, ta đối vị hôn thê của ta phi thường hiểu biết, nàng là một cái thiện lương, chính trực đồng thời ghét cái ác như kẻ thù nữ hài. Nàng làm bất luận cái gì một cái quyết định đều là nàng suy nghĩ cặn kẽ, cũng không làm thất vọng chính mình cùng bên người mỗi người. Đại gia có thể làm người xem có thể tùy ý đánh giá, dù sao không đau không ngứa, Nhưng đối nàng tới nói, một bên là chính mình thân sinh mẫu thân, một bên là chính mình thân sinh ra ra. Nàng bất luận cái gì quyết định đều là truy tâm chi đau. Cho nên, ta duy trì nàng làm mỗi một sự kiện. Cùng lúc đó ta cũng tuyên bố, từ giờ trở đi sở hữu truyền thông hoặc là cá nhân đối ta vị hôn thê làm ra vẻ bất luận cái gì không thật đưa tin cung ác ý chửi tới, ta sẽ giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Nếu nhà ai truyền thông hoặc là cá nhân đột nhiên thu được ta tự huyền luật sư tin, cũng thỉnh không cần ngoài ý mớn. Một người nam nhân vì bảo hộ chính mình vị hôn thê, sẽ không kê bất luận cái gì hậu quả cùng đại giới. Lời này vừa ra, phỏng vấn phóng viên đều thay đổi sắc mặt, nói cái gì đều nói không nên lời. Đỗ Mi nhìn tivi, đôi mắt tầm ướp, sau đó tiếp tục ăn cơm. Toàn bộ thực đường người đều đang xem này tắt tin tức, toàn trường đột nhiên bùng nổ hiện nhiệt liệt vỗ tay. Đinh Đỗ Mi, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì sẽ như vậy ái tự đại ca. Cao Dĩ Thục ở bên cạnh nói, nếu có một người nam nhân đối với ta như vậy, ta cũng cảm thấy đáng giá. Đỗ Mi chỉ là an tĩnh ăn cơm, nước mắt ngưng ở hốc mắt. Buổi tối điện thoại thời gian, nàng gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Mễ Tự Huyền đã nhớ kỹ quân huấn căn cứ số điện thoại, vừa thấy điện báo liền biết là nàng đánh tới. "Ta, ta hôm nay nhìn đến ngươi ở trong Tivi lời nói." Đỗ Mi nhỏ giọng nói, "Huyền ca ca, cảm ơn ngươi." Đồng đốc. Tự Huyền trong lòng mềm nún, ở đàng kia còn ăn tiêu sao? Còn có nửa tháng ngươi liền kết thúc, chờ các ngươi diễn tập thời điểm ta sẽ qua tới. "Kia còn có nửa tháng a." Nàng hiện tại liền muốn gặp hắn làm sao bây giờ đâu? Từ hôm nay giữa chưa nhìn đến cái kia tin tức, buổi chiều huấn luyện thời điểm nàng đều thất thần, trong đầu tất cả đều là hắn. Nàng tưởng hắn nha, tưởng toàn thân đều khó chịu. Kia nếu không ta hiện tại lại đây. Tự huyền nghe nàng như vậy mềm mại một tiếng tựa bất mãn tựa làm nũng, trái tim run rẩy cũng không bình tĩnh. Tính, ngươi đã đến rồi cũng vào không được. Đỗ mi chơi điện thoại tuyến, còn có, ngày mai chúng ta bắt đầu Việt ra huấn luyện, đến lúc đó toàn phong bế, chỉ sợ liền điện thoại đều không thể đánh. ta qua mấy ngày cũng muốn đi công tác một chuyến tự huyền cẩn thận ước lượng nữ hải nhi tâm tư lại muốn đi công tác ca nàng thanh âm kêu miễn bản nhiều cô đơn nhiều không vui tiểu mễ tự huyền thực bất đắc dĩ hiện tại công ty bay lên kỳ yêu cầu hắn trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực hắn không thể không đi làm không có việc gì làm. dù sao ta ở quân huấn chúng ta cũng không thấy được mặt người ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình đỗ mi cường giả bộ nhẹ nhàng khẩu khí nói ân Còn muốn một sự kiện, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Chuyện gì? Nàng muốn hắn làm, hắn đều sẽ làm được. Đi công tác có thể không mang theo như vậy xinh đẹp nữ bí thư tại bên người sao? Đỗ mi có ở trên tivi nhìn đến, hắn bên người nữ bí thư cùng trợ lý nhưng xinh đẹp, dáng người nhưng hảo, làm nàng không vui. Tiểu mạch mạch nói, nhìn đến bình luận khu rất nhiều mọi tử hỏi tính tiền tháng sự tình, quyển sách sách ra tính tiền tháng là chạm an bài, mặc kệ là tính tiền tháng, còn thị phi tính tiền tháng. Ta đều sẽ nghiêm túc viết xong quyển sách này, cũng cảm ơn đại gia duy trì. trăm 310 Tâm Tình Phi Dương Tự huyền có điểm vô lực Có thể làm ngươi bí thư, không chỉ có xinh đẹp khẳng định thực có thể làm, nói không chừng còn thực thành thủ. Nếu là ngươi một tương đối, cảm thấy nhân gia tương đối hảo làm sao bây giờ? Đố mi còn thực lời lẽ chính đáng, cảm thấy chính mình yêu cầu thực hợp lý. Ta đi công tác, mỗi người công tác nhiệm vụ là an bài tốt, nếu lâm thời biến động nói sẽ ảnh hưởng mặt sau. Càng đừng nói cá nhân đối một cái hạng mục đã theo vào thật lâu, lâm thời đổi cũng không hiện thực. Tự huyền thực nghiêm túc trả lời nàng, đinh tiểu mễ, như vậy không tín nhiệm ta. Không phải không tín nhiệm ngươi. Chỉ là cảm thấy chính mình không như vậy hảo, đủ để xứng đôi ngươi. Tiểu mễ, ta chỉ có ngươi. ân Nàng biết, nàng thật sự biết, chính là hắn thật tốt quá, làm nàng có chút lo được lo mất. Mà lúc này điện thoại thời gian đã tới rồi, mặt sau còn có đồng học ở xếp hàng, nàng đến quải điện thoại. hào Hảo nghỉ ngơi, biết không? Tự Huyền dặn rò. Ta biết. Đồ Mi trả lời. Cắt đứt điện thoại, Đồ Mi buồn bã mất mát, hồi ký túc xá trên đường đều thất thần. Thẳng đến Cao Di Thuộc nói chuyện điện thoại xong kêu nàng cùng đi tắm rửa, nàng mới chậm gì gì cùng nàng đi tắm rửa. Tắm rửa xong, nàng chính xoa tóc, đột nhiên phụ đạo viên lão sư lại đây. Đinh Đồ Mi, ngươi cùng ta tới một chút. Phụ đạo viên ở các nàng ký túc xá cửa nói. Đồ Mi sướng sốt. Gật gật đầu đi theo phụ đạo viên đi ra ngoài. Lao sư, có chuyện gì sao? Đồ mi không khỏi hỏi. Phụ đạo viên không nói chuyện, vẫn luôn lãnh Đỗ mi đi nàng văn phòng. Có người tới xem ngươi. Phụ đạo viên thần bí không bình thường, chỉ chỉ cửa văn phòng, chính mình hồi ký túc xá đi. Đồ mi trong lòng hầu nghi, đẩy mở cửa, liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh, hắn đưa lưng về phía chính mình, tay cắm ở trong túi. Trong lúc nhất thời nàng đầu góc trống rỗng, đương nam nhân xoay người lại khi... nàng thật lâu không thể nói chuyện tự huyền xem nàng liền ăn mặc một kiện màu trắng vận động áo khoác tóc còn hơi hơi ướt thiếu nữ khuôn mặt ở ánh đèn hạ đặc biệt ánh bạch mỹ lệ ngươi vào bằng cách nào đâu đồ mi khó hiểu hỏi chỉ cần chính mình tưởng nói tự nhiên có thể tiến vào hắn trả lời bước đi qua đi lấy quá nàng khăn lông cho nàng xoa phát ở chỗ này không cần luôn gội đầu ngươi tóc nhiều không dễ dàng làm ký túc xá khẳng định tắt đèn sớm ướt đầu ngủ đối thân thể không tốt tóc dễ dàng dơ không tẩy không thoải mái Đố mi cái mũi hế ẩm ở trong lòng ngực hắn loa hoa nói cho nên muốn nhịn một chút tự huyền xoa nàng tóc ta cho ngươi mang theo một chút quần áo lại đây hiện tại thời tiết lạnh đặc biệt là các ngươi ở chỗ này bên trong nhiều xuyên một kiện áo lông không cần đông lạnh biết nàng ngoan ngoãn nghe lời tự huyền làm nàng ngồi xong chính mình cho nàng xoa tóc ngươi rốt cuộc như thế nào có thể tiến vào còn làm phụ đạo viên lão sư đem văn phòng nhường cho bọn họ này nam nhân thật là tuyệt Lần trước vào bằng cách nào lần này liền vào bằng cách nào. Tự huyền hồi, nghĩ đến nàng ở điện thoại yêu cầu, liền nói, ta tận lực bất an bài nữ bí thư tại bên người. Ta nói vậy nàng đối hắn sao có thể không tín nhiệm, nàng chính là tưởng làm lũng tìm xem hắn phiền toái thôi. ngươi nói cũng có đạo lý. Tự huyền này ngữ khí đảo thật sự nghiêm túc lên, ta là có vị hôn thê người, kỳ thật nam bí thư cùng nữ bí thư với ta mà nói đều là giống nhau, nếu đổi thành nam bí thư có thể làm ngươi an tâm một chút. Ta cho rằng là đăng giá. Nam bí thư cũng không được. Đố mi nghĩ đến, như vậy chất lượng tốt nam nhân đừng nói nữ nhân, nam nhân nhìn đều sẽ tâm động hảo sao. Nàng thật sự quá không yên tâm. Tự huyền cái này thật không có biện pháp, chẳng lẽ tiểu nha đầu là làm hắn không cần bí thư tiết tấu sao? Đố mi cũng cảm thấy chính mình quá mức, nàng tay đáp ở hắn bên cổ, ta nói hiệu nói vượng, ta chính là cảm thấy ngươi như vậy xoái, như vậy ưu tú, lợi hại như vậy, ta sợ ta không tốt, không thể làm ngươi vẫn luôn thích. Thật gờ. Tự huyên thở dài, nắm nàng cầm hôn một cái. Hắn vẫn luôn chưa nói xuất khẩu chính là, kỳ thật hắn so nàng càng sợ. Đỗ mi còn như vậy tuổi trẻ, như vậy tươi sống, tương phản chính mình so nàng lớn gần một vòng. Nàng tốt đẹp nhất tuổi tác còn chưa tới tới, chính mình chỉ sợ đã già rồi. Ta là rất ngốc. Nàng chủ động đi cắn hắn ngôi. Hai người liền như vậy dính hồ nửa ngày, tự huyên ôm nàng, ta sẽ ở ngươi diễn tập trước gấp trở về, chiếu cố hảo chính mình, đừng làm chính mình bị thương, biết không. Ân, ta sẽ ngoan ngoan đáp." đồ mi thực dụng tâm gật đầu. Tự huyền bị nàng manh manh đáng yêu biểu tình cho cười, nhìn xem thời gian cũng biết chậm, mà nàng ngày mai muốn tiếp tục huấn luyện, không thể làm nàng quá muộn ngủ. Ta phải đi, nơi này còn có một ít ăn, ngươi đều sách trở về, có cơ hội cho ta điện thoại. Ân, tự huyền đinh thuộc. Biết, nàng gật đầu. Chuyện khác, có thể không để ý tới liền không cần lý. Còn có, không được tùy tiện tiếp thu nam sinh thiện ý. Quân huấn là thực có thể bồi dưỡng cảm tình địa phương, rất nhiều nam sinh đều sẽ tìm mọi cách tận dụng mọi thứ truy nữ sinh. Biết rồi. Đố mi lại gật đầu, lần này vẻ cười. Xem nàng cười như vậy vui vẻ, tự huyền lúc này mới buông trong lòng, sách theo cho nàng mang đến hai đại túi đồ vật, một tay ôm nàng đi ra ngoài. Này một đêm ánh trăng vừa lúc, tiêu luân trăng tròn ngần quang chiếu vào bọn họ trên người, hết thể tốt đẹp tựa như ảo mộng. Ta đi rồi. Tự huyền đem đồ vật cho nàng, sách đến động sao. ta sức lực lớn đâu đố mi đem đồ vật lấy lại đây còn nhẹ nhàng cử cử tự huyền khét lời xem dưới ánh trăng đinh tiểu mẹ càng giống một con màu trắng mèo con đen bóng trong mắt lập lòe rảo hoạt sáng giỏi. hắn túi đầu nhu nhu thân thượng nàng đố mi hồi ký túc xá thời điểm đã tắt đèn nàng buồn tính toán lặng lẽ tiến ký túc xá kết quả nàng đẩy môn tiến vào khi một tia sáng đánh vào trên mặt nàng ký túc xá có người lặng lẽ ẩn giấu đèn tin nghe được tiếng vang lập tức có ánh sáng đánh vào trên mặt nàng Đinh đồ mi, ngươi đi đâu nhi? Cầm thứ gì trở về, khai thật ra. Cao dĩ thuộc từ nàng trên giường xuống dưới, vài đạo quang cùng mà khai, phòng ngủ tất cả mọi người không ngủ. Đồ mi tâm tình hào đâu, nàng mở ra kia một đại túi đồ ăn vặt túi, buổi tối không ăn no, muốn ăn đồ vật có thể tới bát, nơi này miễn phí cung cấp xào khác, khoai lát, bánh quy trở các loại đồ ăn vặt. Hoa, có người thiếu chút nữa kêu ra tới, lập tức bị một người khác cấm trụ thanh. Mấy nữ hải tử đều xuống giường. Đi lấy chính mình muốn ăn đồ vật. Đỗ Mi hơi hơi cười, tướng lãnh một cái hành lễ túi bắt được chính mình trên giường, sau đó nằm trên đó ngủ. Cao Dĩ Thục tế đến nàng trên giường, cùng nàng làm mặt quỷ, hắn đã tới. Đỗ Mi gật gật đầu, kia tươi cười miễn bản nhiều thỏa mãn nhiều vui vẻ. Khó trách. Cao Dĩ Thục xem nàng cười như vậy nhộn nhạo, vốn định rêu cận nàng, lại nghĩ đến gần nhất phát sinh sự, nàng tâm thần mạc danh vừa động, không khỏi nói, "Đinh Đỗ Mi, ngươi thật sự rất lợi hại." Vì cái gì nói như vậy? Đỗ Mi hỏi: "Ngươi như vậy kiên cường nha, ngươi là ta đã thấy kiên cường nhất nữ hải tử." Cao Di Thục nói xong ôm nàng một chút, "Ta từng nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều tin tưởng ngươi. Những chuyện ngươi làm ta không dám nói nhất định đối, nhưng là người ngoài tuyệt không có tư cách nói ngươi là sai, bởi vì ta so với ai khác đều biết ngươi là cái dạng gì người." "Cảm ơn ngươi." Đỗ Mi thực cảm động, có thể giao cho Cao Di Thục cái này bằng hữu, nàng vẫn luôn cảm thấy thực may mắn. Đỗ Mi tâm tình một đường trời nắng. Cho dù ba ngày sau biết được tự huyền đi công tác đi, nàng vẫn như cũ ý chí chiến đấu sụp sôi tiếp tục quân huấn. Thức mau, tới rồi bọn họ quân huấn diễn tập, nàng cùng Cao Di Thục bị tuyển đến phía trước dẫn đầu. Theo thời tiết biến lãnh, bọn họ quân huấn trở nên càng khẩn trương. Quân sự diễn tập ngày đó, tự huyền cùng Đinh Viễn Nghiệp đều tới, bọn họ ở nhà trường tịch. Mà lần này, Cao Dịch cùng Cao Mẫu cư nhiên cũng tới, cái này làm cho Cao Di Thục phi thường khẩn trương. Làm sao bây giờ? ta nếu là trong chốc lát làm lỗi làm sao bây giờ cao dĩ thục thỉnh thoảng đối đồ mi nói Ngươi nhất định sẽ không ta biết ngươi nhất để ý ngươi ba ba cái nhìn không phải sao Ngươi ở chỗ này biểu hiện thực hảo ngươi nhất định có thể trở thành người ba kiêu ngạo đồ mi đối cao dĩ thục nói cao dĩ thục nhìn đồ mi hít sâu một hơi gật gật đầu bên ngoài quảng bá bắt đầu lập tức đến phiên bọn họ lên sân khấu hai người đều có nhất lành lót tiếng nói bắt đầu kêu khẩu lệnh trình tề đội ngũ chậm rãi bán ra sân huấn luyện đinh viễn nghiệp có chút khoa trương mang theo kính viễn vọng còn thỉnh thoảng hỏi meo meo ra tới không ra tới không tự huyền nhưng thật ra thực bình tĩnh khi bọn hắn phương trận vừa ra tới hắn liền mắt sắp thấy được hắn hơi hơi lộ ra tới cười bọn họ cái kia phương trận là một cái nam sinh lấy kỳ hai nữ sinh dẫn đầu dẫn đầu đúng là đổ mi cùng cao dĩ thủ. nhà ta meo meo xuyên quân trang thật xoáy nha đinh viễn nghiệp nhìn đến chính mình nữ nhi cười nhạc không thể chi a một bên cao dịch vợ chồng nghe cười một chút Ở cao dịch xem ra, ai có chính mình nữ nhi có anh khí, mặc vào quân trang tới ra dáng ra hình. Hắn về sau đều muốn nữ nhi đi thang bình, nhưng là lấy thục cũng không có biểu hiện cái này ý nguyện. Hơn nữa thê tử ngay từ đầu liền bất đồng ý nữ nhi thang bình, chuyện này liền không nhắc lại. Liêu lượng thanh âm ở sân huấn luyện vang lên, tự huyền có thể thực mau phân rõ ra đổ mi thanh âm. Hắn chỉ kém không đứng lên, khi bọn hắn cái này phương trận đi đến bên này khi, hắn đôi mắt đều luyến tiếp chấp một chút. Âu yếm nữ hài nhi ăn mặc màu xanh lục quân trang, mang quân mũ, mỗi cái động tác đều như vậy dứt khoát lưu loát. Nàng giống như cũng nhìn đến chính mình, trong miệng từng tiếng khẩu hiệu kêu, đôi mắt sáng giỏi rơi xuống hắn trong lòng chỗ sâu tròng, hắn cũng chậm rãi cười ra tới. Đố Mi cùng tự huyền chỉ có ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc, nhưng liền như vậy ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc, nàng có thể cảm nhận được nam nhân ở vì nàng kiêu ngạo. Liên giờ khắc này, đồ Mi tâm đều phải bay lên tới. Nguyên lai like làm chính mình âu yếm nam nhân vì chính mình kiêu ngạo là cỡ nào Mỹ diệu sự tình. Diễn tập sau khi kết thúc có đại liên hoan, bọn họ trên bàn cơm xuất hiện đùi gà, thịt kho tàu, đại gia hoan hô, ăn thực thỏa mãn một cơm. Buổi chiều liền Hồi giáo, cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày liền chính thức bắt đầu đi học. Đỗ Mỹ ngồi trường học xe buýt trở về, nàng biết tự huyền xe liền ở phía sau, giờ khác này thật giống như thiên hạ xoáy nhất kỵ sĩ ở bảo hộ chính mình đi trước giống nhau. Nàng hừ ca nhi thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ bắt giữ nam nhân xe. Ngươi muốn hay không lộ ra như vậy nhộn nhạo tươi cười a Ngươi biết ngươi ở ngược thân là độc thân ta sao? Cao dĩ thục nhìn không được, không khỏi nói nàng. Ngươi cũng có thể. Đồ mi hướng nàng chớp chớp mắt. Tiểu mạch mạch nói, ta biết rất nhiều tính tiền tháng thân đối này thư chuyển vì phi tính tiền tháng thực không thể tiếp thu, cũng không thể lý giải, ta có thể thực minh bạch đại gia tâm tình. Nếu muốn lui đính tính tiền tháng cô nương, đại gia ngày mai chú ý bình luận khu Ngày mai ta sẽ hỏi rõ ràng biên tập tính tiền tháng lui đính như thế nào thao tác, sau đó ở bình luận khu công bố. Muốn bỏ văn hoặc là xem bản lậu cô nương, ta cũng lý giải, bởi vì cá nhân hành vi không thể cơ cầu. Cho tới nay, ta cũng không phải một cái thực đáng tin cậy tác giả, ngẫu nhiên đoạn càng, ngẫu nhiên thiếu càng. Đại gia đối ta thực bao dung, khi ta muốn vẽ tháng thời điểm cũng khuynh tình tương trợ, này đó ta đều ghi tạc trong lòng, cũng phi thường cảm ơn. Lại lần nữa cảm ơn đại gia, cuối cùng một câu. Chỉ cần các ngươi không bỏ, ta liền kiên trì, vĩnh viễn ái các ngươi. Chương 311 không quan trọng gì. Cao Dĩ Thục mặt cư nhiên đỏ, mà đồ mi thấy được, nhất thời cảm thấy phi thường chi thần kỳ. Ngươi sẽ không thật sự luyến ái đi. Nàng phía trước vẫn luôn nội, cũng không đến lo lắng tưởng Cao Dĩ Thục chuyện này, càng không biết nàng gần nhất có cái gì biến hóa. Không có. Cao Dĩ Thục vội phủ nhận, ta mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, ngươi không biết ta. Đồ mi ngấm lại cũng là, lại nói Long Cương Thiên nghe nói cũng đi công tác đi. này một tháng cũng chưa ở quốc nội trở lại trường học tự huyền cũng cùng lại đây đinh viễn nghiệp xem có tự treo ở mà hắn gần nhất công ty rất bận liền hồi công ty đi hắn giúp đỡ nàng đem hành lễ dọn hảo dương đệm sửa sang lại hảo sau đó nhẹ nhàng đem nàng đóng gói đến chính mình chỗ ở cùng tẩm nữ hài nhi nhóm nhìn đến đồ mi cái này vị hôn phu vì nàng bận trước bận sau chiếu cố chu chu đào đáo đều hảo hảo hâm mộ một phen trở lại tùng quế viên tự huyền cấp đồ mi làm một đốn phong phú bữa tối còn khai một lọ rượu vang đỏ Đô My tâm tình cực hảo, cùng Tự Huyền chạm cốc, phá lệ uống lên hai ly. Cơm nước xong, Đô Mi cùng Tự Huyền hai người ở ngồi ở cửa sổ sát đất trước nói chuyện hiếm. Nàng dựa vào trong lòng lực hắn. Hôm nay một hồi tới nàng liền nhận được Trần Dụng điện thoại, Đinh Sĩ Bình án tử thực sắp phán. Hắn tìm quyền uy bác sĩ cho hắn giám định, nói hắn tinh thần có vấn đề, thậm chí có lao niên xì si ngốc dấu hiệu. Tự Huyền nói, rất có thể sẽ bị hắn thoát tội. Đô My liệu đến, lại nói Đinh Sĩ Bình đã hơn bảy tuổi tuổi hạng. bản thân thẩm phán căn cứ vào đồng tình cũng sẽ không phán hắn nhập hình hơn nữa đinh mẫn đột nhiên thừa nhận chính mình là chủ yếu chịu tội cái này án tử đinh mẫn rất có thể phán có kỳ mà đinh sĩ bình rất có thể phán vô tội ta đoán được ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn đô my trả lời tự huyền nhìn nữ hài nhi nha đầu này là càng ngày càng có chính mình chủ ý thậm chí đều không cần hỏi quá hắn nếu nàng nói có chủ ý hắn cũng sẽ không lại hỏi nhiều ngày hôm sau chính là tuyên án Tự huyền cùng đinh viễn nghiệp đổi đồ mi cùng nhau ra tòa, cái này án tử đồ mi hoàn toàn không có thăm dự, liền chờ thẩm phán phán. Quả nhiên như tự huyền theo như lời, đinh sĩ bình bị phán vô tội, đinh mẫn bởi vì ngộ sát phán tù có thời hạn 10 năm. Bị phán đinh sĩ bình vô tội khi, đinh mẫn ở bên cạnh khuôn mặt dại ra bị đỉnh cảnh mang đi. Đồ mi cùng đinh viễn nghiệp tiếp đinh sĩ bình, nàng mỉm cười nhìn lão nhân, ra ra, ta thật sự không biết nguyên lai ngươi đã bệnh như vậy nghiêm trọng. Ta cùng ba ba thỉnh tốt nhất tinh thần khoa bác sĩ chiếu cấu ngươi, thẳng đến ngươi khang phục mới thôi. Đinh Sĩ Bình có chút hoảng sợ nhìn cháu gái nhi, hắn vốn tưởng rằng chính mình bị phán vô tội đồ mi hẳn là thực không cam lòng mới đúng. Ai biết nàng không chỉ có không có không cam lòng, giống như chúng nàng tâm ý, nàng không hề có không vui, còn rất vui lòng tiếp thu kết quả này. Đúng vậy, ba, chúng ta về nhà đi. Đinh Viễn Nghiệp cũng nói, bọn họ muốn làm cái gì? Đinh Sĩ Bình thật sự sợ hãi. Xưa nay chưa từng có sợ hai đánh út lại, hắn đột nhiên cảm thấy trở lại cái kia ra có thể hay không mới là thật sự đầm rồng hang hổ. Lần này tự huyền chuẩn bị xe thương vụ, Đinh Sa Quốc vợ chồng cùng Đinh Linh Lung cũng không dám nói thêm cái gì, đoàn người cùng nhau lên xe. Gia Gia, ngươi biết Thanh Dương có một nhà nổi tiếng nhất tinh thần khang phục bệnh viện sao? Lên xe sau Đồ Mi đối Đinh Sĩ Bình nói, nhà này bệnh viện có nhất quyền uy tinh thần khoa bác sĩ, nơi đó nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Đồ Mi, Gia Gia tuổi lớn. ta xem hắn ở trong nhà an dưỡng càng tốt một ít đinh linh lung nghe mí mắt đều ở nhảy tiến bệnh viện tâm thần không bệnh đều khả năng trở nên có bệnh như vậy sao được ra ra có bệnh tâm thần phải đến bệnh viện trị liệu chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp trị liệu mới có khả năng chữa khỏi hắn đố mỹ mặt hơi chính nhìn lướt qua đinh linh lung đinh linh lung tâm nhảy dựng không khỏi nhìn về phía lao nhân thấy lao nhân mặt âm trầm không nói lời nào nàng cũng không dám nhiều lời chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi bệnh viện phòng bệnh đều đã chuẩn bị tốt Đô Mi trả lời: Đô Mi, ta biết ngươi và ta, từ giờ trở đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói, ta đều cho ngươi. Đinh Sĩ Bình trầm rãi mở miệng nói: Ta muốn ta mẫu thân sống lại, ngươi có thể cho ta sao? Đô Mi mỉm cười hỏi. Đinh Sĩ Bình mặt trầm xuống, không nói chuyện nữa. Ngươi biết một nhà bệnh viện cũng quan không được ta. Ai biết được? Dù sao hiện tại cái này lão nhân ở nàng trong tay, nàng đến tưởng cái biện pháp hảo hảo lăn lộn hắn một chút. đồ my thật sự đem đinh sĩ bình an bài trụ vào bệnh tâm thần bệnh viện tất cả mọi người chấn kinh rồi liên đinh viễn nghiệp đều ngoài ý muốn một chút đại gia vốn tưởng rằng đồ Mi bất quá là hù dọa hắn mà thôi nhà này bệnh viện chữa bệnh thiết bị phi thường tiên tiến bác sĩ hộ sĩ đều phi thường chuyên nghiệp bên trong trụ người bệnh đại bộ phận đều là lao nhân cùng với nói là bệnh viện tâm thần không bằng nói là lao nhân viện có khang phục trung tâm có hoạt động trung tâm thậm chí còn có vận động trung tâm ngày thường còn có rất nhiều lão niên hoạt động khai triển nhưng thật ra thực muôn màu muôn vẻ. Đồ mi, nơi này là lão nhân viện, ngươi nếu là không nghị chiếu cố ra ra, chúng ta có thể chiếu cố, hà tất đem ra ra đưa đến nơi này tới. Đinh linh lung vẻ mặt nhìn không được nói. Đương tỷ, nhà này bệnh viện mỗi cái người bệnh có bồi hộ danh ngạch, ngươi nếu là tưởng chiếu cố ra ra nói có thể lưu tại nơi này bồi hộ. Đồ mi trước sau mỉm cười nói. Đinh linh lung lập tức bị nuốt trụ, nói cái gì đều nói không nên lời. Nơi này lão nhân đều thực thuần thúy, cũng thực từ thiện. ta tưởng đây là ngươi nhất quyết thiếu. Đỗ Mi đưa Đinh Sĩ Bình tiến phòng bệnh khi đối hắn nói, cùng bọn họ nhiều ở chung, có lẽ còn có thể làm ngươi tìm về một chút lương chi. Đinh Sĩ Bình nhìn chăm chú Đỗ Mi, hắn tựa hồ thật sự vui vẻ tiếp nhận rồi nơi này, càng biết đại khái phản đối cũng vô dụng. Đinh Viễn Nghiệp hiện tại mọi chuyện đều nghe Nữ Nhi, thấy Nữ Nhi có điều quyết định, cũng không phản đối. Ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói, Đỗ Mi. Đinh Sĩ Bình đối Đỗ Mi nói, ba, Huyền Kaka, ca ca, các ngươi trước đi ra ngoài. ta một lát liền tới. Đô Mi cũng có chuyện cùng lão nhân nói, liền đối với Tự Huyền cùng Đinh Viễn Nghiệp nói. Những người khác đều lần lượt rời đi, Đô Mi cùng Đinh Sĩ Bình ở hắn phòng, hai người tương đối ngồi, hai mặt mà liếc. "Đô Mi, ngươi trừ bỏ mặt giống ngươi bà ngoại ở ngoài, không có một chỗ không giống ta." Đinh Sĩ Bình nói xong, không khỏi cười khổ. "Cái này cháu gái Nhi là đời cháu tử nhất có thể làm ưu tú nhất, nhưng cố tình là đồng yên cùng Dương Cẩm Vinh ngoại tôn nữ. người sai rồi." Đồ mi lập tức sửa đúng hắn, ta một chút không giống ngươi, ngươi không có lương chi ta còn có. Nếu ta lại nhẫn tâm một chút, ta sẽ không đem ngươi an bài ở chỗ này. Ngươi nói rất đúng, ta ở nơi này đích sát so trong nhà hảo. Đinh sĩ bình gật gật đầu. Ngươi có phải hay không muốn biết ta cùng ngươi bà ngoại đến tột cùng nói qua cái gì? Ta nói rồi ta không để bộ ngươi cùng nàng nói gì đó, ta chỉ biết là ngươi hại chết nàng. Đồ mi hỏi là, nàng chết ta có trách nhiệm. Đinh sĩ bình gật gật đầu. Nhưng ta cũng không ý với hại nàng tánh mạng, đã từng ta coi nàng như hoa thủy, bởi vì nàng lương thần cùng cẩm vinh trở mặt, chúng ta phỉ thúy xã giải tán. Sau lại từng người có chính mình sự nghiệp, đại gia lại bởi vì nàng gắt gao cột vào cùng nhau. Ta kết hôn, sinh con, cho rằng bắt đầu bình thường sinh hoạt, mà nàng trước sau là lòng ta một cây thứ. ngươi đã chán ghét nàng, chính là cuối cùng phát hiện ngươi thế nhưng yêu nàng. Yêu một cái chính mình chán ghét người, đinh sĩ bình, ngươi thật sự thực thật đáng buồn. đồ mi cười nhạt hắn mà nàng căn bản chưa từng có đem ngươi để ở trong lòng đinh sĩ bình nghe đồ mi nói lời này trong lòng bi thương đúng vậy đồ mi nói rất đúng nhan yên từ lúc bắt đầu liền chưa từng đem hắn để ở trong lòng nàng coi cẩm vinh vì trí ái coi lương thần vì đến hận coi vân sinh vì bạn tri kỷ đến hành xâm là đến hữu thậm chí thần Hưng kỳ đều là nàng bạn tốt kẻ hái mộ duy độc chính mình nàng đối hắn trước sau lãnh đạm, cũng không con mắt đi xem Hán, nguyên bản là phỉ thúy trong xã người xuất sắc nhưng cố tình nhàn yên đối hắn khinh thường nhìn lại ở hắn có trong trí nhớ nàng theo lương thần lúc sau nàng xem hắn ánh mắt đều có chứa coi khinh chi ý này thật sâu thương tổn hắn lòng tự trọng nàng cùng ngươi đã nói cái gì sao đinh sĩ bình không khỏi có chút kỳ ký hỏi Đỗ mi Đỗ mi buồn cười lắc đầu nàng cùng ta hồi ức thời điểm để qua rất nhiều người duy độc không có ngươi nàng là ngươi trong lòng thứ ngươi ngày đêm tơ tưởng Đã hận không thể nàng biến mất lại hy vọng nàng lâu lâu dài dài ở trong thế giới của ngươi. Chính là ngươi biết không? Nhiều năm như vậy nàng cũng không từng nhớ tới quá ngươi, ngươi đối nàng mà nói một chút không quan trọng. Đỗ mi nói đích sắc cũng thật sâu thương tới rồi Đinh Sĩ Bình, hắn nghĩ đến hắn cuối cùng một lần thấy nhan yên, nàng tuy rằng cũng già rồi, chính là biến hóa kỳ thật không lớn. Cho dù già rồi, nàng vẫn cứ là một cái mỹ lệ động lòng người lao nhân. Tương so với chính mình già nua sâu xí. Nàng vẫn như chính mình lần đầu tiên thấy nàng khi kinh diễm. Mà nàng nhìn đến chính mình ngay từ đầu thực khiếp sợ, ngược lại lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, chỉ nói một câu, vẫn là bị các người phát hiện. Hắn nhớ rõ đại học khi nàng cùng hắn rất nhiều chi tiết, tựa như có một lần nàng sinh bệnh, kỳ thật là hắn bối nàng đi bệnh viện, nhưng hỏi lại khởi nàng toàn vô ấn tượng, chỉ nhớ rõ dương cẩm vinh thủ nàng một đêm. phàm này đủ loại, quá nhiều quá nhiều. Đinh sĩ bình vẫn là ti tiện, hắn nói cho nhanh yên. Dương Cẩm Vinh phụ tử sớm chết ở Mông Cổ Đại Mạc, đã chết rất nhiều năm. nhan yên nhiều năm như vậy vì cái gì tồn tại, còn không phải là vì thấy Dương Cẩm Vinh sao. Đương biết được Dương Cẩm Vinh đã chết, nàng thật giống như bị áp đảo Cọng Dơn cuối cùng, hắn đi rồi nàng liền bệnh phát, không bao lâu liền đã chết. Biết được nàng khi chết tin tức, hắn hoảng hốt thật lâu, sau đó cười ha ha. Không biết là cười cái kêu ngốc người kiên trì nhiều năm như vậy công giá chàng vẫn là cười chính mình chấp niệm nhiều năm như vậy một bên tình nguyện. Kỳ thật ta căn bản là không cần biết ngươi cùng ta bà ngoại nói qua cái gì. Bởi vì kia đã không quan trọng. Đố mi xem lão nhân vẻ mặt vô thần cô đơn, nàng hoàn toàn không cảm thấy đồng tình. Ngươi ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi. Đố mi. Đinh sĩ Bình lại lần nữa gọi lại cháu gái nhi. Ta hôm nay kết cục ta sớm đã đoán trước, nhưng đinh ra những người khác cũng không sai. Ta hy vọng ngươi đối xử tử tế bọn họ. Bọn họ có hay không sai ta đương nhiên là có đôi mắt đi xem. Đồng thời ta cũng không cần ngươi tới dạy ta như thế nào làm. Nói xong, nàng ra lão nhân phòng. Giải quyết rất Đinh Sĩ Bình, Đinh viễn nghiệp toàn diện khống chế được Thúy Mỹ, Đinh Sĩ Bình trong tay cổ phần từ từ hắn tới toàn quyền đại lý. Đỗ My đồng thời cũng biết vì cái gì Đinh Mẫn sẽ nhận hạ sở hữu chịu tội. Đinh Sĩ Bình tư nhân tài khoản còn có tiền, hắn cho Đinh Mẫn 3.000 vạn, làm nàng có thể bổ nhi tử không cùng giải quyết trượng phu cục diện dối rắm. Một cái liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể hy sinh lời. Đồ Mi đối đinh sĩ bình người này hoàn toàn không ôm hy vọng, mà nàng cũng chính thức bắt đầu đi học. Chương 312 úc châu thăm người thân, chính thức bắt đầu đi học lúc sau. Đồ Mi quá nửa dừng chân sinh hoạt, có đôi khi đi tùng quế viên trụ, có đôi khi trụ trường học. Nhưng thật ra cao dĩ thục cùng lệ tấn quan hệ đích xác vi diệu lên, lệ tấn sao hảo cao dĩ thục thời khóa biểu, mỗi ngày đều ở dưới lầu chờ nàng. Sau đó cùng nhau tự học, cùng đi thư viện. Buổi tối thỉnh toàn ký túc xá đi ra ngoài ăn cơm. Đồ My một chút không nghĩ cùng Lệ Tấn ăn cơm, nhưng là nàng xem Cao Di Thục tựa hồ đã mềm lòng. Đối Lệ Tấn theo đuổi cũng không có cự tuyệt, Lệ Tấn sẽ cho bọn họ chiếm tòa, bao bọn họ toàn ký túc xá đồ ăn vặt, múc cơm Cao Di Thục không nghĩ đi ra ngoài khi hắn cũng sẽ đánh hảo đưa lại đây. Đồ Mi hỏi qua nàng là ý gì, tính tiếp nhận rồi Lệ Tấn sao? Cao Di Thục không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là lại xem hắn biểu hiện. Rất nhiều lời nói, nói qua nàng không nghĩ lần nữa lặp lại, nếu đây là Cao Di Thục muốn. nàng chỉ có thể chúc phúc nàng chỉ là trước một đời lệ tấn sớm chết nay một đời lệ tấn hy vọng bởi vì chính mình thay đổi mà làm hắn miễn sớm chết vận mệnh hiện tại xem ra lệ tấn sắp thật sửa lại không ít không thấy hắn đi ra ngoài chơi ngay cả triển diệu dương giống như đều tu thân dưỡng tính không phải chuyên tâm nhà mình công ty học tập chính là ở trường học đọc sách bất quá này đó đều không liên quan đồ mi sự tình cái này cuối tuần tự huyền muốn đi công tác khi đồ mi lưu tại trường học lưu học giáo nàng hơn phân nửa muốn chuyên tâm học tập Cao Dĩ Thục tắc cùng Lệ Tấn leo núi đi. Lệ Tấn vì truy Cao Dĩ Thục không thể nói không nỗ lực, biết nàng thích vận động, cuối tuần cũng không làm nàng nhản dối. Không phải đến bờ biển kỵ hành chính là leo núi, lần trước thai nạn xe cổ Cao Dĩ Thục cùng Lệ Tấn bị cấm kỵ mổ tò, nhưng hiển nhiên bọn họ tìm được rồi mặt khác vận động phương thức. Thực mau nguyên đán liền tới rồi, bởi vì hợp với cuối tuần, hơn nữa thứ 5 năm đổ mi khóa không nhiều lắm, tự tưởng tượng vô căn cứ mang nàng đi Úc Châu xem hắn cô cô. Đỗ mi có chút do dự. Nhưng đây là tự huyền ngay từ đầu liền nói tốt, đính hôn thời điểm hắn cô cô tuổi tác đã cao không thể lại đây, tự huyền cấp hút châu bên kia đánh quá điện thoại, nói nguyên đán sẽ qua tới. Đồ mi nghĩ nghĩ đồng ý, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ phải trước tiên qua đi. Tự huyền 25 hảo liền đính hảo phiếu, 30 hảo bọn họ liền qua đi. Ngồi trên phi cơ khi, đồ mi còn có chút bất an, tự huyền ca, ngươi nói ngươi cô cô có thể hay không thích ta à. Đồng ốc, nàng đương nhiên sẽ thích ngươi. Tự huyền xem nàng vẻ mặt lo lắng, không khỏi nói, nàng không thích người thích ai đâu. Đố mi cười cười, sau đó thực nghiêm túc gật đầu, điều này cũng đúng. Tự huyền xoa bóp nàng khuôn mặt, thừa phi cơ sau liền làm nàng hảo hảo ngủ một giấc trước. Hắn đính khoang hạm nhất, tự huyền cho nàng điều hảo ghế dựa, cái hảo thảm mỏng. Đố mi một mang lên bịt mắt liền ngủ hô hô, ngược lại tự huyền khai máy tính ở bên cạnh bận rộn. Chờ đố mi ngủ một giấc tỉnh lại, nam nhân chính chuyên tâm ở trên máy tính go go đánh đánh. Huyền Kaka ca ca, Ngươi như thế nào không ngủ a Đỗ mi hơi hơi ngồi dậy nói. Ta không đây, đói bụng sao? Vừa rồi tiếp viên hàng không lại đây đưa cơm, ta làm các nàng đi trước. Tự huyền nói. Có điểm đói bụng. Đố mi thân như dựa vào hắn trong tầm tay, xem hắn chính xem xét các loại báo biểu, nàng nhìn đều hoa mắt, không khỏi nói, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau ăn. Tự huyền cười cười, khép lại máy tính thú hảo, hảo. Tiếp viên hàng không đưa tới phi cơ cơm, Đỗ mi tuy rằng nói đói bụng. Nhưng cũng không ăn nhiều ít Người cô cô thích cái dạng gì nữ hải tử nha Ta muốn hay không đổi kiện quần áo Hiện tại là mùa đông Nhưng là Úc Châu bên kia là mùa hè Đồ mi tính toán mau xuống phi cơ Khi liền đổi về trang phục hè, Chỉ là chưa nghĩ ra xuyên cái gì quần áo thích hợp Ly xuống phi cơ còn sớm đâu Đừng nóng nổi Tiểu nha đầu thật sự thực khẩn trương Rất khó đến nhìn đến nàng như vậy Tự huyền không khỏi cười Ân. Đồ mi nói Dựa vào trong lòng ngực hắn không nghĩ động. Tự huyền biết nàng là hy vọng chính mình không cần như vậy không đội, liền đơn giản thu hồi sở hữu đồ vật bồi nàng nói chuyện thiếm. Ngươi cùng ta nói một chút ngươi cô cô đi. Nhiều hiểu biết hắn thân nhân, quay đầu lại ở chung khi nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Nàng là một cái thực hiện từ lão nhân, thời trẻ nghiên cứu khảo cổ, sau lại di cư Úc Châu, hiện tại ở tại bộ tư. Nàng tuy rằng tuổi lớn, bất quá thân thể còn thực khỏe mạnh, tinh thần tương đương không tồi. Cơ bản có thể chính mình chiếu cố chính mình. Hơn nữa trong trí nhớ vẫn luôn phi thường hảo. Ta cho nàng thông điện thoại khi, nàng tổng có thể lập tức nghe ra là ta thanh âm. Hơn 70 tuổi lão nhân có như vậy trí nhớ, đích sắc rất khó đến. Đừng khẩn trương, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Tự huyền Trấn An Đồ mi Đồ mi gật gật đầu, chờ bọn họ tới rồi bội tư quốc tế sân bay ngày kế buổi sáng 10 điểm. Tự huyền cùng nàng từ khách quý thông đạo ra tới, vừa đến xuất khẩu liền nhìn đến một cái hơn 20 tuổi màu trắng nam hải nhi dơ đại đại thẻ bài đang đợi bọn họ. Hi, huyền thúc thúc, ta là mã sâm, ta phụ thân để cho ta tới tiếp ngài. mã sâm lộ ra màu trắng hàm răng đối hắn cười nói. Tốt, cảm ơn ngươi, ta đã thấy ngươi ảnh chụp. Đây là tự huyền biểu ca nhi tử, tuổi so đồ mi còn muốn lớn hơn vài tuổi. Đây là mã sâm biết cái này biểu thúc thúc là mang vị hôn thế tới, cái này thúc thúc vốn dĩ liền rất tuổi trẻ, nhưng là hắn thành thục khí chất làm hắn lập tức có làm vãn bối tự giác, ngữ khí tự nhiên cung kính. Nhưng là bên cạnh cái này tiểu cô nương nhìn so với hắn còn muốn tiểu vài tuổi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám khẳng định này có phải hay không thúc thúc vị hôn thê. Vị hôn thê của ta, Đinh Đồ Mi. Tự huyền giới thiệu. Hi, tiểu thầm thầm. Mã sâm mất tự nhiên nói. Tiêu ta Đồ Mi liền có thể. Đồ Mi cười nói. Ok. Mã sâm đối Đồ Mi ấn tượng thực hảo. Đương nhiên như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Xinh đẹp đáng yêu. Ai không thích. Chúng ta trước lên xe. tổ nấu ở trong nhà chờ các ngươi. Mã Sâm sẽ thực dí dỏm, dọc theo đường đi rất biết nói chuyện tiếu miếm, dạng tư phong thổ, cho nàng giới thiệu nơi này có này đó hảo ngoạn địa phương, thậm chí đã làm tốt kế hoạch, tính toán mấy ngày này dẫn bọn hắn đi chỗ nào chơi. Đỗ Mỹ nghe thực nghiêm túc, nếu tới nơi này, đương nhiên phải hảo hảo chơi một chút. Tự Huyền cô cô kêu Tự Vân, năm đã gần đến 80, ăn mặc màu đen kỳ váy, mang kính gọng vàng. Tự Vân trưởng phu họ Diêu, qua đời sớm so sớm, nàng bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Tinh thần trạng thái không tồi, chỉ là đi đường rất trợm. Cô cô, ta là A huyền. Tự huyền đi qua đi nói. Tự vân đẩy đẩy mắt kính, nhận ra tự huyền nhanh chóng đi qua đi, tự huyền nắm lấy nàng giả nua tay. A huyền. Tự vân nhìn thấy đồ mi phi thường kích động, đôi mắt phiếm lệ quang. Là ta. Tự huyền gật gật đầu, thực xin lỗi, nhiều năm như vậy hiện tại mới đến xem ngươi. Ta biết ngươi vội vàng đâu, không có việc gì, tới liền hảo. Tự vân nắm chặt hắn tay, trên dưới đánh giá hắn. ngươi còn cùng trước kia giống nhau một chút cũng chưa biến khá tốt khá tốt đồ mi đứng ở bên cạnh xem này lão nhân đặc biệt hiền tử trong lúc nhất thời nghĩ muốn như thế nào tự giới thiệu cô cô đây là vị hôn thê của ta đinh đồ mi tự huyền đem bên cạnh đồ mi kéo qua tới giới thiệu nói tự vân quay đầu đánh giá đồ mi nàng đẩy đẩy mắt kính nhìn kỹ rõ ràng đồ mi lúc sau nhìn xem tự huyền lại nhìn xem đồ mi thần sắc có chút không xác định ngươi kêu gì ta kêu đinh đồ mi Đồ Mi vội nói, thật là không tồi tên, thật xinh đẹp. Chỉ là tự vân thần sắc có chút do dự, xem Đồ Mi cũng mất tự nhiên, ngươi vài tuổi. Ta 19. Đồ Mi trả lời. 19A. Tự vân nhìn xem tự huyền, A huyền, ngươi 29 đi. Ân, Đồ Mi so với ta tiểu 10 tuổi. Tự huyền nói, nàng hiện tại còn ở vào đại học, chờ nàng tốt nghiệp đại học lúc sau, chúng ta liền kết hôn. Kết hôn. Ngươi muốn kết hôn, khá tốt. Tự vân nghe được tự huyền muốn kết hôn, trước mắt sáng ngời, thập phần cao hứng. Bọn họ ở phụ cận khách sạn ăn cơm, tự vân có một nhi một nữ, đều qua tuổi 50, so tự huyền cơ hồ đại đồng lứa. Bất quá nói chuyện phiếm đều không có ngăn cách, không khí thực hảo. Chỉ là đồ mi tổng cảm thấy tự huyền cô cô đối nàng rất có nghi hoặc, thỉnh thoảng dùng nghi hoặc ánh mắt xem nàng. Đồ mi trong nhà còn có cái gì người? Tự vân không khỏi hỏi. Ta mẫu thân quá thệ rất sớm, ta còn có ba ba. Đồ mi trả lời. Như vậy nha, các ngươi lại như thế nào nhận thức? Mã sâm ở bên cạnh to mò thực, trong mắt hắn tự huyền là chính mình trưởng bối, đồ mi chính là cái tiểu cô nương, so với chính mình còn muốn nộn một ít, như vậy nữ hải tử như thế nào sẽ cùng tự treo ở cùng nhau đâu một? Huyền ca ca trước kia là ta mụ mụ học sinh, ta sinh ra thời điểm liền nhận thức hắn. Đồ mi trả lời, thì ra là thế nga. Mã sâm gật gật đầu, cơm nước xong, tự vân ra là duyên hồ một căn biệt thự, hoàn cảnh thanh nhã độc đáo. Trong nhà đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng cho khách. Buổi tối bọn họ về phòng nghỉ ngơi, đồ mi ngồi ở trên giường cùng tự huyền nói chuyện thiếm, ta cảm thấy ngươi cô cô không như vậy thích ta. Đồng Ngốc ta cô cô vẫn luôn cùng ta nói ngươi thật xinh đẹp, cũng rất có lễ phép. Tự huyền lập tức nói, nàng xem ta ánh mắt quái quái, ta còn lo lắng có phải hay không ta nơi nào không biểu hiện hảo. Nàng hảo khẩn trương, tự huyền không có gì thân nhân, cái này cô cô là hắn duy nhất thân nhân, nàng tưởng được đến nhân gia tán thành. Ngươi biểu hiện thực hảo, ta biểu ca bọn họ đều thực thích ngươi. Tự huyền ngồi vào đồ mi bên người phủng nàng mặt nói, ta cô cô là lần đầu tiên gặp ngươi, khẳng định phải hảo hảo nhìn xem ngươi, ngươi chính là ta tức phụ nhi. Đồ mi cười, mã xâm thuyết minh thiên mang chúng ta đi quốc vương hòa viên chơi đâu. Ân, bất quá ngày mai ta muốn mang ngươi đi một cái khác địa phương. Địa phương nào? Ta phụ thân liền táng ở bội tư, ta muốn mang ngươi đi gặp một chút hắn. Tự huyền nói xong, nhìn chăm chú đồ mi. Hắn là muốn mang Đồ Mi trông thấy phụ thân, nhưng là nếu Đồ Mi không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Phu thân hắn, kia chẳng phải là Sử Vân Sinh sao? Nghĩ đến Sử Vân Sinh đối ngoại bà đủ loại làm, Đồ Mi như ngạnh ở hầu, khó chịu thực. Ngươi nếu là không muốn nói, ta làm mã sâm bồi ngươi đi quốc vương công viên chơi. Tự Huyền xem Đồ Mi nói chuyện, biết nàng có khúc mắc, vội nói: "Ta cùng ngươi cùng đi." Đồ Mi nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Thật sự?" Tự Huyền có chút không xác định. Nha đầu này đối nhan yên cùng Dương Cẩm Vinh nhất để ý, những cái đó đã từng thường tổn quá nàng ông ngoại bà ngoại, đều là đồ mi trong lòng một cây thứ. Ân, vô luận như thế nào ta muốn gả cho ngươi, vẫn là muốn cùng phụ thân ngươi nói. Đồ mi nói, ngươi đính hôn cũng muốn nói với hắn đúng hay không, nguyện chúng ta năng lượng liên kết hóa giải đời trước cân đoán. Tiểu mạch mạch nói, hai ngày này về nhà, ta ba ba sinh nhật, đổi mới lại đến chế, thực xin lỗi đại gia. Ta tận lực đuổi kịp tiết ấu, ngoa ngoa. mười 312 ngẫm lại đều đáng sợ. Ngươi thật sự như vậy tưởng. Đố mi như vậy tưởng, quá làm tự huyền ngoài ý muốn, bởi vì Đỗ mi là có thủ hán tất báo người, đối lời trước sự tình vẫn luôn không thể tiêu tan. Ngươi không tin a? Đố mi ôm lên hắn eo, thủy mắt hơi nháy mắt chăm chú nhìn hắn. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tự treo ở nàng khỏe miệng ấn tiếp theo cái hôn. Bởi vì là vị hôn phu thê, tự vân an bài bọn họ ở một gian phòng xếp, buổi tối người một nhà cơm nước xong Mã sâm ở tu hoa bình, đồ mi liền ngồi xổm bên cạnh xem. Hai người tuổi tắc gần, đồ mi tiếng Anh không tuổi, hai người liêu đến là thực đầu cơ. Tự vân cùng tự huyền đi gấp mái, lên lầu khi tự vân liền nói, ngươi nhiều năm như vậy không trở về, phụ thân ngươi một ít di vật ta đều có giữ lại. Chỉ sợ ta thời gian không nhiều lắm, cho nên mấy thứ này ta hẳn là cho ngươi. Tự huyền giật mình, đối phụ thân hắn cơ hồ không nhiều ít tấn tượng, hắn năm tuổi liền bị hắn đưa về quốc, không lâu lúc sau phụ thân bệnh chết. mà đối chính mình mẫu thân hắn càng là một chút ấn tượng đều không có rất nhiều sự hắn đều là nghe cô cô nói lên mới biết được tới rồi gắt mái tự vân làm tự huyền mở ra một cái cũ trong ngăn tủ bên trong có mấy cái đại đại hộp gỗ ngươi nhìn xem đi tự vân làm chính hắn mở ra mấy năm nay ta cơ hồ không nhúc nhích mấy thứ này tất cả đều là phụ thân ngươi tự huyền mở ra cái thứ nhất hộp bên trong là một chồng thư tử phía dưới có một cái eo bung buồn. hắn đem thư tử lấy ra tới mở ra cái kia eo bun đệ nhất trương là phỉ thúy xã thành lập khi 7 người ảnh chụp ảnh chụp là hắc bạch nhưng là ảnh chụp bị tỉ mỉ bảo hộ quá còn phi thường hoàn chỉnh đệ nhị trương là sử vân sinh cùng nhan yên ảnh chụp nhan yên ăn mặc màu lam váy ca rô sử vân sinh ăn mặc sơ mi trắng cùng hắc quần dài mang mắt kính đứng ở nhan yên bên cạnh hắn nhìn như vẻ mặt đứng đắn tay trói ở sau người nhưng khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhìn như tâm tình cực hảo tiếp theo chương là dương cẩm vinh cùng nhan yên kết hôn khi chụp ảnh chung, bọn họ kết hôn khi phỉ thúy xã vài người khác đều có trình diện trung gian dương cẩm vinh ăn mặc tây trang nhan yên ăn mặc màu đỏ long phượng trang phục phụ nữ mang thanh trên mặt tràn đầy chính là tươi cười phỉ thúy xã những người khác tắc cười trung quy trung cụ tự huyền từng chương mở ra nơi này phần lớn là nhan yên ảnh chụp nàng hôn sau cùng sử vân sinh gặp mặt khi ngẫu nhiên chụp ảnh chung. tự huyền hô hấp có chút trầm trọng lên hắn cảm thấy dương cẩm vinh hoặc là lý lương thần đối nhan yên nhất vãng tình thầm hắn không nghĩ tới phụ thần đối nhan yên cũng ẩn giấu như vậy thâm tình chờ phiên đến mặt sau khi hắn thậm chí chấn kinh rồi bởi vì có mấy chương là nhan yên mang thai ảnh trụ khi đó nhan yên lớn bụng bụng đại kinh người từ quần áo xem hẳn là mùa đông tự huyền vừa thấy thời gian là 1975 tháng 5 năm một hai nguyệt tự huyền đem kia bức ảnh lấy ra tới lấy ra mặt trái yên yên hoài 8 tháng nàng thực vất vả ta nghĩ nhiều lưu tại bên người nàng chiếu cố nàng nàng lại mở ra trang sau là nhan yên sinh hạ hài tử ảnh chụp ảnh chụp chung nàng lược hiện dàn mua, nàng túi đầu nhìn trong lòng ngực trẻ mới sinh nhi biểu tình đau thương tự huyền vừa thấy ngày ảnh chụp biểu hiện thời gian 1976 năm một nguyệt mười ngày tự huyền thân thể cứng đờ hắn nhìn kỹ nhan yên trong lòng ngực trẻ mới sinh nhi chỉ tiếc trẻ mới sinh nhi quần áo xuyên quá dày căn bản thấy không rõ lắm hài tử gương mặt ta thấy đồ mi thời điểm cảm thấy rất ngoài y mớn cùng ảnh chụp chung nữ nhân rất giống đồ mi bất quá nữ nhân này cùng phụ thân ngươi không sai biệt lắm đại tóm lại tuổi tác là không đúng bên cạnh tự vân nói tự huyền không nói lời nào hắn gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp chung nữ nhân cùng đứa bé kia trong miệng không khỏi hỏi cô cô đứa nhỏ này là ai ngươi có biết đứa nhỏ này nha đại khái là nhan yên hài tử tự vân trả lời lúc trước ngươi cũng có một kiện như vậy quần áo đâu ngươi khi còn nhỏ quần áo ta đều lưu trữ đâu đều ở bên kia trong dương Ngươi còn nhớ rõ ta mẫu thân sao? Tự huyền hỏi. Mẫu thân ngươi cực nhỏ trở về, ta đã thấy vài lần, cùng nhan yên có vài phần giống nhau. Chỉ là bọn hắn kết hôn không đến 3 năm liền ly hôn, đem ngươi cũng lưu lại. Tự vân cảm thán một tiếng, đến bây giờ mới thôi, ta cũng không biết mẫu thân ngươi ở đâu. Tự huyền đối mẫu thân cũng không nhiều ít ấn tượng, mơ hồ đến căn bản không nhớ rõ nàng bộ dáng. Hắn mở ra bà ngoại nói cái dương, bên trong phần lớn là hắn 5 tuổi trước kia quần áo món đồ chơi. hắn tìm được rồi kia kiện trẻ con phục màu trắng áo đông góc áo thêu một đóa đồ mi hoa văn hắn tay dừng ở cái kia thêu hoa văn chỗ nghĩ đến đồ mi tên tâm từng đợt phím đau đúng vậy cái này quần áo ta nhớ rõ ngươi cũng có một kiện giống nhau như lúc tự vân nói tự huyền mở ra một phong thơ phát hiện này đó tin tất cả đều là sử vân sinh viết cấp ngạc nhiên hơn nữa đều là không có gửi đi ra ngoài quá đây là từng phong sám hối tin Sử Vân Sinh tự bạch năm đó, vì sao? Vì cùng Lý Lương Thần cùng nhau khuyên bảo Cẩm Vinh gia nhập bọn họ đi miến điện khai thác mỏ, như thế nào giúp đỡ hành xâm giam lòng Nhan Yên, biết rõ Lý Cản cùng Đinh Sĩ Bình thiết kế Dương Cẩm Vinh đi mương cổ, hãm hại bọn họ phụ thân lại khoanh tay đứng nhìn. Sử Vân Sinh lần lượt sáng hối, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì biết chỉ cần Dương Cẩm Vinh tồn tại một ngày, Nhan Nghiên liền sẽ nghĩ rời đi bọn họ. Mà liền tính Nhan Nghiên cùng Lý Lương Thần ở bên nhau, đến hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Cuối cùng một lần sám hối tin viết chính là, hắn như thế nào sấn Lý Lương Thần không ở, cường bạo Nhan Yên. Đêm hôm đó hắn uống say, hắn nhìn ra Nhan Yên đối Lý Lương Thần động tâm, hắn cùng loạn, hắn bất mãn, hắn tự nhận chính mình trả giá không thể so Lý Lương Thần thiếu. Nhan Yên trước lựa chọn Cẩm vinh sau lựa chọn Lương Thần, lại trước sau chưa từng từng yêu hắn. Hắn quá không cam lòng, đêm hôm đó Lương Thần về nước, ở khách sạn, hắn nghe được nàng cùng Lý Lương Thần thông điện thoại, hắn bắt giữ đến Nhan Yên cùng Lý Lương Thần nói chuyện khi nhất thời đại chịu kích thích cho nên cường bạo nàng. song việc hắn phi thường hối hận, sau lại nhan niên tình nguyện chết cũng không muốn lưu tại lương thần bên người làm hắn ý thức được, nhan yên như thế tuyệt vọng, chỉ sợ là bởi vì chính mình. sau lại hắn phát hiện nhan yên còn sống, căn cứ vào đối nhan yên sám hối, hắn cũng thủ cái kêu bí mật. mặt sau tin, tất cả đều là sử vân sinh dối dám ngờ vực hải tử có phải hay không chính mình. khi đó hắn đã kết hôn, lại không cách nào cùng thê tử đầu nhập cảm tình. nhìn đến cuối cùng một phong thơ khi. Sử vân sinh nói cho nhan yên, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo hải tử, bất luận đứa nhỏ này có phải hay không chính mình. Tự huyền xem xong sở hữu tin, sắc mặt một mảnh tái nhật. Từ tin trông được, sử vân sinh cùng chính mình thê tử không có cảm tình, thậm chí vô pháp cùng phòng, như vậy chính mình chính là hắn từ nhan yên cho đó ôm trở về hải tử. Lại xem hải tử sinh nhật này, cùng chính mình sinh nhật cũng thực căn khớp. Hắn buông tâm, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Một cái khác cái dương còn có phụ thân ngươi di vật. Ngươi đều lấy đi. Tự vân đối tự huyền nói, cái kia hộp có an toàn khóa, mật mã là ngươi sinh nhật. Cô cô, ta phụ thân cùng mẫu thân cảm tình hảo sao? Hắn không khỏi hỏi. Không thể nói tốt xấu, phụ thân ngươi không phải ái người nói chuyện, mẫu thân ngươi cũng khá tốt cường, chỉ có thể nói là tương kính như băng. Tự vân trả lời, nàng cùng phụ thân ngươi ly hôn sau liền biến mất, lại không trở về quá, cũng không đánh quá điện thoại. Từ điểm này tới xem, nàng là rất nhẫn tâm. Mặc kệ cùng phụ thân ngươi như thế nào. ngươi là nàng hải tử nàng như là đem ngươi quên mất dường như thế nhưng một chút không nghĩ tới trở về xem ngươi tự huyền không nói lời nào nếu là thân sinh mẫu thân đích xác quá mức nhẫn tâm nhưng là nếu chính mình căn bản không phải nàng hải tử đâu tự huyền tâm loạn như ma nghĩ đến nhan yên tới thanh dương sau trăm phương nghìn kế không cho hắn cùng đổ mi đính hôn hắn mở ra một cái khắc hộp bên trong có một bộ phỉ thúy trang sức cao băng loại hầm phỉ ngọc chất tinh tế vô văn vô lạc này hẳn là nhan yên mang quá hắn cùng cô cô xuống lầu tự huyền nhìn đến đồ mi cùng mã sâm chơi thực vui vẻ nàng chính học cắt hoa hồng chi học ra dáng ra hình đồ mi ngươi thật sự thực thông minh nhanh như vậy liền học được mã sâm xem đồ mi khi trong mắt tràn đầy viết yêu thích đồ mi cười nhìn đến tự huyền xuống dưới đối hắn vẫy tay tự huyền chậm rãi đi qua đi đồ mi thực vui vẻ nói huyền ca ca này một mảnh vườn hoa đều là ta tu ta về sau nếu là không đổ thành nói còn có thể làm một cái không tồi người làm vườn ngươi nói đúng không Tự huyền lộ ra tươi cười, ngươi vẫn luôn đều rất tuyệt. Kia đương nhiên. Đố mi đem kéo cấp Mã sâm, ta xem phía trước giống như có một cái ao hồ, chúng ta qua bên kia đi một chút được không? Hảo. Tự huyền ôm nàng eo. Mã sâm, chúng ta đi đi một chút, một hồi trở về. Đố mi nói, cùng tự huyền rời đi. Ok. Trong lòng thương cảm, chẳng lẽ tuổi trẻ nữ hải tử đều thích đại thúc sao? Hắn có phải hay không cũng muốn làm chính mình lao thành một chút đâu? Hai người theo tiểu đạo một đường hướng đi, nơi này cảnh trí cực mỹ, tảng lớn rừng cây, màu xanh lục, màu đỏ thành phiến tương tiếp, từ xa nhìn lại tựa như một bộ cực mỹ tranh sơn dầu. Đỗ mi thật thích nơi này, nàng muốn là chính mình già rồi ở chỗ này quá lúc tuổi già, nhân sinh cũng liền viên mãn. Huyền ca ca, về sau chúng ta già rồi cũng tới chỗ này trụ đi. Nơi này sinh hoạt nhàn nhã tự tại, thật sự chính là thần tiên quá sinh hoạt. Hảo Ha, tự huyền đầy bụng tâm sự. Nhưng nữ hài nhi vẻ mặt hướng về bộ dáng, hắn không khỏi cũng hướng tới lên. Nếu là về sau có thể ở lại ở chỗ này, chỉ có nàng cùng hắn, lười lý bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, lại làm sao không thể. Mã xâm cùng ta nói, phía trước cái kia gao hồ kêu tình nhân hồ, hồ không lớn, nhưng là có cái thực mỹ chuyện xưa. Đồ mi nói, cái gì chuyện xưa? Hắn khi còn nhỏ ở chỗ này ở mấy năm, đều không có nghe nói có chuyện xưa. Có một nữ tử cùng một người nam nhân yêu nhau. Bọn họ ở bên hồ ưng thuận ái lời hứa. Chính là sau lại chiến tranh bùng nổ, nam nhân vòng quân đương phi công đi. Nữ nhân hoài hài tử ở tại bên hồ chờ nam nhân trở về. Sau lại chiến tranh thắng lợi, lục tục có người trở về, chính là nam nhân trước sau không trở về. Nhiều năm sau, nữ nhân môi lớn nhi tử, ở một cái khác quốc gia phát hiện tích ngày tình nhân một chân chặt đức, quên quên mất tình nhân, ở nơi đó hắn đã kết hôn sinh con. Nàng nản lòng thoai trí, ở bên hồ sống quãng đời còn lại. Mã sâm nói hắn gặp qua nữ nhân kia, nàng liền sinh hoạt ở phía trước chấn nhỏ thượng, mấy năm trước mới quá thể. Nàng tôn tử là nổi danh phi công. Đố mi nghe xong câu chuyện này khi trong lòng thực thương cảm, không thể trách nam nhân kia bội tình bạc nghĩa, chỉ có thể nói thế sự trêu người. Nàng quay đầu xem nam nhân, nam nhân như suy tư gì, cũng không nói chuyện. Ngươi không cảm thấy rất khổ sở sao. Ngươi nói có thể hay không có một ngày chúng ta cũng tách ra, cuối cùng từng người sinh hoạt, từng người sống quãng đời còn lại, không được bên nhau. Đỗ mi thấp thấp nói, chỉ cần nghĩ đến cái kia khả năng liền cảm thấy đáng sợ thực. mười 313 ngoại ý muốn bắt cóc. Đừng nói nói như vậy. Tự huyền nghe được nàng nói nói như vậy thanh âm lạnh lùng, lập tức cấm trụ nàng nói như vậy. Đố mi cũng không phải nhiều sầu thương cả người, chỉ là nàng trong lòng ẩn giấu một cái như vậy đại bí mật, nàng không thể cùng bất luận kẻ nào, chỉ có thể gắt gao chịu đựng nuốt vào trong bụng. Nàng ôm chặt nam nhân, mặt dán ở hắn ngực. Chúng ta khẳng định sẽ không tách ra. Ta nhất định không cần cùng ngươi tách ra." Đồ Mi ngẩng đầu nói. Ân, hắn hôn môi nàng phát. Nay một đêm tự huyền vô miên, sáng sớm hắn cùng Đồ Mi đi xem Sử Vân Sinh. Ở Sử Vân Sinh mộ trước, Đồ Mi tâm tình cực kỳ phức tạp. Có hận, nồng đậm hận, bà ngoại rất nhiều bi kịch đều là từ hắn tạo thành, nàng có thể không hận sao? Tự Huyền đồng dạng tâm tình phức tạp, hắn rất tưởng hỏi một chút người này, chính mình đến tuột cùng là ai. Hắn cùng Sử Vân Sinh có vài phần giống nhau, hẳn là con hắn. Chẳng lẽ hắn thật là phụ thân cùng nhan yên nhi từ sao? Nếu thật là, kia hắn cùng đồ mi quan hệ, liền không đơn giản như vậy. Mấy năm nay, mỗi năm ta đều sẽ đến xem phụ thân ngươi, nói với hắn nói chuyện. Tự vân ở bên cạnh nói, như vậy hắn cũng sẽ không tịch mịch. Tự huyền không nói chuyện, hắn nhìn chăm chú phụ thân di ảnh, than nhỏ khẩu khí. K, A huyền tới xem ngươi, còn đem hắn vị hôn thê mang đến. Hắn cũng muốn thành ra, ngươi rơi chín suối khẳng định cũng vui mừng. Tự vân nói. Đỗ mi nghe được lời này thiệt tình muốn cười, sử vân sinh nhìn đến chính mình mặt, biết chính mình thân phận, thật sự sẽ vui mừng sao. Chỉ sợ sẽ hận không thể từ trong đất này ra, ngăn cản bọn họ ở bên nhau đi. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này. Hiện tại, bà ngoại qua đời, sử vân sinh cũng không ở nhân thế, biết kia sự kiện người đã thiếu càng thêm thiếu, nàng tin tưởng không có người sẽ biết bí mật này. Mà nàng, vĩnh viễn sẽ không theo người ta nói khởi, nàng có thể cùng tự huyền ca lâu lâu dài dài ở bên nhau. Đỗ Mi nắm chặt tự huyền tay, hai người xem xong sử vân sinh, mã Sâm nói dẫn bọn hắn đi chơi một chút. Đố Mi nghĩ kỳ nghỉ hưu hạ, nơi này Linh New Zealand cũng gần, nàng muốn đi New Zealand xem Minh Châu. Nàng cấp Minh Châu gọi điện thoại, kết quả một tá điện thoại mới biết được, Minh Châu về nước. Minh Châu tỉ cư nhiên về nước. Đố Mi hảo ý ngoại, cũng hảo kích động, nếu không chúng ta cũng trở về đi. Ở trong điện thoại, Đỗ Mi cùng Lý Minh Châu nói không nhiều lắm, hảo rất tưởng biết Minh Châu hài tử sinh hạ tới không có. ấn tháng hẳn là đã sinh chỉ là không biết là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi hảo tự huyền tâm tư thực trọng không thể cùng đồ mi giảng đối phụ thân hắn cảm tình cũng không phải phức tạp thấy đồ mi cũng không coi chơi tâm còn không bằng về nước đi vì thế lập tức đính vé máy bay về nước đồ mi thực kích động nghĩ đến có thể nhìn thấy minh châu còn có nàng bảo bảo nàng có thể không cao hứng sao đăng ký khi tự huyền đi trước lấy đăng ký bài đồ mi cùng mã sâm nói chuyện thiếm, chỉ trước mắt gian Nàng giống như nhìn đến một cái rất quen thuộc bóng dáng. Lại tập trung nhìn vào, người kia lại biến mất không thấy. Làm sao vậy? Mạ sâm theo nàng ánh mắt nhìn lại, cái gì đều không có. Không có việc gì. Đồ mi lắc đầu. Nàng giống như thấy được đinh linh lung, chính là đinh linh lung như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đồ mi tưởng có thể là chính mình nhìn lầm rồi, cũng không nghĩ nhiều. Đăng ký lúc sau, đồ mi cùng tự huyền ngồi cùng nhau, nàng gối lên vai hắn hoang ngủ. Tự huyền thỉnh thoảng hôn môi nàng phát. cũng nhắm mắt chậm rãi ngủ. Huyền ca ca, nếu kiếp trước ngươi là ca ca, ta là muội muội ngươi còn sẽ yêu ta sao? Hắn nghe thế câu nói, ngực phiếm khẩn không có trả lời. Nếu ngươi là cứu cứu, ta là cháu ngoại gái, ngươi sẽ yêu ta sao? Sẽ sao? Sẽ ấy sao? Hắn cũng muốn hỏi chính mình, sau đó mở mắt ra tỉnh, nữ hài nhi còn ở chính mình trong lòng ngực. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ thời điểm, ngủ thức an tâm, trên mặt viết tràn đầy chính là không muốn xa rời. nàng đối chính mình là trăm phần trăm tín nhiệm. hắn có thể không yêu nàng sao? hắn không thể. cho dù biết kia tầng quan hệ, hắn phát hiện chính mình vẫn cứ không có biện pháp buông tay. nha đầu này đã là hắn trong thân thể một khối xương cốt, cùng hắn huyết nhục dung hợp, căn bản không có khả năng chia lìa ngày kế buổi chiều bọn họ hồi thanh dương, xuống phi cơ đinh viễn nghiệp tới đón bọn họ. tự huyền cấp long cương thiên gọi điện thoại, cư nhiên không đả thông. này một đường vất vả sao? đinh viễn nghiệp quan tâm hỏi nữ nhi. không vất vả a, ba. Úc châu Hảo Mỹ, ngươi có thời gian có thể đi chỗ đó chơi chơi. Đồ mi nói. Hảo A, chờ ngươi cùng A Huyền kết hôn sau, ta có cơ hội liền đi xem. đinh Viễn Nghiệp nói. ân Kết hôn. Đồ mi cảm thấy có điểm xa, nhưng ngắm lại cũng cảm thấy tốt đẹp, liền gật đầu. Tự treo ở gọi điện thoại, cấp Long Cương Thiên gọi điện thoại không đả thông liền cấp Lý Minh Hơn đánh. Lý Minh Hơn điện thoại rốt cuộc thông. A Long điện thoại vẫn luôn không thông, phát sinh chuyện gì. Tự huyền hỏi. cao gia đã xảy ra chuyện có ý tứ gì tự huyền mày một khóa cao dĩ thục bị bắt cóc lý minh huân trả lời đã có hai ngày nguyên đáng ngày đó cùng lệ tấn cùng nhau bị bắt cóc hình như là bắt cóc lệ tấn cao dĩ thục cùng lệ tấn ở bên nhau đồng thời bị bắt cóc tự huyền nghe được lời này quay đầu nhìn về phía đồ mi làm sao vậy đồ mi có loại dự cảm bất hảo cao dĩ thục bị bắt cóc tự huyền trả lời cái gì đồ mi thiếu chút nữa nhảy dựng lên cao dĩ thục cùng lệ tấn là ở nguyên đán ngày đó hai người đi bờ biển kỵ hành bị bắt cóc bắt cóc lúc sau trực tiếp ném tới trên một con thuyền bịt kín đôi mắt bọn bắt cóc cấp lệ ra gọi điện thoại yêu cầu 5.000 vạn tiền chuộc nếu không tuyệt không thả người bị bắt cóc lên thuyền sau cao dĩ thục cùng lệ tấn đều bị sợ hãi hắn lo lắng nhất chính là những người này sẽ thương tổn cao Di thục cũng may những người này mục đích thực minh xác không nghĩ nhiều sinh chi tiết ngày đầu tiên cũng không có động bọn họ ăn ngon uống tốt cung phụng cao dĩ thục rất bình tĩnh Tuy rằng đôi mắt bị che, nàng nghe ra tổng cộng có 5 người, thanh âm thực hồn hậu, tất cả đều là nam nhân, có điểm phương bắc khẩu âm, nhưng nàng cũng nghe không ra là nơi nào tới người. Nàng nghe được thuyền mô tờ thanh, biết bọn họ ở trên mặt biển. Công tử tiểu thư, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, chỉ cần chúng ta bắt được tiền chuộc, lập tức sẽ tha các ngươi đi. Cao dĩ thục nghe được có người nói như vậy. Các ngươi đối tượng là ta, đem nàng cấp thả, nàng cùng ta không quan hệ. Lệ tấn lập tức nói, ta và các ngươi nói. Ta ba sẽ cho các ngươi tiền, nhưng là chúng ta chịu một chút lông tơ, các ngươi khẳng định cũng trốn không thoát. Yên tâm đi, lệ công tử, chúng ta chỉ biết có đòi tiền. Nàng nghe được có người nói như vậy. Bất quá cô nương này như vậy xinh đẹp, đại ca liền tính động cũng không quan hệ. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nói không chừng vẫn là cái non, nếu không ngươi trước dùng như thế nào. Có người nhìn chúng cao dĩ thuộc sắc đẹp, nói đáng khinh hạ lưu. Các ngươi biết cao dịch sao? Lệ tấn vừa nghe người nói như vậy, lập tức nói. Có lẽ các ngươi không làm rõ ràng nàng là cái gì thân phận. Nàng là cao dịch trưởng nữ, động nàng phía trước tưởng kiềm chế điểm muốn hay không chính mình mệnh. Lúc này nháy mắt án tĩnh, đồ mi tưởng những người này khẳng định biết cao dịch. Kỳ thật phụ thân cũng không có như vậy nổi danh, trừ phi là từ bộ đội ra tới, biết hắn danh hảo. Những người này đích sắc khiếp đảm, cảm thấy chính mình quán thượng đại phiền thoái. Ta khuyên các ngươi trước thả nàng, dù sao chúng ta đều không có gặp qua các ngươi mặt, không biết các ngươi là ai. Thả nàng. ta còn là các ngươi con tin được không lệ tấn còn nói thêm lệ tấn ngươi lời nói có thể thiếu điểm sao cao dĩ thục kỳ thật thực sợ hãi nàng chỉ là không nghĩ tới lệ tấn sẽ một lòng vì nàng suy nghĩ vì nàng cùng bọn bắt cóc đàm phán đại ca cao tư lệnh có người nhỏ giọng nói hiển nhiên phi thường sợ hãi bắt cóc thương nhân tri tử cùng tư lệnh chi nữ là hoàn toàn bất đồng khái niệm những người này đều không có nghĩ đến cao dĩ thục là cao dịch nữ nhi cao dĩ thục nghe được những lời này Những người này không chỉ có biết phụ thân, sẽ không còn nhận thức phụ thân đi. Cao tiểu thư, lần này là hiểu lầm. Cao dĩ thục nghe được cái kia cầm đầu bắt cóc nói chuyện, ngự khi đều cung kính rất nhiều. Ngươi yên tâm, nơi này sẽ không có bất luận kẻ nào dám thương tổn ngươi. Chúng ta bắt được tiền, nhất định sẽ đưa các ngươi trở về. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Cao dĩ thục biết này đó bọn bắt cóc là không thể chọc giận, nàng sẽ không ở ngay lúc này cậy mạnh. Trải qua một đêm... lệ gia biết bắt cóc một chuyện cũng không có lộ ra nhưng là cao di thuộc một đêm trưa về cấp lệ gia gọi điện thoại mới biết được bắt cóc cao dịch vừa nghe bắt cóc lập tức báo nguy bố trí như thế nào chảo bọn bắt cóc mà bọn bắt cóc không nghĩ tới trong đó một cô nương là cao dịch nữ nhi biết chuyện này liền quân đội đều kinh động sau bọn họ đầu trận tuyến đều rối loạn liên tiếp hai ngày điện thoại cũng chưa lại cấp lệ gia đánh cho nên lệ gia luôn cuống nếu bọn bắt cóc không liên hệ một chút manh mối đều không có muốn tìm được người quả thực biển rộng tìm kim Bọn bắt cóc cũng không có nghĩ tới muốn lập tức phóng lệ tấn, bọn họ yêu cầu lại không cam lòng dễ dàng như vậy buông tay. Thanh Dương là bờ biển thành thị, mỗi ngày thuyền đánh cá đều mấy chục vạn, càng đừng nói còn có thuyền hàng, du thuyền chở. Không nghĩ tới như thế nào làm phía trước không cùng lệ ra liên hệ, kỳ thật ẩn thân cũng không khó. Nếu là cuối cùng cá chết phá, cũng không phải không có khả năng. Lệ tấn sợ nhất như vậy, ở ngày hôm sau buổi chiều lệ tấn cảm giác những người này còn không có hành động khi, hắn đoán được những người này sợ hãi. Hiện tại còn không có tưởng hảo như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Cùng cảnh sát cùng quân nhân đối kháng chính là hai chuyện khác nhau, hơn nữa những người này rất sợ cao dịch. Đại ca, chúng ta làm mua bán như thế nào? Lệ tấn lại bọn họ đưa cơm khi, làm người kia đầu bọn bắt cóc đầu đầu kêu tiến vào Cái gì mua bán? Người nọ đối cái này lệ công tử đều có vài phần leo mắt mà nhìn. Hắn cho rằng loại công tử ca hẳn là ăn chơi đàng điếm, gặp được loại sự tình này không phải hoa hoa thẳng khóc chính là sợ hãi sinh tha. Ai biết cái này lệ công tử vẫn luôn rất bình tĩnh, không náo sự. Các ngươi đại khái cũng biết, ta bên cạnh là cao gia trưởng nữ cao di thủ, hiện tại quân đội cũng liên lụy tiến vào, các ngươi tưởng thoát thân khẳng định rất khó. Nhưng là vẫn luôn như vậy kéo, đối với các ngươi cũng rất nguy hiểm. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, đối hai bên đều có chỗ lợi. Lệ tấn nói. Biện pháp gì? Bọn bắt cóc cũng thực đau đầu, rất nhiều cảnh sát đều ở kiểm tra bên bờ thuyền. Tuy rằng con thuyền rất nhiều, nhưng là sớm hay muộn sẽ là tra được. Ngươi đem chúng ta thả, cho ta lưu một cái ác Ta đáp ứng ngươi, ta bình an trở về lúc sau nhất định cho ngươi tồn một ngàn vạn, như thế nào? Lệ Tấn nói, ta muốn tiền chuộc là năm ngàn vạn. Bọn bắt cóc có vài phần không cao hứng, một ngàn vạn cùng năm ngàn vạn khác biệt rất lớn, càng đừng nói hắn dựa vào cái gì tin tưởng phiếu thịt còn sẽ cho bọn bắt cóc gửi tiền. Lệ Công Tử, ngươi cũng quá sẽ làm buôn bán. Chương 314 không thể tưởng tượng. Ta biết, chính là ngươi hiện tại cũng có phiền thoái. Ngươi chọc không nên dây vào nhân vật, nếu các ngươi lại không đi, chỉ sợ căn bản đi không xong. Nếu cao dĩ thục có một chút kém chỉ, chỉ sợ các ngươi tới rồi chân trời góc biển đều chạy không thoát, không phải sao. Có lẽ ngươi khả năng cảm thấy ta sẽ không cho ngươi hối này số tiền, nhưng ngươi ngẫm lại các ngươi có thể bắt cóc tự nhiên cũng là có thể đem mệnh bất cứ giá nào. Ta về sau là muốn kế thừa ta ba làm buôn bán, mỗi ngày đến ở bên ngoài đi, ta hôm nay thực nôn không sợ về sau các ngươi trả thù ta sao. Cho nên. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta nhất định cho các ngươi hối tiền, nếu là nuốt lời về sau ngươi đến lại tìm tới ta, ta phòng được nhất thời phòng không được một đời, đúng hay không? Còn không bằng làm bằng hữu, ngươi nói đi. Lệ tấn nói có trật tự, hy vọng có thể thuyết phục đối phương. Cao dĩ thục ở bên cạnh nghe, đều cảm thấy lệ tấn nói có đạo lý cực kỳ, chỉ là thứ này có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, cũng là tuyệt. Lại nói, nhân ra bọn bắt cóc thật sự có thể đồng ý sao? Các ngươi có thể thương lượng một chút. Hiện tại ta cùng Cao dĩ Thục đều là trong tay các ngươi phỏng tay khoai lang. Các ngươi hiện tại đào tẩu, còn có biện pháp thần không biết quỷ không hay chạy thoát. Lại kéo xuống đi liền không nhất định, Cao Lệ hai nhà liên hợp tìm người, các ngươi nhất định trốn không thoát đâu. Lệ Tấn đối bọn họ tiểu lấy đại nghĩa phân tích. Lệ Tấn nói xong những lời này, những người đó cũng không có lập tức hồi phục, chỉ là đều trước sau ra quan bọn họ phòng. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ ra loại này biện pháp, những người này có thể bắt cóc chúng ta, còn sẽ sợ trước sợ sau A. Cao dĩ thục đối lệ tấn nói, ta ba nhất định sẽ đến cứu chúng ta, nhất định đem những người này đem ra công lý. Chỉ cần có một chút hy vọng liền không thể từ bỏ. Lệ tấn nói, cao dĩ thục, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc, lần này là ta liên lụy ngươi. Ngươi nói bậy gì đó. Cao dĩ thục kỳ thật thực cảm động, nàng không nghĩ tới lệ tấn sẽ như vậy bảo hộ chính mình. Không nghĩ tới chính là buổi chiều bọn bắt cóc không biết đem thuyền chạy đến nơi nào, đưa bọn họ vương ngạo ném xuống bọn họ khi, cái kia bọn bắt cóc nói. Hàng ta sẽ nghĩ cách phát đến ngươi di động, lệ công tử, ngươi nếu là nuốt lời, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Lệ tấn còn bị mắt, không nghĩ tới chính mình thật sự thuyết phục những người này, hán vội nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi các ngươi liền nhất định sẽ làm được. Những người đó đi rồi, cao di thục cùng lệ tấn tay chân còn còn lấy, đôi mắt cũng bị bịt kín. Bất quá bọn họ thượng dây thừng không bị trói như vậy khẩn, lệ tấn chỉ chốc lát sau tránh ra dây thừng, hán giải mông ở chính mình miếng vải đen. Sau đó cấp Cao Di Thục cởi bỏ dây thừng cùng miếng vải đen. Một đạt được chính mình, Lệ Tấn kéo Cao Di thuộc tay, phát hiện bọn họ bị an trí ở một cái so xa xôi làng trài, phía trước bờ biển có tảng lớn thuyền đánh cá. Chúng ta đi trước, xem có thể hay không tìm được điện thoại đánh trở về làm ta ba mẹ tới đó ta. Lệ Tấn nắm Cao Di thuộc tay hướng phía trước làng trài đi đến. Hảo! Cao Di thuộc trước kia không cảm thấy Lệ Tấn có bao nhiêu lợi hại, chỉ cảm thấy hắn ăn nhậu chơi bởi thực lành nghề. nếu bản về sinh tồn kỹ năng gì đó tuyệt đối phụ phân chính là giờ khắc này lệ tấn thế nhưng cho nàng một loại cảm giác an toàn giống như hắn nắm chính mình tay nàng cảm thấy chính mình cái gì đều không cần sợ hai người tìm được một hộ nhà này đó ngư dân đều sẽ không nói tiếng phổ thông cũng may lệ tấn cao di thuộc từ nhỏ ở bờ biển lớn lên thanh dương phương luôn cũng phi thường quen thuộc hắn thực nhanh chóng cùng những người này giao lưu lên những người này cũng chưa di động điện thoại cũng chỉ có số ít nhân ra nghe được có điện thoại nhân ra Hắn cùng Cao Dĩ Thục đi nhân ra ra biển không trở về. Mà nơi này ly chấn trên có rất xa một đoạn đường, trời tối phía trước căn bản không có khả năng đuổi tới chấn trên. Ta cũng không biết thanh dương có như vậy hẻo lánh địa phương. Cao Dĩ Thục cùng hắn ngồi ở bờ biển trên bờ cát, nhìn rất nhiều thuyền đánh cá lần lượt trở về, không ít ngư dân ở bờ biển thu rong biển cùng con bố. Chúng ta đi hỗ trợ được không? Bằng không buổi tối chúng ta mới không biết xấu hổ đi nhân ra chỗ đó cọ một đốn cơm chiều ăn. Cao Dĩ Thục nói. Hảo à, Lệ tấn xem cao dĩ thục cười, hoàn toàn không có bị bắt cóc lúc sau hoảng sợ, hắn tâm tình cũng hào lên. Cao dĩ thục vẫn luôn là một cái rất lớn gan cùng lạc quan người, đối sinh hoạt cũng lưu giữ độ cao nhiệt tình, điểm này chắc trở tựa hồ đối nàng không tính cái gì. Hai người khi còn nhỏ liền trải qua loại này sống, cho nên thượng thủ thực mau, bởi vì mau trời tối, hai người giúp đỡ nhân ra thu cá khô cùng rong biển, sau đó cùng nhau ngâng về nhà. Nơi này ngư dân thực nhiệt tình, buổi tối làm rong biển canh, nướng cá biển. Một đám người liền ở cửa nhà ăn nói giỡn, buổi tối có hải tử muốn bắt con cua, nàng cùng lệ tấn liền cùng đi bắt con cua. Lệ tấn còn kém điểm bị con cua cấp kiểm đến, nhìn đến Cao Dĩ Thục cười ha ha. Cao Dĩ Thục, ta cảm thấy chúng ta như vậy ở bên nhau chảo con cua, thật sự thực may mắn. Lần này có thể tồn tại, thật sự quá không dễ dàng. Lệ tấn nói có chút cảm khái cùng động tình. Ngươi liền tưởng nói ngươi thực cơ trí thực thông minh giải. Cao Dĩ Thục cười nhạo hắn. Không phải. Lệ Tấn Liễm khởi tươi cười, giữ chặt tay nàng, hai ngày này bị bắt cóc, ta trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là không thể làm ngươi có việc. Ta thật sự thực sợ hãi, bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Ta chưa từng có ý thức được, ngươi đối ta là cỡ nào quan trọng. Cao dĩ thục nhìn người nam nhân này, nàng thật sự không biết trước kia cái kia cao cao đại đại thiếu niên, mang nàng đầy trời đầy đất hồ chơi đại ca ca, đã là cái đảm đương nam nhân. Cho ta một cái cơ hội, làm ta chiếu cấu ngươi, được không? lệ tấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú nàng gắt gao nắm lấy tay nàng ta chính mình có thể chiếu cố chính mình cao dĩ thục cười vô tâm không phổi lại không có tránh ra hắn tay nàng có chút biệt nữ cười không có nhìn thẳng vào hắn đôi mắt ta có thể đem ngươi chiếu cố càng tốt ngươi nói bụng ta cho ngươi múc cơm ngươi lạnh ta cho ngươi ấm áp ngươi muốn thượng tự học ta cho ngươi chiếm tỏa ở ngươi có nguy hiểm ta cái thứ nhất lao tới bảo hộ ngươi cao dĩ thục ta là thiệt tình cho ta cơ hội được không Lệ tấn cảm giác được cao dĩ thục mềm hóa, nói chuyện xong đánh bạo đi hôn một cái nàng mặt. Cao dĩ thục cũng không có cự tuyệt, khỏe miệng nhàn nhạt cười. Lệ tấn biết nàng là đồng ý, tâm đều phải bay lên tới, ôm chặt lấy nàng, đang muốn túi đầu thân nàng khi, đột nhiên nghe được một thanh âm. Lấy thục. Một cái giọng nữ vang lên tới, sau đó nhanh chóng chạy tới. Mẹ. Cao dĩ thục theo bản năng đẩy ra lệ tấn, sau đó mâu thân hung hăng đem nàng ôm lấy. Lấy thục. Người đem mụ mụ sợ hãi. cao mẫu ôm chặt nữ nhi ta không có việc gì nha mẹ ta một chút việc nhi đều không có cao dĩ thục trấn an nữ nhi lại nhìn đến lệ tấn cha mẹ long cương thiên cũng đều ở không có việc gì liền hảo cao mẫu trên dưới đánh giá nữ nhi cuối cùng nữ nhi là cái nữ hài tử những cái đó bọn bắt cóc lại đều là nam nàng thật sự thực lo lắng nữ nhi ra ngoài ý muốn. a di ta cùng lấy thục đều không có việc gì lệ tấn đối cao mẫu nói vậy là tốt rồi lệ mẫu đi tới A Tấn, các ngươi cũng thật là, nếu không có việc gì vì cái gì không gọi điện thoại trở về. Nơi này cũng chưa điện thoại, chúng ta tưởng chờ ngày mai trời đã sáng lúc sau xem có thể hay không ngồi đi nhờ xe đi chấn trên, đến lúc đó liên hệ các ngươi. Lệ Tấn nói, đúng rồi, các ngươi như thế nào chạy ra tới. Cao Mẫu vội hỏi nói, A Di, nếu không chúng ta đi về trước đi, ở trên đường chậm rãi nói. Lệ Tấn vội còn nói thêm, cũng hảo, lần này phải ít nhiều long tiến sinh. Cao mẫu nhìn về phía Long Cương Thiên, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm được ngươi. Cao dĩ thuộc giờ khắc này mới chú ý tới Long Cương Thiên cư nhiên cũng ở, hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng áo khoác, tóc mái hơi hơi lạc, sắc mặt không có gì tươi cười. Cao lớn thân hình giấu ở chỗ tối, nếu không nhìn kỹ, thật sự khả năng nhìn không tới hắn. Hơn nữa nàng xem Long Cương Thiên khi, trong lòng mạc danh cảm thấy có chút quái quái, theo bản năng chính mình giống như làm kiện không tốt sự tình. Nam nhân lúc này trên người ẩn ẩn có tầng bi thương cảm xúc ở có bao phủ, làm nàng trong lòng cũng không như vậy thoải mái. Cao Di Thuộc nhìn về phía Long Cương Thiên, đối hắn nói, cảm ơn ngươi, Long Đại ca. Trước lên xe đi có, đã đã khuya. Long Cương Thiên nói chậm sâu kín, ánh mắt dừng ở lệ tấn trên người, bất động thanh sắc. Lệ tấn lại có vài phần khẩn trương, hắn dắt lấy Cao Di thục tay, thực tự nhiên lại âm thầm có chút đắc ý tuyên thệ chủ quyền. Long Cương Thiên ánh mắt như có như không dừng ở bọn họ dắt ở bên nhau trên tay, mà Cao Di thục một chút không cự tuyệt ý tứ, ngược lại biểu tình tự nhiên thực. Hắn khỏe miệng xả ra một chút tươi cười, tay trả ở trong túi hơi hơi buộc chặt. Các người Cao mẫu nhìn ra nữ nhi cùng Lệ Tấn không giống nhau, ngược lại lại cười. Hai người kinh này hoạn nạn thấy chân tình, sẽ ở bên nhau quá bình thường. Cao Di thục trừng mắt nhìn Lệ Tấn giống nhau, nhưng là không rút về tay. Đoàn người cùng túc trụ chủ, chủ nhân nói thanh cảm ơn từ biệt. Thượng Long Cương Thiên chuẩn bị xe thương vụ. Đương cao dĩ thục nói cùng đạo tặc phát sinh sự tình khi, tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ cư nhiên chủ động đem các ngươi thả. Mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Đúng rồi, bọn họ đại khái không nghĩ tới sẽ bắt cóc chủ lấy thục, vừa nghe lấy thục thân phận liền có chút sợ hãi. Sau lại ta nói chỉ cần thả, ta sẽ cho bọn họ hối một ngàn vạn, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui lúc sau liền đem chúng ta thả. Lệ tấn nói, đúng vậy, những người này cư nhiên thật sự liền chúng ta thả. Bọn họ giống như nhận thức ba ba, ta tưởng có thể hay không trước kia ở ba ba thủ hạ đương binh xuất ngũ lúc sau làm loại sự tình này. Vừa nghe ba tên, liền sợ hãi. Cao dĩ thục cũng vội nói. Cũng không phải không loại này khả năng tính, vẫn là A tấn nhất cơ linh. Cao mẫu xem lệ tấn càng thích, hơn nữa nữ nhi cùng hắn tựa hồ hảo, này hai người ở bên nhau cũng phi thường xứng đôi. Là có vài phần thông minh. Cao dĩ thục cười, giữa mày toát ra vài phần kiêu ngạo tới, phảng phất khen hắn cũng giống khen chính mình. Long cương thiên nghe xong lời này, biểu tình càng thêm ẩn ở nơi tối tăm. Lấy thục là bị ta liên lụy, nếu không phải ta cũng nàng sẽ không chịu như vậy khổ. Lệ tấn nói xong, nắm chặt cao dĩ thục tay, vẻ mặt tay nấy. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nói nữa nếu không phải ngươi, lấy thục cũng không thể bình an trở về. Cao mẫu một chút không trách tội lệ tấn, ngược lại càng xem lệ tấn càng vừa ý. Đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ tìm được chúng ta? Cao dĩ thục đều cảm thấy rất kỳ quái. bọn họ cư nhiên sẽ ở làng trài tìm được bọn họ chương 315 cực lực khuyên bảo này muốn cảm ơn long tiên sinh long tiên sinh nói bọn bắt cóc biết báo cảnh hoặc là đem các ngươi sắp đặt ở thuyền đánh cá hoặc là trước tàng hẻo lánh làng trài hắn còn nói này đó bọn bắt cóc thực không bình thường giống nhau bắt cóc lúc sau trong vòng một ngày khẳng định đến thông chi người nhà muốn tiền chuộc nhưng này đó bọn bắt cóc cư nhiên qua hai ngày không núp nhích kính long tiên sinh thuyết phục thường bắt cóc thời gian càng dài đối bọn bắt cóc tới nói cũng càng nguy hiểm cho nên giao tiền chuộc cùng tìm phiếu thịt muốn đồng thời tiến hành. Long tiên sinh thực sự có kinh nghiệm, không biết cho rằng ngươi là chuyên nghiệp bọn bắt cóc đâu. Lệ tấn nghe sắc mặt không quá tự nhiên, mang chút châm chọc nói. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Long cương Thiên chút nào không tức giận, còn gật gật đầu. Đây là ta đã thấy kỳ quái nhất bắt cóc, không vội mà muốn tiền chuộc. Nghe được phiếu thịt thân phận bị dọa đến ném xuống phiếu thịt đào tẩu, thật sự chưa từng nghe thấy. Long đại ca, ngươi có thể không đồng nhất khẩu một cái phiếu thịt sao Nàng là cái kia phiếu thịt thảo sao? Nghe nàng quái không thoải mái. Lấy thủ, hôm nay nếu không phải Long Tiên sinh, chúng ta tuyệt không sẽ nhanh như vậy tìm được ngươi. không cần như vậy cùng nhân ra nói chuyện. Cao mậu đối Long Cương Thiên cũng rất thưởng thức, chỉ cảm thấy nữ nhi quá không hiểu chuyện. A Di, là ta không tốt, ta tìm từ không đúng. Long Cương Thiên mỉm cười hồi. ngươi nói xem, ngươi như thế nào biết những cái đó bọn bắt cóc ném xuống chúng ta chạy thoát? Cao dĩ thủ lại hỏi. Phía trước dương cương bến tàu mỗi ngày sẽ đỉnh hơn một ngàn con thuyền, nhưng phần lớn đều là thuyền đánh cá, cách cái một ngày liền sẽ ra biển. Ta hỏi qua trước hai ngày nơi này ngừng một con thuyền, mỗi ngày người trên thuyền đều sẽ cùng bên cạnh ngư dân đính tôn cua, ra tay phi thường hào sảng. Chúng ta đến lúc đó kia con thuyền đã khai đi rồi, ta lập.